Suy nghĩ sâu xa Trung Yến Thừa đã thực nghiêm túc mà bắt đầu suy xét tiến quân giới giải trí khai ra giải trí công ty, cùng dùng thương nghiệp thủ đoạn phá đổ thành nhân giải trí. Mọi việc như thế ý niệm tính khả thi khi, Bí Thư thanh âm lược hiện kinh ngạc, từ ống nghe Trung truyền ra tới. Lão bản, nếu ngài là tưởng giúp cô Chi Tăng Tiểu Thư giải quyết trước mắt dư luận nguy cơ nói. Ta cảm thấy không cần. Yến Thừa hơi hơi nhún mày, nhìn đến tân bạo lên hót xệ ở hàng phía trước mục từ khi, hắn liền minh bạch Bí Thư y tứ tỉnh nam lừa bán đại án chủ yếu kẻ phạm tội thuận lợi xa lưới tỉnh nam sở cảnh sát cảm tạ linh sự tuyển thủ chuyên môn cảm kích cố chi tang cố chi tang linh tổ tân sông lên đi ba điều họ sẽ tập trung đều cùng cố chi tăng có quan hệ trước hai điều chung tỉnh nam sở cảnh sát dùng tinh giản ngôn ngữ thông báo mấy ngày này đã kích phạm tội cùng bắt giữ hành động khả quan thành quả ở cảnh sát không ngừng nỗ lực hạ đã có vượt qua ba trăm danh bị lừa bán phụ nữ nhi đồng thành công hòa thân người đoàn tụ tìm được rồi về nhà lộ Trong đó ngoại cảnh người bị hại cũng có 10 hơn người. Còn lại người chờ cũng ở đâu vào đấy mà điều tra, an bài. Mà ở thông báo phía sau, cảnh sát còn tắt linh sự tiết mục tổ cùng các tuyển thủ tài khoản, cảm tạ bọn họ cung cấp tương quan ghi chép cùng video chứng cứ. Nhưng mà ngay sau đó này trường Bắc Văn lúc sau, tỉnh Nam cảnh sát lại đơn độc đã phát một cái, chỉ tắt cô chi tăng một người tài khoản. Tỉnh Nam sở cảnh sát v cảm tạ nhiệt tâm thị dân cô chi tăng GZS, vì ta thử cung cấp phá án mấu chốt tính chứng cứ. Nhân đây đưa ra khen ngợi cùng cảm kích này bắc văn một khi phát ra liền bị không ít phía chính phủ tài khoản đồng thời chuyển phát liền ở này mục từ phía dưới trào phúng cô chi tang lật xe mục tử liền có vẻ thập phần xấu hổ bên trong còn có không ít cao tán bình luận nói phát hiện phạm tội đại án tương quan chứng cứ người tuyệt đối không thể là cố chi tang cùng phía chính phủ bắc văn đặt ở cùng nhau đối diện khí kịch hiệu quả kéo đẩy như vậy còn không tính xong nguyên bản trầm mặc không nói đều không có kết cục các tuyển thủ thế nhưng ở họp phỉ xì ô hế bù phát ra sau trước sau chân thời gian, liên tiếp điểm tán, giống ở biểu đạt chính mình thái độ. Đại sĩ bản thân liền thích cô Chi Tang, càng là nhịn không được trực tiếp lên tiếng. Nữ vu đại sĩ ở Na Vy Bê, Tang Tang là một cái phi thường cường đại, đáng giá tôn kính huyền sư, có thể nói là ta đi vào Hạ Quốc, ở phương Đông như vậy mấy năm chung gặp được thần bí nhất nhất có lực lượng người, ta ở nàng trên người học được rất nhiều, nàng thật sự rất có cá nhân mị lực. Ai cũng không ngờ tới, Không lâu phía trước còn bị toàn vóng trào lật xe cố chi tang, lại một lần nhẹ nhàng bâng cơ xoay chuyển cục diện, vẫn là loại này không hề chỉ trích chỗ công tích. Nguyên bản nén giận, ủy khuất không thôi tang diệp các phan dương mi thổ khí, đều giống ăn tiết giống nhau buôn tẩu bầm báo, phát tiết nội tâm bất mãn cùng nghẹn quất. A a a a a tang tang thật là thần tiên đi. Ta lần đầu tiên cảm nhận được thần tượng như vậy tranh đua, dùng thực lực bài trừ hết thể hắc tử cảm giác là như vậy sảng. Nước mắt trực tiếp tiêu ra tới. Phía chính phủ tự mình đóng dấu. Tuyển thủ tập thể kết cục, chẳng lẽ còn không thể chứng minh cô Chi Tăng là một cái như thế nào người, có được cỡ nào cường đại năng lực sao? Sẽ không còn có người mở to mắt chăng hạt, muốn nói tỉnh Nam sở cảnh sát cùng hàng ngàn hàng vạn bị lừa bán giả đều ở bên nhau làm bộ, chỉ vì cấp cô Chi Tăng một người lót đường đi. Hảo cảm động a kỳ thật các tuyển thủ quan hệ đều thực hảo, mọi người đều ở rất tăng tăng, các fan chẳng lẽ liền không thể không xé sao? Cách vách trịnh hiểu na cũng phát ra tiếng, cảm tạ tăng tăng. Linh sự tiết mục tổ có thể hay không làm điểm nhân sự nhi, nắm chặt đem tiết mục cắt nối biên tập hảo thả ra. Ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Cố Chi Tăng. Ngoại tàu chỉ có ta một người để ý linh tổ là cái thứ gì sao? Phía chính phủ đây là ý gì? Thưa nhận huyền học tồn tại. Ở một khác điều họ sệ ở chung, mang theo phía chính phủ đại về một cái tài khoản tên là Dung Thành Linh Tổ, tuyên bố một cái tin tức. Dung Thành Linh Tổ V, hoan nên Cố Chi Tăng GZS lấy đặc xính chỉ đạo viên thân phận gia nhập chúng ta. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Bình luận khu phía dưới còn có không ít đỉnh các nơi khu linh tổ danh hiệu tài khoản lên tiếng hồi phục. Thỉnh Nam linh tổ, hâm mộ, chúng ta cũng muốn đại ngưu tòa chấn. Vân Thành linh tổ, cố chỉ đạo viên suy xét lại đây Vân Thành mở bục rằng sao. Không ít vẻ mặt ngộng bức người qua đường căn bản là không nghe nói qua linh tổ là cái gì. Nhưng cớ lạc mở này đó tài khoản chủ trang, nhìn đến một đám bị chứng thực phía chính phủ sở cảnh sát tiêu chí sau, tất cả mọi người trầm mặc ngay sau đó toàn võng đều tạng, sở hữu võng hữu, phép thậm chí là không chú ý linh sự tiết mục cùng không tin huyền học người, đều đang hỏi này rốt cuộc là có ý tứ gì, linh tổ rốt cuộc là cái cái gì tổ chức. Mọi người trong nhà sau A, nếu cái này linh tổ là phía chính phủ chứng thực tra xét tổ, kia cố chi tăng địa vị chẳng phải là rất cao. Nàng có phải hay không sẽ có biên chế A? Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến quá, duy vật trong thế giới sẽ xuất hiện như vậy huyền huyễn sự tình. Quốc gia 3 ba không bằng trực tiếp nói cho chúng ta biết đi, có phải hay không linh khí muốn sống lại. Vẫn là phát hiện cao đẳng văn minh. Quả nhiên thế giới vẫn là có ma pháp, chỉ có ta là cái một lệ ô ô ô ô Bình tĩnh các huynh đệ, khoa học cuối là thần học. Hơn nữa chúng ta hạ quốc trong lịch sử liền có chính thức ghi lại, rất nhiều vương triều đều có quốc sư, cũng có huyền học tồn tại. Tâm tình phức tạp lại kích động, cảm giác chính mình phải chứng kiến một cái thời đại biến hóa. Thẳng đến cuối cùng phía chính phủ đều không có đối này làm ra cái gì giải thích tựa hồ chỉ là đem linh tổ tồn tại đẩy đến đại chúng trước mắt nhưng vô luận như thế nào cố chi tăng lần này đại sát tứ phương hung hăng đánh dẫm chân ad tỷ phan nhóm mặt là không tranh sự thật rất nhiều an dưa người qua đường đều bởi vì nàng tân thêm một tầng thần bí thân phận mà tự phát ngầm tràng thế tang diệp các phan đuổi theo giang tinh cùng ad tỷ phan dỗi vẫn có mạnh miệng không muốn thừa nhận chính mình mặt bị đánh sưng lên ad tỷ phan còn ở cường căng nói nếu cố chi tăng không có hắc liêu Không có marketing, vì cái gì nàng công ty quản lý sẽ kết cục gâm dương nàng. Cái này luận điểm cũng thực mau tựa như một diệp thuyền con đánh nghiêng ở sóng chiều trung, bị lật đổ. Đầu tiên là lấy Lâm Hồ vì đại biểu một chúng thành nhân giải trí các nghệ sĩ kết cục, nương cố chi tăng nhiệt độ đem công ty nội đủ loại việc xấu xa bạo ra tới, vì chính mình bắt một cái tiền đồ. Làm tiền chứng thuộc hạ nghệ sĩ, Lâm Hồ kỳ thật còn biết rất nhiều công ty nội tình cùng hắc ám Phía trước sẽ tiền chứng thời điểm nàng còn bận tâm đến chính mình hợp đồng. Đơn độc thả tiền chứng một người hắc liêu cùng chứng cứ Nhưng nghĩ vậy đoạn thời gian ở công ty đã chịu đãi ngộ Nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết đem dư lại đều phóng ra Ghi âm trung tiền chứng chính miệng thừa nhận Là hắn cấp cô chi tăng tiếp linh sự mời Vì đến chính là làm cô chi tăng xấu mặt Hoàn toàn biến thành một cái chê cười Chuyện này công ty là biết đến Hơn nữa cam chịu Còn có hậu tới cô chi tăng phát hỏa Hắn trong cơn giận dữ khi lấy lâm hồ hết giận Bị lâm hồ trộm lục âm Nàng rốt cuộc từ chỗ nào học được cái gì huyền học bắt quỷ năng lực. Công ty cũng là phế vật, liền điểm này việc nhỏ đều ép hỏi không ra, liền này còn tưởng bắt chết nàng. Ngươi cũng là cái không biết cố gắng ngu xuẩn, ta từ nàng nơi đó bái xuống dưới như vậy nhiều tài nguyên đều đốt cho ngươi, kết quả đâu ngươi vẫn là không ôn không hỏa. Lại mặt sau chính là đủ loại khó nghe nhục mạng. Đồng thời còn có kẻ thần bí trực tiếp tuân ra cô Chi Tăng cùng thành nhân giải trí ký tên bá vương điều khoản cùng hiệp nghị đánh cuộc, cùng với cô Chi Tăng mấy năm trước hành trình bảng biểu còn có công ty hạ đạt chỉ tiêu làm cố chi tăng cần thiết hoàn thành mỗi hạng nhiệm vụ tỉ như quên thiết hảo chuyển phát vòng người trong hát liêu như thế đủ loại dài đến số trang lên án nhìn thấy ghê người các vóng hữu thêm mới biết nguyên lai like ở đã từng cố chi tăng ngu muội ngốc nghiếc chơi đại bài từ từ hát nhang dưới là bị khống chế nhân sinh vô lực trong lúc nhất thời toàn vóng đều ở bài quá khứ dấu vết để lại tang diệp các fan nhìn này từng cọc chứng cứ càng là đau lòng không thôi nguyên lai like cố chi tăng sắc thật có nhân thiết Nhưng công ty cấp không phải huyền học đại lao nhân thiết, mà là ác độc ngu xuẩn nhân thiết. Hiện tại hiệp ước đến kỳ cố chi tăng không muốn bị bài bố, liền lại muốn hủy hoại nàng, này rốt cuộc còn có hay không nhân quyền, này công ty là ác thế lực sao? Thiên nột này đó hành trình biểu, nàng phía trước liên tục mấy chu mỗi ngày ngủ không đến 5 tiếng đồng hồ. Ta lột phía trước nháo đến lớn nhất một kiện đến trễ sự kiện, liền ở cái này thời gian đoạn, cho nên nàng lúc ấy không phải cố ý đến trễ chơi đại bài mặt đen, là bởi vì công tác quá nhiều căn bản không ngủ mệt là bởi vì không đuổi kịp mới đến trễ đây là một người không phải thành nhân giải trí đùa nghịch trà đạp công cụ nay phân hợp đồng so địa lớn còn có thể hút máu cố chi tăng cả năm vô hưu bán mạng công tác lương một năm tương đương xuống dưới nhiều nhất chỉ có tiểu mấy chục vạn quá thảm không biết nói cái gì chỉ là thực vì tăng tăng bị khuất nàng bị hắt nhiều năm như vậy lại không có oán giận quá một câu có hay không người nghĩ tới nàng năm nay vừa mới hai mươi hai tuổi nếu không phải năm đó cao trung tốt nghiệp bị thành nhân giải trí lừa ký hiệp ước Nếu không phải không có tiền, nàng vốn nên cùng rất nhiều đang ngồi nhục mạ nàng người giống nhau, quá vui tươi hớn hở cuộc sống đại học. Tăng diệp nhóm, lúc trước tăng tăng trị ủy khuất thời điểm chúng ta không ở bên người nàng, hiện tại còn muốn xem nàng bị áp bức nàng cầu công ty bắt nước bẩn bôi nhọ sao. Hướng lạn cái này cầu công ty. Biệt thự nội, yến thừa trầm mặc nhìn từng điều đau lòng cố chi tang, vì nàng lên án công khai bình luận, căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Hắn thầm nghĩ quả nhiên như thế. Cố chi tăng trước nay đều không phải một cái nhỏ yếu người, không cần người khác bảo hộ, nàng chính mình là có thể nở rộ ra vô pháp bị che giấu quan mang, cũng có thể chảm trừ hết thẻ khói mù. Hiện giờ trên mạng chỉ cần toát ra một cái giang tinh, liền sẽ bị tập hỏa tiến công. Thành nhân giải trí học phỉ sỉ ổ ấy bù phía dưới càng là bị phẫn nộ tăng diệp phấn cùng người qua đường mắng thành chuột chạy qua đường. Không có gì bất ngờ xảy ra nói công ty này giá cổ phiếu hẳn là cũng ở cuồng ngã, rất nhiều nghệ sĩ nhân cơ hội đưa ra giải ước. Sụp đổ chỉ là sớm muộn gì sự tình, cũng không cần hắn ra tay Nhưng Yến Thừa trong lòng, cũng có nhàn nhạt đau lòng Ban đầu phấn thượng cố chi tang thời điểm, là nàng ở tuyển tú tiết mục thượng Nói đến mưa vẩn, Yến Thừa ánh mắt đầu tiên nhìn đến màn hình sau Sân khấu thượng cái kia trương dương nữ hài nhi khuôn mặt khi Liền trái tim hung hăng run lên, rồi sau đó không tự chủ được mà đi tìm hiểu nàng kia đoạn thời gian hắn nằm mơ thời điểm, đều có thể loáng thoáng mơ thấy một ít bóng dáng Cái này làm cho Yến Thừa chính mình đều cảm thấy thực thái quá. Rốt cuộc có một ngày hắn nhịn không được, đi tuyển tú tiết mục hiện trường nhìn một lần. Gặp được cái kia tiểu idol chân nhân sau, hắn có chút thất vọng. Yến Thừa phát hiện mỗi một lần nhìn đến nàng mặt mày khi, chính mình vẫn có tim đập nhanh cảm, nhưng cái loại này trong cốt tủy làm hắn run rẩy cảm giác lại dần dần biến mất. Liên phản phất hắn việc làm chi động dung, cùng tiểu idol bản thân là không giống nhau. Mặt sau Yến Thừa sinh hoạt về tới quý đạo, nhưng hắn vẫn là ở chú ý cái kia tiểu idol giúp nàng đánh đánh tạp, quản lý siêu thoại. Cho dù là toàn võng hát thời điểm, Yến Thừa nhìn nàng như vậy nhiều hát liêu, tuy rằng lúc ban đầu làm hắn linh hồn dùng mình cảm giác sớm đã biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp chán ghét cái này tiểu idol. Thẳng đến một ngày nào đó, tiểu idol bước lên một huyền học tiết mục. Nàng lần đầu tiên ở tiết mục trung nâng lên hai mắt, nhìn thẳng màn ảnh khi, cái loại này lúc ban đầu rung động lại một lần đánh trúng Yến Thừa. Hắn bắt đầu một lần nữa để ý khởi cố chi tang bắt đầu truy nàng nơi mỗi một kỳ phát sóng trực tiếp từ đầu tới đuôi ngồi sổn phòng phát sóng trực tiếp lặp lại nhìn di động chung chân dung do dự thật lâu yến thừa mới hạ quyết tâm lấy hết can đảm cờ lật mở phát ra một cái tin tức cố tiểu thư hôm nay cảm ơn ngươi nghĩ nghĩ hắn lại chậm gì gì đánh tự xóa bỏ lại lần nữa biên tập hồi lâu cố chi tang tắm rửa song xoa tóc cầm lấy di động thời điểm vừa lúc nhìn đến tân tin tức ngày ra trên mạng ngôn luận thỉnh không cần để ở trong lòng nàng hơi hơi nhún mày Cùng hệ thống nói, này băng sơn tổng tài tâm tư còn rất tinh tế. Hệ thống. Tiểu phế vật hệ thống trong lòng cái loại này nhàn nhạt kỳ quái cảm lại ra tới, xúc ở góc chính mình lâm vào trầm tư. Phát ra tin tức sau, Yến thừa tim đập vốn nhờ khẩn trương mà nhanh hơn, hắn lại có chút hối hận cảm thấy chính mình tùy tiện phát tin tức qua đi, lo lắng này nhất cử động có thể hay không làm đối diện người cảm thấy hắn rất kỳ quái. Không đợi hắn rút về, giao diện thượng liền nhảy ra cô chi tang hồi phục Cảm ơn Yến tiên sinh mai kia ta đều có chút việc muốn đi xử lý này chu hẳn là không có cơ hội lại giúp ngươi trải vớt sắc khí ta cho ngươi bừa chú không cần trích vạn nhất thực sự có huyền sư tới đoạt ngọc chỉ cốt kia đồ vật còn có thể bảo ngươi một mạng Yến thừa theo bản năng cầm ngực tản ra hoánh bánh bạch quang ngọc chỉ cốt trong mắt hiện ra một tia ý cười nhưng ngay sau đó đối diện nhảy phát ra tới tin tức liền làm hắn tươi cười cứng đờ chỉ thấy nói chuyện phiếm giao diện thượng nhảy ra số chương sắc thái đốm lan tươi đẹp ấn có phù chú cùng thần tượng thú giống hình ảnh hoặc hồng hoặc lam phi thường có thần học sắc thái cố chi tang đúng rồi sen vào ngươi sắc thật dễ dàng trêu chọc gâm tà sắc khí dùng chính vị thần bức họa chấn thân sắc thật có thể tạo được một chút trừ tà tác dụng ta cho ngươi chia sẻ đều là chính thức có hiệu quả ngươi có thể căn cứ chính mình yêu thích tuyển chỉ là nàng phát ra tới liền có môn thần thần đồ ước lũy trung quỷ tiểu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn từ từ nhìn trên màn hình tin tức cùng những cái đó chính vị thần hình ảnh tiến thừa bên thai lại hiện lên hồng nhạn nghĩ tới ban ngày xấu hổ trường hợp hắn yên lặng đem cô chi tăng phát hình ảnh đều bảo tồn xuống dưới nay đầu lau khô tóc cô chi tăng nhìn đến mới nhất tin tức cảm ơn cố tiểu thư không biết vì sao những lời này luôn có loại cảm giác ủy khuất nàng cười cười không lại chú ý đến thừa mà là hồi phục trợ lý tiểu chu nhìn mắt to tử thượng che trời lấp đất đau lòng chính mình cấp phát tin nhắn xin lỗi cùng cổ vũ đủ loại lời nói cô chi tăng trong mắt ý cười dần dần bình tĩnh trong lòng không có quá nhiều gợn sóng bởi vì yên lặng chịu đựng gặp quá dài đạt hai năm toàn vong hắc cùng châm chọc nghĩa mai người kỳ thật cũng không phải nàng nàng rất khó cộng tình cũng không thể thế đã từng cái kia cô chi tăng tiếp thu những người này xin lỗi bóc quá vết thương trồng chất quá khứ nghĩ nghĩ nàng vẫn là biên tập một cái bất văn cố chi tăng gzfv kỳ thật không có gì hảo xin lỗi quá vãng sự tình là khách quan tồn tại các ngươi hiện tại đau lòng cùng xin lỗi cũng là chân tình thật cảm cái kia cô chi tăng đã chết nàng nếu thấy được hôm nay một màn này hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui vẻ Bác Văn Một phát bố, vô số vong hữu cùng phèn lưu bình. Có không ít người cho rằng, nàng là bị quá khứ chửi rủa thương thấu tâm, cho nên tính tình đại biến. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Cố Chi Tăng viết hạ mỗi một chữ đều là chân thật. Sắc thật có một cái linh hồn tồn tại quá, lại ở những cái đó trong thống khổ biến mất quá, chỉ là trừ bỏ nàng ở ngoài không người biết hiểu. Sáng sớm hôm sau, mua xong vé máy bay Cố Chi Tăng bước lên đi trước tường tỉnh lộ trình. Phi cơ rơi xuống đất lúc sau nàng mang theo kính dâm, mũ không coi ai ra gì mà đi ở sân bay, một bên có không ít cảm thấy nàng khí chất xuất chúng, rất là quen mắt người qua đường đều ở nhìn lén nàng, có ngao ngoe ruột dịch tưởng đi lên dò hỏi nàng hay không là nào đó minh tinh, cũng có đơn thuần cảm thấy nàng là cái đại mỹ nữ, nghĩ đến muốn liên hệ phương thức, nhưng ngại với nàng cường đại khí chàng, cũng chưa dám lên trước đáp lời. trong tầm nhìn xuất hiện một cái người mặc miêu cương truyền thống phục sức cải tiến trang, đeo vòng bạc cùng đầu quan thân ảnh khi, cố chi tang bước chân hơi đốn, cái kia đầu cao gầy. Dung Mạo xuất chúng miêu nữ ánh mắt sáng lên, hướng tới nàng phương hướng huy xuống tay. Nơi này đúng là từng ở tương cương từng có gặp mặt một lần miêu nữ ngật liêu thiền. Cố Chi tang, làm ngươi đợi lâu. Ngật Liêu Thiền cảm xúc rất cao trướng, nào có ta cũng vừa đến trong chốc lát, đi thôi, mang ngươi đi trong trại cho ngươi đón gió tẩy trần. Tháp đắt biết ngươi muốn tới cũng có thể kích động. Nói nàng mang theo Cố Chi tang ngồi trên xe, đừng nhìn nàng ăn mặc cổ xưa khai đến lại là màu đỏ tươi sưởng đồng xe thể thao, thập phần trương dương phong cách. Mới vừa khải hỏa, ngật liêu thiền di động liền vang lên. Nàng truyền được sử dụng sau này mầm nói hai câu, ngữ liệu đột nhiên cất cao. Cắt đứt điện thoại sau nàng mặt mang xin lỗi nói, xin lỗi A tàng tàng, chúng ta khả năng không thể đi trước trong trại nghỉ ngơi. Vừa mới nhận được điện thoại, ta đồng sự nói mẫn khu thần nữ hồ bên kia thôn dân trộm đạo muốn cử hành hạ Hà tế. Phòng chừng chúng ta đến đi trước nhìn xem. mươi 85 đệ 85 chương Nhìn ngật liêu thiền đầy mặt bất đắc dĩ cùng nghiêm túc, cố chi tàng chân mày hơi h Nói. Vậy đi trước nhìn xem đi, dù sao ta lại đây tương tỉnh cũng là vì chuyện này. Ngật Liêu Thiền, Hảo, gia nhập linh tổ, trở thành linh tổ đặc xính chỉ đạo viên lúc sau, cố chi tăng liền có xem xét một ít cơ mật tính văn kiện quyền lợi. Thông qua lật xem qua đi cùng năm gần đây linh tổ hồ sơ ký lục, nàng mới phát hiện nguyên lai phía chính phủ đã sớm ở thu thập, xử lý các nơi huyền học thần quái sự kiện. Đại đa số không đề cập cực độ tư mật tính tin tức cùng sự kiện sẽ bị tổng bộ thượng chuyển tới phía chính phủ chuyên môn vì linh tổ nghiên cứu phát minh tiểu trình tự thượng. Cái này trình tự chỉ có thông qua linh tổ khảo hạch, trở thành chính thức tổ viên mới có quyền hạn tiến vào. ở mặt trên có thể xem xét hướng kỳ đã giải quyết quá huyền học sự kiện, tổ viên chi gian giao lưu xin giúp đỡ, hay là tiến hành huyền học phương diện tìm tòi nghiên cứu chỉ đạo. trừ cái này ra, cái này tiểu trình tự quan trọng nhất tác dụng, chính là treo giải thưởng. trong tình huống bình thường các nơi sở cảnh sát nhận được báo án ra cảnh khi trong đó có tính chất ác liệt quá mức tàn nhẫn hiếm nghi người hư không tiêu thất hoặc là có chứa quỷ dị sắc thái từ từ loại này sự kiện gia cảnh đội ngũ chung nhất định sẽ có một người linh tổ thành viên đi theo phụ trách quan sát loại này án kiện chung hay không tồn tại thần quái thủ đoạn nếu là gặp một ít vô pháp giải quyết án treo địa phương linh tổ liền sẽ thượng chuyển tới tiểu trình tự thượng tiến hành treo giải thưởng thành mời các nơi kỳ nhân dị sự tới xử lý giải quyết hoàn thành lúc sau tiếp được treo giải thưởng huyền sư có thể đạt được một bút phong phú thù lao cùng với các loại đối đạo hạnh hưu hích pháp khí bùa chú. Cố chi tăng sở di đi vào tương tỉnh, chính là bởi vì nàng ở tiểu trình tự thấy được một cái cấp bậc đánh giá vì nguy hiểm treo giải thưởng. Nàng trong khoảng thời gian này ở phù hải chuyện xuất diễn vừa lúc đóng máy, hơn nữa cùng công ty quản lý thành nhân giải trí hai xem tướng ghét, đối phương ám chọc chọc làm chút thượng không được mặt bàn thủ đoạn nhỏ, đem nàng mời toàn bộ đẩy rớt không ra không ít thời gian, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Xuất phát từ đối này án tò mò nàng tiếp nhận này một tông treo giải thưởng này án kiện tên là thần nữ hồ trầm thi án ở cố chi tăng phía trước đã có hai nhậm chức ủy thác người tiếp nhận rồi này án ủy thác đi trước tương tỉnh thần nữ hồ giải quyết sự kiện chỉ tiếp đều lấy thất bại chấm dứt cơ lắc mở án kiện sau cố chi tăng xem xét đại khái giới thiệu bốn ngày phía trước địa phương một đám hải tử không nghe đại nhân khuyên can làm lơ bên bờ cảnh cáo bài một hai phải ở cuối tuần thời điểm tụ tập chạy đến phụ cận một chỗ đại hồ bơi lội Khi ra hồ liền danh thần nữ hồ, là địa phương lớn nhất cũng nổi tiếng nhất nước ngọt hồ. Trong hồ chiều sâu vượt qua mấy chục mét, phủ cận dân chúng đều sẽ ở trong đó nuôi cá bắt tôm. Tới gần bên bờ nước cạn khu nhưng thật ra không thâm, nhưng không chịu nổi ở trong hồ sẽ ra chuyện người nhiều, cho nên địa phương chính phủ cùng ba cánh đều không muốn làm tiểu hài tử tới bên này hí thủy. Đã có thể ở kia một ngày, một đám ở trong nước vui đùa ẩm ý bọn nhỏ chung liền có người xảy ra chuyện. Một cái nam hoa ở cùng các đồng bạn thi đấu lặn thời điểm buồn đến đáy nước hạ liền rốt cuộc không ra tới. Mặt khác hải tử ngay từ đầu còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lục tục không nín được khí từ đáy nước toát ra đầu khi, còn ở hi hi ha ha kêu cố lên. Thẳng đến đếm ngược cái thứ hai nam hải nhi rốt cuộc không nín được khí, mặt đỏ lên từ đáy nước hạ toát ra đầu khi, còn lại hải tử đều đối cuối cùng nam Va bội phục không thôi. Trong đó một người reo lên, được rồi được rồi mọi người đều không nín được, ngươi cũng xuất hiện đi, biết ngươi như thế. Bọn em nói được thì làm được đều nhận ngươi đương một ngày đại ca. Không thể tưởng được a ngươi gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy, tiểu tử ngươi có phải hay không chính mình ở nhà lưu nước trộm luyện nín thở. Các bạn nhỏ gân cổ lên ồn ào vài thanh, làm đứa bé kia đừng ngẹn, lại đều không có được đến đáp lại. Lúc này bọn họ mới dần dần ý thức được không thích hợp. Có người luôn uống, sao hồi sự a, hắn sẽ không. Đã xảy ra chuyện đi. Phi phi phi đừng hạt giảng, chúng ta ở nước cạn khu còn không có không quá ngực. Sao khả năng xảy ra chuyện nhi a? Ngươi đừng hù dọa bọn em nhanh lên ra tới. Nhưng mà bọn nhỏ tiếng hô trước sau không có được đến đáp lại. Bọn họ ở phụ cận trong nước sờ soạn vài phút, lại lặn đến đáy nước hạng, cố nén không khỏe ở vẩn đục trong hồ nước mở to mắt, ý đồ nhìn đến dưới nước hay không có người. Nhưng trước sau không có tìm được cái kia nam và tung tích. Từ đây khoảng cách hắn xuống nước nín thở, đã qua đi 10 phút còn nhiều. Dư lại bọn nhỏ đều đại kinh thất sắc, sôi nổi du lên bờ biên ở trộm chạy trốn sợ hãi bị trách phạt mà không nói cho đại nhân cùng chạy nhanh báo nguy làm người tới vớt người này đó hải tử lựa chọn người sau cùng ngay bản địa sở cảnh sát ra cảnh vớt lại trước sau không có kết quả trên mặt hồ không có xác chết trôi đáy nước hạ vớt không dậy nổi người thi nếu không phải sở hữu hải tử đều nôn chi chuẩn xác nói cái kia nam ba thật sự cùng bọn họ cùng nhau hạ thủy ở trong nước hư không tiêu thất cảnh sát đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không ở nói dỡn Nam Hải tử người nhà vô pháp tiếp thu sự thật này, nhận định là mặt khác tiểu Hải tử hại chính mình như tử, nhưng những người khác cũng thực vô tội. Bọn họ đều nói ban đầu đưa ra muốn trộm chạy đến thần nữ hồ biên chơi thủy, chính là cái này chết đuối mất tích đồng bạn. Sự tình tới rồi này một bước, cũng đã không phải người thường lực có thể giải quyết. Vì thế địa phương linh tổ triển khai một loạt điều tra, lại không hề kết quả. Chuyện này ở phụ cận truyền đến ồn ào huyên náo. Nguyên bản thần nữ hồ sở tại khu chính là tương tỉnh tương đối xa xôi lạc hậu thành thị. Lưu truyền rộng rãi Hà thần cùng Vu Cổ một loại truyền thuyết. Rất nhiều người đều tin tưởng, thần nữ hồ trung là có Hà thần, càng công bố bọn họ ở giá thuyền ra hồ trung tâm khi, đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá mặt hồ phía dưới có thật lớn bóng ma. Trong lúc nhất thời có người nói đứa nhỏ này là bị Hà thần coi trọng, trộm tới làm vẩy nước quét nhà tiểu đồng. Cũng có người nói hắn bị thủy quỷ bắt đương thế thân, nói là cha mẹ hắn bên ngoài chọc phải người nào, bị hạ Hà mua cổ, thi thể trực tiếp đã bị trong hồ cá tôm cua cấp ăn sạch ngày hôm sau vẫn cứ không có vớt khởi sát chết trôi địa phương linh tổ bất đắc dĩ dưới liền ở tiểu trình tự thượng tuyên bố treo giải thưởng hy vọng mặt khác các nơi tổ viên nhìn đến sau có năng lực giả có thể tới trợ giúp bọn họ giải quyết cùng ngày thành phố kế bên một vị huyền sư liền đuổi lại đây ở bờ sông một hồi cách làm siêu độ không ít vây xem quần chúng đều ở phụ cận quan vọng hắn ở bên bờ trên đất chống bậc lửa hơn mười căn nửa người cao hương cầm dung chuông len ken cách làm nguyên bản là gió êm sóng lặng thời tiết sáng sủa thần nữ hồ trên không Không lâu lúc sau ưu ám hôn mê, trên mặt hồ quát lên không nhỏ phong còn cuốn lên sóng chiều. Cuối cùng ở mọi người đều không tưởng được chung, một quyển sóng to không hề điểm báo mà rót bên bờ cách làm huyền sư đầy người đầy mặt thủy, đem hắn đứng lên hương trực tiếp tới cái thấu ước. Ném đại mặt huyền sư rất là đồi bại, nói cho địa phương linh tổ chính mình ở trong hồ đích sắc cảm giác được một cổ rất cường đại lực lượng. Hắn suy đoán là thần nữ hồ chung đã từng linh vật đi rồi lối rẽ, biến thành hung tà chi vật, nói chính mình quản không được chuyện này Cầm lấy pháp khí cùng ngày liền rời đi nơi đây. Đệ nhị danh tiếp thu ủy thác huyền sư cùng cố chi tang giống nhau, đều là chuyên môn từ tỉnh ngoài tới rồi. Người nọ ở linh tổ chung rất có thanh danh, là một vị huyền sáu giai huyền sư, năng lực tiêu chuẩn cũng coi như là thượng thừa. Hắn đi vào sau cũng không có lập tức cách làm, mà là hướng địa phương linh tổ muốn một chi thuyền nhỏ, chính mình một người lảo đảo lắc lư tới rồi hồ trung tâm chính phía trên dừng lại, ở trên thuyền qua lại bồi hồi, cách làm nhậm chú bên bờ những người khác chỉ thấy hắn dưới chân con thuyền phụ cận mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng như là có thứ gì ở hắn thuyền hạ bồi hồi ngay sau đó hắn thân mình về phía trước một đỉnh phun ra một ngụm máu tươi sau thẳng tắp từ trên thuyền tài đi xuống lọt vào giữa hồ khu này nhưng đem bên bờ người đều sợ hãi vội vàng mở ra cano đi vớt đem người cứu đi lên lúc sau đưa đến địa phương bệnh viện kinh bác sĩ kiểm tra nói hắn tan vỡ nội tạng bị hao tổn có nhất định sinh mệnh nguy hiểm đến nay vị thứ hai huyền sư còn ở trong bệnh viện nằm đâu Này án hung danh trực tiếp truyền đi ra ngoài, bị linh tổ định vì nguy hiểm cấp bậc, khai ra thủ lao phiên mấy phiên, khá vậy không có người dám tiếp. Thẳng đến Cố Chi Tăng mới vừa vừa vào chú tiểu trình tự, liền trực tiếp đem nhiệm vụ này tiếp nhận. Dung thành linh tổ cho nàng an bài nhanh nhất chuyến bay phi tương tỉnh, còn làm Ngật Liêu Thiền tới đón nàng. Xe thể thao thượng, Ngật Liêu Thiền một bên nắm lấy tay lái bao tác, một bên đơn giản cấp Cố Chi Tăng nói nói thần nữ hồ trầm thi án mới nhất tiến triển. Ngật Liêu Thiền nói. Vốn dĩ sự tình không nên như vậy đổi, nhưng là hôm trước buổi tối thời điểm lại đã xảy ra một sự kiện. Địa phương tới gần thần nữ hồ một cái huyện thành có cái sống một mình đại nương, buổi tối thời điểm không biết sao hồi sự, chính mình một người chạy tới thần nữ hồ biên. Sau đó chim vong, phụ cận người phát hiện thời điểm, nàng một con giày trên mặt hồ thượng phiêu, đồng dạng là không có tìm được xác chết trôi, thi thể hư không tiêu thất. Ngật Liêu Thiền nói cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, có lẽ là bởi vì phía chính phủ phái đi người thất bại hai lần. Không tra được cái gì tin tức, một ít cư dân đi. Khả năng liền không quá tín nhiệm chúng ta. Bọn họ không có báo nguy, mà là đem địa phương một cái thực linh thần ma ma thỉnh tới xem. Đang nói trong lời nói, Cố Chi Tăng Hiểu biết đến thần nữ hồ quanh thân Tiểu Thành, được xưng là tương tỉnh chấm khu. Bên kia Tiểu Thành thật nhiều người đều là năm đó miêu trại may lại sau nguyên trụ dân, dân tộc thiểu số rất nhiều, đều còn giữ lại quá khứ tập tục, cũng tương đối tin tưởng địa phương từ xưa đến nay lưu truyền tới nay truyền thuyết. Địa phương cũng có am hiểu xem huyền học cổ bà bà cùng Linh Ngôi, ở địa phương địa vị rất cao. Ngật Liêu thì nói, kia thần ma ma cũng là thật sự lợi hại, vào lúc ban đêm khiến cho phụ cận cư dân đi chạy chăn nuôi mua mới mẻ sống dương sinh gà, ở bên bờ rết cách làm, cầm phiến lá đem xúc vật thi thể gói kỹ lưỡng sau cột lên dây thừng cùng cục đá, rơi vào thần nữ hồ chung. Không nghĩ tới tế phẩm đầu nhập sau không bao lâu, kia đại nương thi thể thật đúng là phụ ra tới. Phụ cận có quay chụp video cư dân lục tới rồi toàn quá trình thi thể vớt đi lên lúc sau cư dân mới phát hiện đại nương cả người sưng vụ làn da bảy biện da không bình thường xanh tím sắc trên mặt hôn tạp thống khổ cùng dữ tợn tươi cười người xem sởn tóc gáy cách làm thần ma ma nói đây là thần nữ hồ chung hà thần tức giận mấy năm nay bên bờ các bá tánh càng ngày càng không thành kính mà cung phụng hắn ra hồ vớt phía trước cũng không tế bái cho nên vẫn nộ hà thần mới có thể đem thai nạn buông xuống đến quanh thân cư dân nhóm trên người chỉ cần dùng dê bỏ xúc vật hiến tế là bình ổn không được hà thần lựa giận yêu cầu noi theo cổ pháp khai đàn tố pháp vì hà thần dâng lên chân chính tế phẩm nếu không về sau tất cả mọi người không có ngày lành qua ngật liêu thiền cùng cố chi tang oán giận nói địa phương vài thập niên trước vẫn luôn có tế hà thần thói quen là dùng người sống điền hồ bọn họ cảm thấy như vậy mới có thể bảo đảm hàng năm mưa thuận gió hòa, mặt hồ gió êm sóng lặng kỳ thật đây đều là cổ nhân lưu truyền tới nay bã văn hóa tương tỉnh linh tổ sáng lập lúc sau liền toàn tỉnh nghiêm cấm lấy nhân vi tế phẩm trừng phạt lực độ phi thường đại Lúc này mới đem loại này bã huyền học tập tục cấp hoàn toàn ngăn chặn. Hiện tại vị kia thần ma ma nói hà tế, chính là ý tứ này. Một khi làm nàng khai khơi rỏng, làm loại này bã văn hóa phục hưng, kia mặt khác ngu muội chút địa phương cùng bá cánh khẳng định sẽ tranh tiên nói theo. Cố chi tăng nghe thời điểm mày cũng đã nhăn lại tới. Nàng hỏi, kia hiện tại là? Ngật liêu thì nói, ngày hôm qua chúng ta người cùng Pháp y đem đại nương thi thể lôi đi, cung cấp phụ cận dân chúng đã làm tư tưởng công tác, hứa hẹn trước điều tra, giải phẫu Nhất định sẽ mau chóng phá án án kiện, nghiêm lệnh cấm bọn họ cử hành hạ tế. Những người này ngoài miệng là đáp ứng đến hảo hảo. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, cố chi tăng cũng rõ ràng. Tuy rằng phụ cận cư dân nhóm đáp ứng linh tổ không tiến hành hạ tế, nhưng bọn hắn vẫn là bằng mặt không bằng lòng, lén lút có ngật liêu thiền đám người tiếp theo tiến hành nghi thức. Kết quả bị ngồi canh ở phụ cận tổ viên phát hiện, vội vàng thông báo ngật liêu thiền. Sân bay khoảng cách mục đích địa có một khoảng cách, ngật liêu thiền chạy như điên đến mục đích địa thời điểm mới vừa có thể nhìn đến ven hồ bên cạnh liền nhìn đến phụ cận vây tụ không dưới mấy trăm người lượn lờ khói trắng không ngừng hướng lên trên phiêu cuối cùng tán ở mặt hồ nàng vung đôi xe liền đem xe ngừng ở trên đất trống bước nhanh xuống xe lúc này cố chi tăng đã có thể nghe được bên bờ ồn ào náo động cùng tranh chấp thanh ngật liêu thiền dương giọng a nói các ngươi đang làm gì ngày hôm qua đều nói không cho phép cử hành hà tế các ngươi đây là muốn tạo phản sao còn không đem bọn họ bung ra chỉ thấy mấy cái đồng dạng đuổi lại đây Muốn ổn định cảm xúc kích động cư dân linh tổ các tổ viên, hiện tại đều bị mấy cái tráng hán chống đổ, từng đôi hoài địch dí đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Cố chi tăng thấp giọng do hỏi, báo nguy sao? Ngật Liêu thì nói, ta vừa mới báo, nhanh nhất cũng đến 10 tới phút mới có thể đến. Mặt khác tổ viên tới thời điểm sở dĩ không có chức kinh động sở cảnh sát, là bọn họ không nghĩ tới này đó cư dân sẽ trực tiếp cãi lời pháp lệnh, căn bản là không nghe bọn hắn khuyên can. Lúc này trong đám người có mắt đỏ bừng biểu tình đoán hận trung niên phu thề đã đi tới. Nam nhân cắn răng chỉ vào ngật liêu thiền nói, ta nhi tử đã chết, thi thể hiện tại còn ngâm mình ở trong nước không được can bình, vô pháp xuống mồ vì ăn, dựa vào cái gì không cho chúng ta tế hạ thần. Nhân gia đại sư có bản lĩnh giải quyết chuyện này, các ngươi những người này cũng chỉ biết kêu ta từ từ, chờ một chút. Nữ nhân cũng bô đuổi, kêu khổ thấu trời. Ta mệnh hảo khổ a Nhi tử bị người không minh bạch mà hại chết, hiện tại liền đem người vất đi lên an táng hắn đều thành phạm tội sao ta đáng thương nhi a ngươi dứt khoát đem cha mẹ ngươi cùng nhau mang đi đi Trung quanh cư dân nhóm cũng sôi nổi đã mở miệng mang theo chỉ trích lý vị nói xem ngươi cái này tuổi trẻ nữ hoa xuyên cũng là chúng ta trại tử phục sức a như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm ngươi có biết hay không cái gì kêu hà thần phát huy a bất bình tức hà thần lửa giận chúng ta quanh thân dân chúng nhưng đều là muốn tao ương đây là chúng ta bên hồ dân chúng chính mình sự tình, không cần các ngươi lo chuyện bao đồng la hét tầm ý chi gian mắt thấy có cái loại này đục nước béo còn người muốn đi lên xô đẩy ngật Liêu Thiền, phát tiết chính mình trong lòng lệ khí người, Cố Chi Tang mày nhăn lại, vươn tay túm ngật Liêu Thiền cánh tay sau này một xả, né tránh đối phương tay. Người nọ một cái không đứng vững, chính mình theo quán tính ngã cái té ngã, mặt cùng cái mũi chấm đất trực tiếp khai ở bờ cắt thạc thạch thượng, phát ra hét thảm một tiếng. "Ta, ta cái mũi." Hắn che lại mũi thủ hạ tràn ra màu đỏ tươi chất lỏng, mắt nhìn đổ máu, người chung quanh đều trong lòng chấn động thoáng bình tĩnh chút bọn họ lần thứ hai nhìn về phía miêu nữ bên người cái kia thân cao còn lùn chút, hình thể còn càng tình tế chút nữ hài như khi đều bị nàng ngâm đen lạnh lùng ánh mắt trấn trụ. Cố Chi tăng tử trong lòng lấy ra mấy viên hắc bạch quân cờ, giơ tay quăng đi ra ngoài. Quân cờ phanh mà tạp nhập bờ cắt trung, phát ra nặng nề tiếng vang, tức khắc đem bùn cắt tạp ra mấy viên hố nhỏ. Quanh thân ba cánh biến sắc, nhịn không được lui về phía sau một bước. này, cái này tay kính nhi, nếu quân cờ đệm ở bọn họ trên người không chọc ra cái lôi thủng tới chỉ sợ cũng là muốn chịu điểm nội thương đi mắt nhìn nàng hướng bờ sông đi đến một ít cư dân vẫn muốn đi cản trở nàng nhưng dối ra tay lại phát hiện chính mình như thế nào cũng đụng vào không đến cái này nữ hài nhi vật áo chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xuyên qua đám người cố chi tăng ở bờ sông đứng yên nhìn chằm chằm bên bờ ăn mặc màu tím lam quái dị trường bảo mang theo nhất xuyến xuyến bạc vòng vòng bạc bà lao hơi hơi mị hạ mắt phượng kêu bà lao dáng người khô cắt sống lưng câu lũ trong tay cầm một cây phất trần dường như phát khí, phía sau là hai cái thật lớn trầm dương gỗ, cùng với mấy chú bậc lửa hương. từ cố chi tang góc độ có thể nhìn đến mỗi một cái dương trung đều chất đầy mới mẻ chém giết ra cầm xúc vật, gà vịt nướng cẩu, thi thể thượng đầm địa huyết tương còn không có làm thấu, đem cái dương trên cùng cầm thi nhiễm đến phá lệ đáng sợ. bờ sông vốn là nhiều tiểu trùng, đều bị mới mẻ máu ngọt mùi tanh nhi hấp dẫn lại đây, ở cái dương phía trên phi cái không ngừng. ở đại lượng ra cầm thi thể mặt trên còn phân biệt đẻ nặng một con trâu cùng một con dê này hai chỉ đại hình súc vật vẫn là tươi sống bốn con chân dùng dây thừng gắt gao bó trụ vô pháp phạm vi lớn dãy ruồi chạy trốn chúng nó hiển nhiên bị dưới thân mặt khác sinh vật thảm trạng tử trạng sợ tới mức không nhẹ mở to hai mắt tràn đầy hoảng sợ gân cổ lên mu mu mị mị kêu cái không ngừng đem cái dương tránh đến rút nhẹ bị dọa mất khống chế phân không ngừng từ giang đôi bài trừ bà lao nâng lên vẩn đục đôi mắt nhìn về phía cô chi tang ách thanh nói tiểu cô nương Thỉnh không cần nhiều hiến tế giờ lành, nếu không hà thần đại nhân sẽ sinh khí, hàng giận với chúng ta. Cố chi tăng bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu nói, này đồ bỏ hiến tế không cần thiết tiếp tục, từ xưa đến nay yêu cầu người sống sinh tế mới có thể thỏa mãn, sẽ ở trong sông quay phá đều không thể là thần, nhiều lắm là cái không biết cái gọi là tạ ám. Bà lao sắc mặt một lệ, hảo xuân nha đầu. Làm sao dám đối hà thần đại nhân như thế đại bất kính? Chính ngươi không muốn sống còn một hai phải kéo lên hồ bên bờ mọi người chôn cùng sao nàng những lời này rơi xuống sau cố chi tang phía sau vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu la thanh đối này cố chi tang bên nếu vô nghe giọng nói của nàng bình đạm nói ngươi căn bản là không biết trầm thi nguyên nhân cũng không biết giữa sông rốt cuộc có cái gì liền tự xưng bà cốt nói chính mình có thể giải quyết việc này chẳng lẽ ngươi liền sẽ không hổ thẹn sao bà lao biểu tình một đốn ánh mắt lộ ra một tia không để bụng nàng sắc thật không biết mặt hồ hạ là cái gì nhưng nàng từ nhỏ liền nghe trưởng bối cùng đồng môn nói qua này thần nữ hồ phía dưới là có cái gì đã có đồ vật vậy lấy tế phẩm thượng công bái sự thật chứng minh nàng đoán được cũng không sai này không hôm qua mới hướng trong hồ đầu chút dây bò kia cụ biến mất ở trong hồ nữ nhân thi thể liền nổi lên cố chi tang xác định này bà lão là thật sự không cảm thấy chính mình có sai tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán là đúng sau có chút không biết nên khóc hay cười nàng thanh âm lãnh đạm nói các ngươi như thế nào mà tin tưởng trong hồ có thần Tin tưởng chỉ cần hiến tế là có thể bình ổn hết thảy, này ta đều mặc kệ. Nhưng các ngươi muốn tế, liền chính mình lăn xuống đi, mà không phải lấy vô tội người sinh mệnh tới vì các ngươi ngu muội mua đơn. Lời này nói được không đầu không đuôi, lại làm bà cốt sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cố chi tăng đi tới hai tòa đại cái dương trước mặt, mới vừa một tới gần, dày đặc mùi máu tươi nhi liền toàn bộ mà hướng nàng xoang mũi toản, kia cổ hương vị thẳng làm người dạ dày buồn ôn nàng nâng lên chân liền đá vào dương gỗ sườn vách tường tiếp xúc mặt phát ra nặng nề tiếng vang ngay sau đó kia ước chừng có một mét rất cao cái dương ầm ầm lật nghiêng hung hăng nện ở trên mặt đất mặt trên dê bỏ ngã trên mặt đất phát ra hoảng sợ tiếng kê ơ trong dương thịt khối cùng xúc vật thi thể cũng đều sái ra tới ra bên ngoài tràn ra hai cái cái dương liên tiếp bị cố chi tang đá phiên lúc sau trong đám người ngật liêu thiền đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn thấy hòm lộ ra đồ vật kia đó là chỉ thấy trong đó một cái dương thượng tầng đồ vật đều sái ra sau nhất phía dưới chói gâu người liền lộ ra tới đó là cái đại khái năm sáu tuổi lớn nhỏ hải tử đôi tay hai chân cuộn tròn miệng thượng bị gắt gao phong bế băng rán đầy mặt đầy người huyết hồ cùng động vật lông tóc nhắm mắt lại dễ rủa biên độ rất nhỏ phát ra thanh âm càng là cực kỳ mỏng manh cố chi tăng đem nàng ôm ra tới sẽ xuống ngoài miệng băng rán cho nàng lau thối hoắt huyết tương sau mới có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là cái tóc đều dính ở bên nhau tóc ngắn tiểu cô nương mà một cái khác cái dương nhất phía dưới cũng là một cái tiểu hải tử thân thể hắn mềm mại ngã vào xúc vật thi thể thượng nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích cố chi tăng đem hắn ôm ra tới sau phát hiện cái này Nam Hải Nhi tình huống thực nguy cấp hai đứa nhỏ đều ở trong dương bị thật mạnh đè nặng ngây người thật lâu lâu trung quanh không khí càng thêm loãng chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dưỡng khí có thể xuyên qua tầng tầng khe hở bị bọn họ hút vào trong mũi hơn nữa cái dương thượng sống dê bỏ tiếng kêu càng là bao phủ trong dương bọn họ rất nhỏ động tĩnh chỉ sợ lại vãn một ít thời gian không cần bà cốt đem bọn họ vứt nhập thần nữ trong hồ bọn họ liền phải bởi vì thiếu oxy hít thở không thông mà chết cố chi tăng không có tùy ý đi động hắn sắc mặt băng ngưng quay đầu lại hỏi có bác sĩ sao từ cái dương phía dưới ra tới hai đứa nhỏ khi quanh thân không ít lên án công khai xem diễn cư dân liền đều dọa tới rồi trường hợp một mảnh yên tĩnh bọn họ xác thật không biết này đó tế phòng chung thế nhưng còn có hai cái hoa, hoa. Bà cốt chính là nói hiến tê muốn thùng lặn, kia trong dương hai cái tiểu hài nhi chẳng phải là phải bị sống sờ sờ chết đuối. Có cái nữ nhân nhỏ giọng mở miệng nói, ta phía trước học quá chữa bệnh và chăm sóc, khảo quá giấy chứng nhận. Người tới. Cố chi tăng đứng lên khi, và áo trước cùng đôi tay đều bị động vật máu nhiễm đến đỏ bừng, A thiền, tiêu xe cứu thương. Ngật liêu thiền mặt tức giận sắc, hung hăng trừng mắt nhìn một vòng người chung quanh sau gật đầu nói tốt. Người chính mình một thân hương vị, cố chi tăng tâm tình không quá mỹ diệu. Lệnh một chương ngưng bạch gương mặt nhìn quét một vòng, xả ra một nụ cười. Này hai đứa nhỏ nếu là đã chết, ở đây mọi người đều ra một phần lực. Ai ngươi cái này nữ hải tử nói cái gì nha, chúng ta lại không biết. Cái dương phía dưới còn có hai đại người sống, chúng ta vẫn luôn cho rằng chỉ có súc vật. Thần ma ma ngươi đây là làm sự tình gì Nga, đây là phạm pháp. Quá dọa người, này hai hoa hoa ngươi từ nơi nào làm ra. Nghe được cố chi tăng nói bọn họ đều là cùng phạm tội, không ít xem diễn người không vui. Xôi nổi tỏ vẻ chính mình là vô tội, bắt đầu lên án công khai khởi bà cốt. Cũng có bộ phận nhân thần tình né tránh lược hiện chỗ dạng, hiển nhiên là biết chút cái gì. Chỉ có kia đối đã chết hải tử trung niên cha mẹ cảm xúc nhất kích động, nhìn cố chi tăng ánh mắt tràn ngập hận ý, giống như là đang xem sát tử kẻ thù. Ngươi vì cái gì sắp hỏng rồi chúng ta đại sự. Ngươi không có thân nhân cha mẹ sao? Về sau sẽ không có hải tử sao? Đã chết không cho hắn nhặt xác. Cố chi tăng lệnh giọng đánh gãy này từng câu nhìn như có lý chỉ trích, kia này hai cái bị trở thành tế phẩm hài từ đâu. Bọn họ nên chết sao? Bị chất vấn trung niên phu thê khí thế một ngược. Nam nhân cắn răng nói, là bọn họ cha mẹ chính mình bán bọn họ, này hai nhà người nguyện ý. Người cái nơi nào toát ra tới ba ba con bê dám quản lão tử ra nhàn sự, biết nhà ta ở tương tỉnh là cái gì thành phần. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền giống bị một cái vô hình bàn tay trực tiếp phiến đến lào đảo. Thình thịch một mông ngồi dưới đất, gương mặt nhanh chóng xương đỏ cổ đến lao cao. Lời nói chưa nói ra tới, một chương miệng phun ra mấy viên rách nát hàm răng. Đúng lúc này, nơi xa rốt cuộc vang lên tiếng còi. Ra cảnh tới mục đích địa cảnh sát nhóm mới vừa vừa xuống xe, liền thấy được đầy đất huyết tương, động vật thi thể, cùng với nằm trên mặt đất hai cái đỏ rực, hôn mê bất tỉnh hải tử. Bọn họ thay đổi sắc mặt, đều làm gì đâu. Nơi này sao lại thế này? Đãi địa phương sở cảnh sát tới rồi đem tương quan tử vong Nam Hải Nhi cha mẹ, bà Cốt, cùng với bộ phận tham dự việc này người đều giam lên sau, hai tiểu hài tử cũng bị đưa đi bệnh viện. Cố Chi Tăng không có lập tức đi sở cảnh sát, mà là đi theo Ngật Liêu Thiền gần đây tìm một nhà dân túc, đi tẩy sạch trên người huyết ô. Nàng ăn mặc áo ngủ trà lau tóc dài khi, phòng môn từ bên ngoài bị gõ văng lên. Mở cửa lúc sau Ngật Liêu Thiền phủng một bộ sạch sẽ dân tộc thiểu số trang phục nói, Tăng Tăng ngươi trước xuyên cái này đi hảo chờ cố chi tăng đổi hảo quần áo chuẩn bị một lần nữa đi địa phương sở cảnh sát khi nhìn đến nàng từ phòng ra tới ngật liêu thiền mãn nhãn kinh diễm cảm thán nói tăng tăng ngươi làn da hảo bạch hảo tinh tế ngươi nếu là ở miêu trại tuyệt đối là nhất chịu đám tiểu tử khinh mộ cô nương cố chi tăng nhợt nhạt cười một chút đi thôi khi bọn hắn lại lần nữa đi vào sở cảnh sát khi cách pha lê có thể nhìn đến giam giữ trong nhà có cảnh sát tự cấp kia đối trung niên phu thê làm tư tưởng giáo dục các ngươi ý tưởng cùng hành vi đều phi thường nguy hiểm Đây là phạm pháp là giết người, chuyện này lúc sau khẳng định là phải đối các ngươi tiến hành cân nhắc mức hình phạt xử lý. Hai vợ chồng còn ở mạnh miệng rào biện, chúng ta là Hoa Tiền, là kia hai nhà người chính mình đồng ý bán hải tử. Đây là buôn bán dân cư, các ngươi không cần rào biện. Hủ hồ các ngươi ở bên hồ tụ chúng tuyên truyền cản bã phong kiến, liên tiếp cản trở cảnh sát bình thường làm việc, này đó đều là rất nghiêm trọng hành vi. Chúng ta minh bạch các ngươi tâm tình, nhưng này đều không phải các ngươi trái pháp luật phạm tội lấy cớ. Nhìn vài lần sau, cố chi tăng liền dịch khai ánh mắt, nói, kia hai đứa nhỏ là bị mua đảm đương tế phẩm. Phía sau cảnh sát gật đầu nói, không sai, bọn họ phu thê tổng cộng hoa hơn 20 vạn, rất kỳ quái chính là chuyện này không chỉ có có bọn họ hai người tham dự, còn có mặt khác bốn gã trong nhà vẫn chưa xảy ra chuyện, cũng không ai chìm vòng ở trong hồ người cùng nhau tham dự. Cảnh sát nói ra bốn người tên, nói, trải qua điều tra, trong đó hai người thậm chí không phải bổn thị người phân biệt là bổn thị quanh thân liền nhau hai cái thành thị hộ khẩu mặt khác hai người tuy là bổn thị người nhưng lẫn nhau gian hẳn là cũng không có gì liên hệ nhưng bọn họ bốn người lại mỗi người ra năm vạn đồng tiền là mua sắm hai gã nhi đồng chủ khoản chúng ta vừa mới khảo vấn nửa ngày những người này đều chỉ nói chính mình là duy trì hiến tế hoạt động không có ý khác còn có nói chính mình căn bản là không biết bà cốt cùng những người khác chủ khoản là vì mua bán nhi đồng cố chi tang gật gật đầu nói có thể làm ta thấy vừa thấy bọn họ sao có thể. Cảnh sát gật gật đầu, bất quá bọn họ gây án động cơ không rõ. Chúng ta hoài nghi sau lưng khả năng có khác huyền cơ, vì phòng ngừa bọn họ thông cung, cho nên này bốn người chúng ta là cách ra giam giữ. Cố chi tang, không có việc gì, ta chỉ cần xem bọn hắn tướng mạo có thể, không cần cùng bọn họ giao lưu. Hảo, kia cố tiểu thư cùng ta tới. Đi theo cảnh sát bước chân, cố chi tang đi tới giam giữ bốn người ngoài cửa, yên lặng mà nhìn bên trong người. Nàng phía sau cảnh sát nhóm kinh ngạc phát hiện. Trong phòng bốn người thế nhưng không ai phát hiện nàng ở nhìn trộm. Phải biết rằng phòng cửa sổ là trong suốt, nếu là có người từ cửa sổ hướng trong xem, bên trong người lính nên có thể nhìn đến, phát hiện. Xem xong tiền tam cá nhân lúc sau, cố chi tăng như suy tư gì, cùng phía sau cảnh sát thương lượng một chút, ở đệ tứ danh tham dự mua sắm nhi đồng đương tế phẩm người phòng cửa dương bước chân, đẩy cửa mà vào. Trong phòng ngồi chính là bốn gã tham dự giả trung duy nhất một nữ tính. Nàng nguyên bản ở trong phòng biểu tình hoang hốt không biết suy nghĩ cái gì lược hiện khẩn trương nghe được cửa động tĩnh sau ngẩng đầu nhìn lại ở nhìn đến cô chi tăng nháy mắt thân thể cứng đờ nữ nhân không có quên bên hồ phát sinh hết thảy cái này nhìn xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương chính là có thể nhẹ nhàng đá ngã lăn đại dương gỗ có cách không đem người miệng đánh xương thủ đoạn Nàng âm thầm cảnh giác có chút khẩn trương khả đối thượng cố chi tăng hai tròng mắt khi vẫn là hô hấp gấp gáp có loại bị người nhìn thấu khủng hoảng cảm nữ nhân ngữ tốc thực mau Ta nói ta không biết cái gì mua hải tử đều là bọn họ làm, ta chính là không nghĩ làm, không nghĩ làm cùng thành dân chúng bị hà thần giáng tội. Ta ba chính là ngư dân, nuôi dưỡng hộ, ta làm như vậy cũng là vì chính mình người nhà. Nàng lại nhảy nói một hồi, lại phát hiện Cố Chi Tăng biểu tình bất biến. Sau một lúc lâu, Cố Chi Tăng mới ở nàng khẩn trương trong ánh mắt nói ra vào cửa sau câu đầu tiên lời nói, ta tin tưởng ngươi nói, từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi cha mẹ trong cung cũng có một duyên thiếu hụt. Thuyết minh ngươi mẫu thân ở ngươi lúc còn rất nhỏ liền qua đời, ngươi là bị phụ thân lôi kéo đến đại. Ngươi là người địa phương, trong nhà trước kia hẳn là làm buôn bán nhỏ. Mấy năm trước sinh ý kinh tế đỉnh trệ sau phụ thân ngươi liền cùng người nhận thầu cá bột cua giống, làm nổi lên thủy sản nuôi dưỡng. Cho nên ngươi là cái như vậy hiếu thuận thiện lương, tâm hệ cùng thành bá tánh người tốt. Vì cái gì lúc ấy muốn chạy trốn đâu? Đường Cố Chi tăng đem nàng gia đình tin tức một chút nói ra khi, nữ nhân biểu tình liền bắt đầu luống cuống. Nàng không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, chính mình chính là buồn thị người, cảnh sát muốn điều tra chính mình thân phận tin tức không phải phi thường đơn giản sao. Chính mình tuyệt đối không thể bởi vì những lời này liền tự loạn đầu trận tuyến. Mà khi nàng nghe được cố chi tang cuối cùng một câu khi, mạnh mẽ banh biểu tình hoàn toàn nứt ra rồi. Nữ nhân lắp bắp lắc đầu, ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi đừng tưởng rằng chính mình chính là cảnh sát là có thể hồ ngôn loạn ngữ, ta. Ta nói ta cái gì cũng không biết, ta muốn thỉnh luật sư. Cố chi tăng dùng tiêm bạch đầu ngón tay chi má, biểu tình đạm mạc. Nàng như thác nước tóc đen tán trên vai sau, trên người ăn mặc miêu tộc cân và xanh đen áo choàng, màu da ở màu bạc hoa văn cùng lam đế vải dạy phụ trợ hạ càng là bạch đến bắt mắt, lạnh mặt đánh giá người khắc khi, sẽ làm người không tự chủ được mà trội dạng. Phải không? Giọng nói của nàng nhàn nhạt, tiếp tục nói, ngươi là bổn thị sinh ra người, năm nay 35 tuổi, 87 năm giữa hẹ thời tiết sinh ra bởi vì sinh nhật tính chất đặc biệt cùng cha mẹ ngươi bối ảnh hưởng ngươi ngũ hành cũng không có đã chịu quá nhiều địa thế ảnh hưởng mệnh trung mang kim hỏa khuyết thiếu thủy hành theo lý thuyết ở đặt tên thời điểm hẳn là hơi chút chú ý một ít từ tên họ vận thế thượng bù trở về bất quá nhà ngươi cha mẹ cũng không tin này đó là chính mình cho người khởi tên thực trùng hợp chính là bọn họ cho ngươi khởi tên cũng là vượng hỏa kiên cường nhưng mà quá cứng dễ gãy hỏa thế quá vượng mà không hóa giải tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít kiếp nạn ngươi mười một tuổi năm ấy liền xuất hiện ngươi trong cuộc đời duy nhất một lần cùng thủy có quan hệ kiếp nạn cố chi tăng tạm dừng một lát hơi hơi ngẩng lên khuôn mặt thượng lộ ra một tia ý cười bất quá ngươi may mắn còn sống ngươi gặp đem ngươi cứu quý nhân nữ nhân yết hầu trung đống nhiên buộc phát ra thét trói thai nàng ôm chính mình lỗ thai không ngừng lắc đầu hiển nhiên là không muốn nghe đến mấy cái này lời nói như thế nào sẽ chuyện này như thế nào sẽ bị người biết đó là nàng đời này đều không muốn nhớ tới sự tình đến nay đều sẽ hối hận hối hận chính mình lúc trước hành động nhưng cũng không phải nàng muốn trốn tránh cố chi tăng liền sẽ dừng lại lời nói rất kỳ quái chính là rõ ràng kia một năm ngươi từ thủy kiếp trung tìm được đường sống trong chỗ chết chính là chuyện này lại thành ngươi trong lòng vứt đi không được bóng ma tự kia lúc sau ngươi ngược lại càng thêm sợ thủy ở biết được phụ thân muốn nhận thầu cá bột làm nuôi dưỡng hộ thời điểm càng là cuồng loạn mà phản đối chuyện này ngươi ở sợ hãi cái gì thân nữ hồ đến tuột cùng có cái gì Càng kỳ quái chính là, ta tựa hồ cũng không có nhìn đến người sinh mệnh quỹ đạo chung có cái kia đem người từ kiếp nạn trung cứu rôi ra tới người dấu vết, nàng tồn tại hư không tiêu thất. Chứ bỏ nàng đã chết, ta nghĩ không ra bất luận cái gì càng giải thích hợp lý. Nhà ở bên ngoài cảnh sát nhóm có thể nghe được bên trong tiếng thét trói thai, tràn ngập kháng cự cùng hoảng sợ. Bọn họ liếc nhau, thầm nghĩ cô chi tăng sẽ không ở bên trong cấp người nọ dùng cái gì không thỏa đáng thủ đoạn đi. Cảnh sát do dự muốn hay không kêu đình lần này gặp mặt Đem cố chi tăng từ trong phòng kêu ra tới Ôm hai tay ngật liêu thiền nhẹ nhàng lắc đầu nói Yên tâm đi Tăng tăng nàng muốn được đến cái gì tin tức còn không đáng dùng nghiêm hình bức cung loại này nhất thứ đảng thủ đoạn Nửa tin nửa ngờ cảnh sát đi đến bên cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua Quả nhiên nhìn đến trong phòng hai nữ nhân phân biệt ngồi ở cái bàn hai bên Trung gian cách thật xa một mảnh khoảng cách Chỉ là cái kia ngại phạm nữ tử không biết vì sao Không ngừng ôm đầu lắc đầu Cảm xúc rất là kích động Cố chi tăng yên lặng nhìn Chỉ có thể nghe được nữ nhân trong miệng mang theo khóc nước nở lẩm bẩm tự nói. "Không phải như thế, ta không phải cố ý, không phải cố ý." Nàng hơi hơi liếc mắt, ngữ khí chắc chắn, cho nên năm đó ngươi tao ngộ thủy kiếp, suýt nữa chết đuối bỏ mình địa phương, liền ở thần nữ hồ. "Chẳng qua ngươi lúc ấy bị một người cứu, mà nàng vì cứu ngươi vứt bỏ tánh mạng, chỉ tiếc, ngươi cũng không có đem chuyện này chân tướng thông báo thiên hạ." Cố Chi Tang hơi hơi cúi người, ngữ khí đông lạnh. Ngươi từ đầu đến cuối đều biết thần nữ hồ đã xảy ra sự tình gì, cũng biết bọn họ mua bán hải tử là vì đương tế phẩm. Ngươi muốn hiến tế, ngươi cảm thấy khủng hoảng cùng ấy nấy, thật là là hà thần sao. mươi 86 đệ 86 chương. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Chi Tăng mở ra phòng môn, tham dò đối với ngoài cửa cảnh sát nhóm cùng Ngật Liêu thiền nói. Nàng có một số việc yêu cầu công đạo, các ngươi muốn vào tới làm ký lục sao. Cảnh sát nhóm mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đó gật đầu nói, ta cùng Cố Tiểu Thư đi vào. Phong nội có ghi âm cùng nghe lén thiết bị, mặt khác cảnh sát liền đi đến quan sát, thất mở ra thiết bị, từ theo dõi hình ảnh trong được phòng nội phát sinh hết thảy. Cảnh sát cùng ngật liêu thiền tiến vào cửa phòng sau, nhìn đến trường hợp đó là cố chi tăng vẻ mặt thông dong mà ngồi. Đối diện ngại phạm nữ tử biểu tình hoàng hốt, vẫn mang nước mắt, như là đã chịu cái gì trầm trọng đả kích, cả người tinh khí thần đều bị đảo rỗng. Hai người ngồi xuống lúc sau, cố chi tăng thanh âm mới tiếp tục nói: Ta vì cái gì chắc chắn ngươi gặp thần quái sự kiện chính là bởi vì ta có thể nhìn đến ngươi mệnh cách trung lây dính âm khí sám xịt mà nổi tại ngươi khuôn mặt thượng lại nhìn không tới cụ thể nguyên nhân cùng nhân quả này thuyết minh ngươi sở tao ngộ sự tình cũng không phải bình thường bị quỷ ám hoặc là nhiễm tà ám không biết tiền căn hậu quả ta liền vô pháp khuy biết toàn cảnh càng vô pháp trợ giúp ngươi giải quyết trên người vấn đề như vậy ngươi vẫn là không muốn thẳng thắn công đạo sao cảnh sát cùng ngật liêu thiên liếc nhau lẫn nhau đều rất kinh ngạc nghe cố chi tăng những lời này ý tứ Cái này ngại phạm nữ tử tham dự mùa bán nhi đồng điển hồ hiến tế, có cực đại có thể là nàng chính mình trên người còn có cái gì mặt khác vụ án. Nữ nhân biểu tình thống khổ, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói thanh, hảo, ta đều nói. Nữ nhân rõ ràng cố chi tăng là đang ép chính mình, ở lời nói khách sáo, nhưng so với đã chịu pháp luật trừng phạt, nàng hiện tại càng sợ hai chính là âm hồn lấy mạng, cũng sợ chính mình người nhà gặp liên lụy. Nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn nhân quá khứ sai lầm cuộc sống hàng ngày khó an lo lắng đề phòng. Hạ quyết tâm nói thẳng ra ngược lại làm nàng trong lòng đẻ nặng cự thạch bông, như gỡ xuống gánh nặng. Nữ nhân họ diêu danh phương, chính như cố chi tàng chỗ đã thấy nàng năm nay 35 tuổi, ly quá một lần hôn không có hài tử, trước mắt cùng bạn trai kết phường khai ra ăn chín cửa hàng, ở tại buồn thị khoảng cách thần nữ hồ xa nhất ngoại ô khu. Sở dĩ ở tại bên kia đều không phải là giá nhà thấp linh tinh đủ loại vấn đề, mà là diêu phương bản nhân phi thường sợ thủy. Thần nữ hồ càng là nàng cả đời đều không nghĩ nhắc tới địa phương. Diêu phương khóc nước nở nói, ta 11 tuổi năm ấy mùa hè, biểu cô mang theo ta cùng biểu ca biểu mội đi ra ngoài chơi, đi địa phương chính là thần nữ hồ ở bên kia bơi lội. Hơn 20 năm trước, tương tỉnh đại bộ phận thành thị đều còn không có may lại trùng kiến. Ngay lúc đó thần nữ hồ bên bờ còn không có loại khởi bài bài thụ, không có vây khởi lưới sắt treo lên nhắc nhở dân chúng không cần tùy tiện xuống nước, không cần đi nước sâu khu thẻ bài hồ bên bờ vẫn là cắt đất cùng bùn lầy hôn tạp mặt đường bởi vì thời tiết nóng bức thập niên chín mươi có thể sử dụng đến khởi điều hòa nhân ra càng là lông phượng xừng lân vừa đến mùa hè người địa phương thích nhất làm sự tình chính là hướng thần nữ hồng âm lại giải nhiệt nhiệt lại tiết kiệm tiền diêu phương lúc ấy tuổi không lớn bởi vì nàng trời sinh liền tương đối sợ thủy khi còn nhỏ học quá một lần bơi lội nhưng không học được cho nên nàng mỗi lần xuống nước hoặc là chỉ có thể ở nhất thiển khu vực giấm đạm nước căn bản không dám làm thủy không qua cái bụng hoặc là cũng chỉ có thể thuê phao bơi nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy thần nữ hồ bên bờ luôn có mấy cái đại thúc đại thẩm bảy quán sở hữu phao bơi đều sung hào khí tiểu dáng đều là giống nhau lam bạch hồng hoàng bốn cái chờ đoạn cao su đua ở bên nhau bình thường tiểu dáng thuê một giờ là một khối năm cao su thượng ấn hẻo lộ kịch tỷ hình ảnh muốn hai khối tiền ở lúc ấy không tính tiện nghi không ít người đều cảm thấy phù cái thủy mà thôi phịch hai hạ liền học được căn bản không cần bộ vịnh vòng Vì thế 11 tuổi Diêu Phương còn bị biểu ca hảo một hồi cười nhạo, nói nàng vịt lên cạn, đoạt nàng vịnh vòng một hồi làm âm ỉ. Sinh hờn rồi Diêu Phương chính mình một người du xa, mà biểu ca cùng biểu cô lúc ấy vội vàng giáo đồng dạng sẽ không bơi lội tiểu biểu mội học bơi lội, cũng không rảnh quần nàng, chỉ dặn dò nàng hai câu làm nàng đừng du xa. Bởi vì treo phao bơi Diêu Phương không có như vậy sợ hãi, ngước ở mặt nước vùng với phiêu, chờ nàng lấy lại tinh thần phát hiện không thích hợp nhi thời điểm, nàng dưới thân vịnh vòng đã bẹp một nửa kia cao su không biết nơi nào cũng không biết khi nào phá cái lỗ nhỏ bay hơi diêu phương hoảng sợ vạn phần nhưng nàng càng dây rủa đã bắt đầu khô quắt vịnh vòng liền lậu đến càng nhanh nàng chỉ có thể khóc lóc kêu to nhưng nàng lúc ấy đã phiêu tới rồi nước sâu tuyến ngoại trùng hợp ngày xưa còn sẽ có mấy cái bơi lội đại lao bơi lội lặn nước sâu khu hôm nay dị thường quặn cũ é nàng thanh âm căn bản hấp dẫn không được bên bờ vô cùng náo nhiệt người đang lúc diêu phương kêu khóc tuyệt vọng khi rốt cuộc có một người chú ý tới nàng khác thường chiều nàng phương hướng bơi lại đây, đó là cái hai mươi tuổi xuất đầu tuổi trẻ nữ sinh, đồng dạng mang theo một cái thuê mậu vịnh vòng, nhưng là cũng không có tròng lên trên người, mà là dùng cánh tay bái ngoài vòng bơi lội. nàng bơi tới diêu phương bên cạnh, kéo diêu phương thân thể làm nàng từ mềm vật vịnh trong giới ra tới, tròng lên chính mình, thở hồng hộc nói: tiểu muội muội nhà ngươi người đâu? như thế nào làm chính ngươi một người bơi tới sâu như vậy địa phương a, nay cũng quá không phụ trách, hơn nữa này vịnh vòng chất lượng cũng là. Không phải sợ không có việc gì, chúng ta hướng bên bờ du ta mang ngươi đi tìm thuê hóa người lý luận. Tuổi trẻ nữ sinh đầy mặt là thủy lòng đầy cam phẫn. Nàng cũng là năm nay tài học sẽ bơi lội, tới thần nữ hồ luyện bơi lội, vì phòng ngừa thể lực chống đỡ hết nổi tư thế không đối mới thuê cái vịnh vòng bái du. Xa xa mà nhìn đến nước sâu khu có cái tiểu cô nương ở phất tay, liền lội tới nhìn nhìn. Vì thế hai người liền lấy một cái ở trong vòng, một cái đơn cánh tay bái vòng tư thế, chuẩn bị hướng nước cạn phương hướng du. Diêu Phương đã bị dọa phá lá gan, thật vất vả cảm xúc ổn định chút, bái vịnh vòng bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân thân thể đông nhiên đi xuống chầm xuống. Nàng chỉ tới kịp hét lên một tiếng, thủy liền không qua nàng đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem vịnh vòng liên quan trong giới Diêu Phương cùng nhau ném đi. Tựa như, tựa như dưới nước có thứ gì ở lôi kéo nàng, đem nàng đi xuống kéo. Cứu nữ nhân giấy rùa không ngừng, duy nhất điểm tựa chính là nàng gắt gao bắt lấy vịnh vòng bên cạnh. Chụp đánh gian tay nàng bắt được Diêu Phương cổ áo Hoàn toàn bị dọa ngốc tiểu nữ hải chỉ có thể kêu khóc, dùng sức kéo ra tay nàng, dãy rủa gian diêu phương hai chân rất nhiều lần đá vào nàng lồng ngực quan bụng, càng là làm vốn là thể lực sói mòn nữ sinh tình huống dội đổ bìm leo, thực mau phổi bộ nước vào quá nhiều nữ hải tử liền vô lực dãy rủa, nàng năm ngón tay căng chặt mở ra, nhân hít thở không thông mà thống khổ vặn vẹo gương mặt thượng, một đôi sung huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm diêu phương, nàng nhiều hy vọng diêu phương cũng có thể bắt lấy tay nàng, kéo chính mình một phen, biến cô xuất hiện đến đột nhiên kết thúc đến cũng nhanh chóng hai ba phút thời gian mặt nước liền dần dần khôi phục bình tĩnh cái kia nữ sinh hoàn toàn biến mất cuối cùng trường hợp diêu phương nhớ rõ thực rõ ràng cái kia nữ sinh mặt bị thủy bao phủ vô số bọt khí từ đáy nước hướng lên trên quay cuồng mơ hồ nữ nhân sung huyết đôi mắt nàng bị dọa đến cả người run rẩy khóc lóc hướng bên bờ bơi đi bên bờ cô cô một nhà mới phát hiện chất nữ người không thấy chính nôn nóng tìm liền thấy nàng đầy mặt là thủy sắc mặt tái nhợt mà bơi trở về cô cô nhẹ nhàng thở ra Người cái nha đầu chết tiệt kia du chạy đi đâu, đem chúng ta đều hủ chết. Diêu phương của khịt, muốn nói cho cô cô một nhà vừa mới phát sinh sự tình, nhưng nàng quay đầu lại nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng rõ ràng biết cái kia tỉ tỉ khẳng định chết chìm, là vì cứu chính mình chết chìm. Nếu chính mình nói, khẳng định phải bị người nhà, hàng xóm mắng chết, chính mình liền thành hại chết người hung thủ, muốn bồi tiền đi ngồi tù. Căn cứ vào đủ loại do dự cùng khủng hoảng, nàng kia một khắc không có nói ra lựa chọn dấu giếm. về đến nhà lúc sau diêu phương liền sốt cao không lùi bị đưa đến bệnh viện đánh điếu thủy mơ mơ màng màng hôn mê một ngày nàng trong mộng tất cả đều là cái kia tỉ tỉ cuối cùng nhìn về phía chính mình khi thống khổ mà tuyệt vọng ánh mắt bừng tình lúc sau diêu phương nghe được giường bệnh bên cạnh cha mẹ nói chuyện thím nói ngày hôm qua thần nữ hồ đã xảy ra chuyện một cái nữ học sinh ở trong hồ chết đuối thi thể bị phát hiện thời điểm đều bị phao trướng phiêu trên mặt hồ thượng mụ mụ tức quả táo tiết hận nói hảo hảo một nữ hải tử quái đáng thương nghe nói là cái thi đậu tỉnh ngoài đại học cao tài sinh đâu đi luyện bơi lội thời điểm thuê vịnh vòng bay hơi nhìn xem ngươi về sau còn bức không bức phương phương học bơi lội nhiều dọa người à nàng sợ thủy ngươi cũng đừng khuyến khích ba ba nhìn báo chí thấp giọng nói ngươi không biết nội tình nghe nói cái kia chết đối đã chết nữ trên đùi mắt cá chân thượng có vài cái hát thủ ấn bên ngoài đều ở truyền nàng là bị thủy quỷ bắt thế thân ở trên giường trộm nghe diêu phương đôi mắt mở to ngăn không được mà run rẩy Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở não bổ vạn nhất chính mình bị cảnh sát bắt, đi ngồi tù làm sao bây giờ. Nhưng nhân cùng ngày không có mục kích chứng nhân nhìn đến cái kia nữ học sinh cứu người trường hợp, mà nàng xác thật cũng thuê bên bờ vịnh vòng, cảnh sát theo thi thể cùng nhau vớt đi lên liền có khô quát vịnh vòng, kinh giám định thật là tự nhiên hư hao bay hơi. Bởi vì thuê kiểu dáng đều giống nhau, căn bản không có bất luận kẻ nào nghĩ đến, cái này vịnh vòng căn bản là không phải nữ sinh. Nàng phía trước đổi cho người khác càng không ai sẽ nghĩ vậy sự kiện thế nhưng sẽ cùng một cái tiểu cô nương có quan hệ đương biết được án kiện định tính vì chìm vong sau nguyên bản liền do dự diêu phương tựa hồ liền càng có chạy thoát lý do cuối cùng nàng lựa chọn dấu dếm trầm mặc đem chuyện này lạn ở trong lòng từ kia lúc sau nàng cũng không dám nữa đi thần nữ hồ càng miễn bản đi bơi lội bay nhanh trôi đi thời gian dần dần vớt phẳng diêu phương nội tâm ấy náy cùng bất an nàng có chính mình sinh hoạt cùng gia đình đã sớm đem khi còn nhỏ phát sinh quá sự tình vất chi sau đầu Thẳng đến 3 tháng trước, Diêu Phương cuộn tròn ôm chính mình cánh tay, thanh âm run rẩy, ngày đó buổi tối ta đóng cửa hàng môn về đến nhà, rửa mặt xong lên giường ngủ, mơ mơ màng màng gian ta cảm thấy chính mình trên ngực Phương đặc biệt trầm trọng, tựa như bị thứ gì đè nặng không thở nổi, hơn nữa quần áo cùng thân thể cũng bị lạnh như băng nhau dính dính vệt nước như bước. Nàng hồi ức đêm đó tình cảnh, biểu tình thống khổ. Ngay từ đầu Diêu Phương cho rằng chính mình ở là mắc ngộng, mà khi nàng hô hấp đều có chút khó khăn sau, nàng đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Phát hiện chính mình giống từ trong nước vứt ra tới giống nhau đầy người mồ hôi lạnh, thân thể ngăn không được mà phát run. Trong phòng đặc biệt lạnh ta tưởng cầm di động cho ta người nhà gọi điện thoại, chính là, chính là. Diêu phương đánh cái dùng mình, ta lệnh về một bên đầu, liền nhìn đến mép giường chạm một đoàn mơ hồ bóng dáng nó tóc gớt lộc cọc mà nhỏ nước, đều dừng ở ta gối đầu bên cạnh. Của ta, của ta ngón tay vừa động không thể động, mỹ mắt cũng bế không thượng. Mắt nhìn Diêu phương phải bị chính mình hồi ức dọa băng rồi cố chi tăng đứng dậy đi đến nàng bên người nói đừng phản kháng ta thông qua lực lượng cộng cảm cố chi tăng hồi tưởng diêu phương ký ức xem tới rồi đêm đó mơ hồ quỷ ảnh hết thảy đều như nàng nói như vậy nàng bị quỷ áp giường căn bản không động đậy chỉ có thể hoảng sợ vạn phần mà mở to con mắt nhìn kia đoàn bóng dáng cùng chính mình mặt càng dán càng gần cuối cùng ở kia đoàn vạn vẻo mơ hồ sương mù chung xem tới rồi một chương lược hiện quen thuộc mặt nữ quỷ bộ mặt trứng thanh tóc ướt lộc cục mà kéo ở diêu phương trên cổ Xúc cảm dị thường chân thật Vì cái gì không cứu ta Vì cái gì không nói cho mọi người chân tướng Diêu phương nước nở nước mắt thẳng tiêu Nàng rốt cuộc nhớ tới nữ quỷ Một thân giả dạng vì cái gì quen mắt Nay còn không phải là khi còn nhỏ cứu nàng Lại bị thủy quỷ bắt thế thân chết Đối bỏ mình đại tỷ tỷ sao Liên ở nàng cho rằng chính mình muốn hít thở Không thông mà khi chết Cửa phòng từ ngoại bị chuyển động Là bạn trai đã trở lại Bạn trai bật đèn lúc sau cũng bị doa sợ Chẳng qua là bị diêu phương dọa tới rồi. Nàng giống một cái mắc cạn cá thẳng thắn ở trên giường run rẩy, dưới thân chăn đơn đều bị thủy tầm ướp, đầy mặt đầy đầu rớt rầm rề, phân không rõ là mồ hôi vẫn là nước mắt. Như vậy đáng sợ cảnh tượng ở ba tháng trung lục tục xuất hiện vài lần, Diêu phương là gan đều dọa phá. Nàng bắt đầu sợ hai ban đêm, không muốn ngủ, sợ chính mình bị hoan hồn lấy mạng. Sau lại nàng ba ba ở trong hồ tâm vứt cá tôm thời điểm, không đứng vững bị dây thừng vướng một chút, trực tiếp rớt trong nước đi. Tuy rằng lập tức ở đồng bọn dưới sự trợ giúp một lần nữa bò lên tới, nhưng ở riêng phương xem ra, đây cũng là cái kia nữ quỷ ở quay phá. liền sắp tới đem hỏng mất thời điểm, nàng ở địa phương diễn đàn thấy được một cái giống thật mà là giả thiệp, bên trong là một cái thiếp chủ nói chính mình gặp có quan hệ thần nữ Hồ Việt lạ, nàng nhìn cảm thấy cùng chính mình tình huống rất giống, vì thế liền tin nhắn gián chủ. Không nghĩ tới có đồng dạng tình huống không ngừng bọn họ, phía trước phía sau còn có mấy người tìm lại đây, bọn họ kéo một cái tiểu đàn. Diều Phương thấp giọng nói, kỳ thật chúng ta trong lòng đều rõ ràng, mọi người đều là hoặc nhiều hoặc ít có điểm cùng kia đại hồ có quan hệ chuyện trái với lương tâm, mỗi ngày trong đàn đều có người đang hỏi làm sao bây giờ, nói muốn tìm đại sư đem trong hồ dơ đổ vật đều thu. Thẳng đến mấy ngày hôm trước kia trong hồ lại chết đuối cái tiểu hài nhi, thi thể tìm không thấy, đàn chủ nghe nói kia ra đại nhân muốn làm pháp sự, liền động viên chúng ta cùng nhau thăm dự. Lại sau đó sự tình, các ngươi liền đều đã biết. Cảnh sát ký lục ngòi bút liền không đinh quá trong lòng cảm khái không thôi. Mà bên ngoài nghe được Diêu Phương nói cảnh sát cũng đi điều tra 23 năm cũ xưa hồ sơ, không nghĩ tới thật sự làm cho bọn họ tìm được rồi năm đó nữ sinh viên chết đuối hồ sơ. Lúc ấy chuyện này còn lên báo chí bản địa, chẳng qua nữ Hải nhi là bị trở thành hơi chút có chút phản diện ví dụ, bị dùng để trở thành cảnh kỳ, nhắc nhở dân chúng không cần tùy ý đi nước sâu khu nguy trang. Cố chi tăng ngữ khí bình đạm nói, mặt khác ba người các ngươi cũng có thể dọc theo cái này Phương hướng tra. Bọn họ qua đi nhất định cùng nào đó ở thần nữ hồ trung chìm vong nhân viên có điều liên hệ, thậm chí là dẫn tới đối phương chết đối bỏ mình mấu chốt nguyên nhân. Nói không chừng hướng thâm khai quật, còn có thể phát hiện bị che giấu án mạng đâu. Hảo! Diêu phương ngữ khí lo âu truy vấn nói, ngươi nói ta nếu là cái gì đều chiêu, ngươi là có thể giúp ta giải quyết chuyện này. Cố chi tang xả khoe môi, ngữ khí lãnh đạm, điểm này ngươi yên tâm, kia âm hồn sinh thời tích đức làm việc thiện là người tốt không lý do phải vì ngươi loại người này nhiễm nhiệt lực hủy hoại căn cơ chỉ bằng điểm này ta cũng sẽ ngăn cản nó diêu phương sắc mặt nang kham ớp đúng nói nhưng ta không phải cố ý không phải ta làm thủy quỷ chảo nàng chết chìm nàng ta lúc ấy cũng là cái tiểu hài tử a ta sẽ không bơi lội ta như thế nào cứu nàng cố chi tăng cười nhạt ngươi thật không do nó oán niệm đến tột cùng từ đâu mà đến sao nó trước nay đều không có hối hận quá xá mình cứu người cũng không phải bởi vì ngươi không có cứu nó mà oán hận nó sở phẫn nộ chính là ngươi khiếp đảm ích kỷ lòng lang dạ sói thằng đến chết nó cha mẹ cùng thế nhân cũng không biết nó sinh thời là một cái dũng cảm anh hùng buồn hẳn là cha mẹ kiêu ngạo mà không phải báo chí thượng hàng xóm trong miệng tham lệnh bơi lội chìm vòng phản diện giáo tài nói xong lúc sau nàng liền đứng dậy rời đi phòng chỉ còn lại có diêu phương một người phòng khôi phục vắng lặng nàng trăm mối cảm xúc nuồn ngang hổ thẹn không thôi nước mắt rơi như mưa ra khỏi phòng môn lúc sau ngật liêu thiền đầy mặt khuynh bội tang tang người này quá trâu bò đi trực tiếp đem tiền căn hậu quả đều trải vớt rõ ràng trách không được mấy người này chột dạ đến ra tiền hiến tế chỉ sợ đều là làm chuyện trái với lương tâm bị quỷ gõ cửa đi cố chi tăng nhẹ nhàng lắc đầu nói không phải quỷ a ngật liêu thiền ngây ngẩn cả người diêu phương cũng không có thật sự bị quỷ quấn thân ta trá nàng nàng buổi tối gặp được quỷ áp giường cũng không phải chân thật cố chi tăng nói từ đầu đến cuối nàng đều là bị bóng đè sâm lấn đang nằm mơ nàng chứng kiến đến lấy mạng quỷ hồn kỳ thật không phải quỷ vật hồn phách bản thể chỉ là quỷ hồn đoán khí ngưng tụ mà thay nghiệm vài người khác chỉ sợ cũng là như thế bởi vì bóng đẻ quá mức chân thật chính mình đều phân không rõ thật giả ngật liêu thiền không nghĩ tới cô chi tăng sẽ nói như vậy dừng bước cố chi tăng nói trừ cái này ra diêu phương tỏ vẻ chính mình sở dĩ như thế sợ hãi là bởi vì cái kia chết đi hồn phách sẽ kích động nàng cảm xúc nàng từng nhiều lần từng có dứt khoát đi thần nữ hồ tự sát xong hết mọi chuyện hoàn toàn giải thoát ý niệm ta cảm thấy hôm trước buổi tối đi trong hồ thắt cổ tự vẫn đại nương chính là nguyên nhân này đã chịu bóng đè ảnh hưởng người khẳng định không chỉ có chỉ có này bốn người chỉ là rất nhiều người không có nói ra ngật liêu thiền có chút đau đầu nói như vậy này án càng khó bể phân biệt không sai cố chi tăng nói đầu tiên ở thần nữ hồ chung chìm vong người phần lớn sẽ biến thành thủy quỷ bổn không có khả năng ảnh hưởng đến trên đất bằng ba cánh chúng nó nếu là có như vậy cường đại năng lực có thể ảnh hưởng cũng đã sớm quay phá, không cần thiết chờ đến 3 tháng trước. Ngật Liêu Thiền tức khắc hiểu rõ, tiếp nhận đề tài, cho nên 3 tháng trước thần nữ hồ chung nhất định ra quá sự tình gì, dẫn tới đáy hồ thủy quỷ nhóm năng lực tăng nhiều, có thể đem đoàn khí hóa thành bóng đè đi trả thù lấy mạng. Cố Chi tăng gật gật đầu, tiếp theo Nam Hải Nhi trầm thi một án hơn phân nửa có khác cần tình, cũng không thể cùng mặt khác cán kiện quy về nói chuyện. Tóm lại này có cán tử liên lụy rất nhiều, muốn tìm được vấn đề điểm mấu chốt chúng ta còn phải đi thần nữ hồ thượng nhìn một cái, nghĩ nghĩ ngật liêu thiền gật gật đầu, nói, có thể, ta tới an bài chuyện này. ước chừng một giờ sau, từ sở cảnh sát trung gia tới cô chi tang cùng ngật liêu thiền lại lần nữa đi tới bên hồ. lúc này đây địa phương linh tổ đồng sự cho các nàng thuê hảo một chi cano, trong đó một tổ viên sắc mặt phiền muộn, đầy cõi lòng lo lắng mà nhìn các nàng, nhỏ giọng hỏi, đầu nhi, ngươi cùng cô chỉ đạo thật sự muốn hướng trong hồ đi sao? Phía trước vị kia tiền bối chính là bị trọng thương hiện tại còn không có thức tỉnh, ta lo lắng trong nước thật sự có thứ gì. Ngật Liêu Thiền nói, yên tâm đi chúng ta chính là đi xem hai mắt, lại không khai đàn không cách làm. Ở các tổ viên lo lắng, khẩn trương nhìn chăm chú hạ, Cố Chi Tăng cùng Ngật Liêu Thiền ngồi trên cano, hướng chính giữa hồ chạy tới. Càng là hướng trong hồ khai, bốn phía tầm nhìn liền càng rộng lớn. Cố Chi Tăng nhìn quanh bốn phía, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nói, cái này địa phương là chỗ phong thủy bảo địa. Hồ hình ngoại hẹp nội khoan tàng phong tụ khí, tứ phía tây bắc có cao lầu có thể tụ tập người vận, mà đông nam lại núi vây quanh, có thể ngăn trở người địa hình thành vận thế ở trong hồ lặp lại phun ra nuốt vào. Đảo nhưng xương thượng một câu địa linh nhân kiệt, như vậy phong thủy ao hồ phía dưới nhất định có linh vật. Ngật liêu thiền có chút kinh ngạc, hỏi: "Tăng tăng ý của ngươi là? Phụ cận dân chúng theo như lời, nhìn đến quá hà thần hẳn là chân thật tồn tại. Kia có thể hay không giống phía trước đồng liêu nhóm theo như lời như vậy? Cái này đảo sẽ không." Cố chi tăng chậm rãi lắc đầu, loại này phong thủy hoa hồ nếu là thiên nhiên hình thành linh vật, giống nhau đều là thủy trạch dễ dàng sẽ không vào nhầm lạc lối, trừ phi đáy hồ hạ dựng dục đồ vật trước nay liền không phải cái gì linh vật, mà là hung vật. Chính như nàng theo như lời, nay phiến thần nữ hồ có thể phun ra nuốt vào địa khí người vận, đối với bất luận cái gì có đạo hạnh, bước vào tiềm tu một mạch người, thú, quỷ tới nói, đều là một chỗ bảo địa. Thủy trạch còn hảo thuyết, nếu là có âm tà chi vật giấu ở đáy hồ không ngừng dự dục chỉ sợ sẽ lặng yên không một tiếng động mà dưỡng ra đại hung chi vật. Cano xoay hai vòng lúc sau, đi tới thần nữ hồ trung ương vị trí tu sửa đỉnh giữa hồ. Cố chi tăng xa xa mà thấy được một mảnh bóng dâm ấm thủy sinh thực vật phiêu đang ở đỉnh giữa hồ phụ cận, phần lớn là lục bình, hoa sen chờ vật. Chỉ là càng tới gần đỉnh giữa hồ hành lang, nàng liền càng cảm thấy trên mặt hồ độ ấm thiên lãnh thiên thấp. Tuy rằng cây xanh cùng mặt nước đều có thể hạ nhiệt độ, nhưng cố chi tăng vẫn là ẩn ẩn nhũ mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp đình hành lang bên cạnh trên vách tường nóng chạy không ít khuyên sắt cùng xích này đó là phương tiện thuê thuyền chính mình hoa đến đình hành lang du khách ngừng lên bờ thiết chí mỗi con thuyền thượng đều có liên tiếp trực thuộc khuyên sắt xiếng xích chỉ cần đem xích móc quải tiến hoàn thuyền liền sẽ không nước chạy bẻo trôi lên bờ lúc sau cố chi tăng có thể càng thêm rõ ràng mà nhìn đến đình hành lang bốn phía hoa sen lục bình cùng với còn lại tương đối tươi tốt thảo diệp không biết nhìn thấy gì nàng tầm mắt hơi đốn đi đến trong đó một thước thảo diệp bên ngồi xổm xuống, xuống. Dùng tay đem những cái đó trường điều trạng Diệp Côn đều tụ lại tới tay chung. Ngật Liêu Thiền thấy thế cũng đã đi tới, làm sao vậy tăng tăng? ngươi phát hiện cái gì? Đây là cái gì Thảo? Bớt đèn Thảo đi, bờ sông biên thường có thực vật, bất quá. Như thế nào hội trưởng ở trong hồ A? Ngật Liêu Thiền cũng ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay ở lược hiện vẫn đục dưới nước sờ sờ, ở đỉnh hành lang trên vách tường sờ đến một tầng thật dày bù lầy. Cố chi tăng sắc mặt phát trầm, cười lạnh đem trong tay Thảo Côn rút xuống dưới đưa cho ngật liêu thiền người xem đỉnh chỉ thấy bức đèn thảo đỉnh cành lá bị nhân vi mà cắt rất một tiểu tiện lộ ra hành côn trống rông một cái cái miệng nhỏ giống như là ở thông qua cái này lỗ nhỏ liên tiếp mặt nước phía trên cùng mặt nước hạ thế giới mà nhất kỳ quái chính là đều không phải là chỉ có này một chi thảo là cái dạng này cẩn thận quan sát là có thể phát hiện quay chung quanh đỉnh giữa hồ hướng bốn phương tám hướng phô khai các loại thủy sinh thực vật kỳ thật đều là dễ cây trống rông mấy loại thực vật Chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhân vi tu bổ quá, lộ ra chống rông hành côn Phía trước cố chi tăng không có nói tỉnh thời điểm Ngật Liêu Thiền căn bản phát hiện không được những chi tiết này Nhưng nàng đương chú ý tới sau, liền sẽ phát hiện khắp giữa hồ giống bị cắm đầy cái sàng Thấy thế nào đều lộ ra điểm quỷ dị Ngật Liêu Thiền ẩn ẩn đã nhận ra âm mưu hơi thở, trong lòng biết này khẳng định không bình thường Nhưng nàng không rõ này đó hành côn chống rông thực vật có tác dụng gì Tăng tăng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đây là vì sao thần nữ hồ trung thủy quỷ nhóm có thể đem ngưng kết toán khí truyền lại đến trên đất bằng ảnh hưởng hồ chu bá tánh nguyên nhân cố chi tăng dọc theo đỉnh hành lang đi đến đỉnh trung ương rốt cuộc nhịn không được lanh mắng thật là tinh xảo mà ác độc thủ đoạn chỉ thấy viên hình cung đình giữa hồ rào chắn ngoại quấn quanh không ít trống rông thủy sinh đang thi trên mặt nước tầng tầng lớp lớp vẫn luôn lan tràn đến mặt nước dưới giống như là từng trận từ thực vật dễ cây biên chế mà thành liên tiếp mặt nước cùng đỉnh cây thang cố chi tăng nói này đó đẳng loại thực vật hẳn là cũng là bị nhân tinh tâm thiết kế quá. Chí vong thủy quỷ cùng địa phược linh giống nhau, đều không thể từ tử, tử vong nơi dễ dàng rời đi. Vô pháp chuyển thế đầu thai, đơn giản nhất phương pháp chính là tìm thế thân. Có người đem này tòa đình làm hồ hạ cùng lục địa liên tiếp điểm, này đó chống rông thực vật cùng cây thang chính là thủy quỷ bò lên trên lục địa tốt nhất công cụ. Loại này lên trời thang cùng quỷ môn liên tiếp âm dương hai lộ là tương tự đạo lý. Có nó, thủy quỷ hoán khí có thể ở lục thượng hóa hình biến thành bóng đẻ tiến vào người trong ngộng, không ngừng đe dọa, mê hoặc. Một khi cái loại này tâm trí không kiên định suy sẹo chứng bị cuốn lên, không chỉ có mấy ngày trong vòng liền sẽ tiêu hao tinh khí thần, Lâm vào hậm hực khủng hoảng. Thời gian hơi chút lâu một ít, liền dễ dàng bị oán khí ảnh hưởng sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Rồi sau đó đi thần nữ hồ đầu hồ tự sát. Đến lúc đó cái này bị oán khí che giấu người sau khi chết mới có thể phát hiện, này căn bản không phải cái gì giải thoát, mà là bị trở thành thế thân coi tiền như rác biến thành tân thủy quỷ bị khóa ở trong hồ. Lúc này Cố Chi Tăng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì càng là tới gần đỉnh giữa hồ độ ấm càng thấp. Đó là bởi vì mặt nước hạ tự cổ chí kim mai ngàn năm dày đặc câm khí, đều ở thông qua này một đám cây thang hướng trên mặt hồ bức hơi. Trưng 87 đệ 87 chương. Ở phản ngạn phía trước, Cố Chi Tăng ở đỉnh giữa hồ bày ra một cái lâm thời trận pháp, đem trong đỉnh thiết kế tinh xảo thang trời phá giải triệt tiêu. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác Vật Liêu thiền chỉ cảm thấy trận thành lúc sau không quá vài phút, bốn phía lưu thông không khí liền thông thuận rất nhiều, cũng không có phía trước cái loại này rét căm căm cảm giác. Nàng do hỏi, tang tang, như vậy là có thể giải quyết trong hồ oan khí tiết ra ngoài vấn đề sao? Cố Chi tăng nói, ta chỉ là tạm thời phong tỏa này phiến đỉnh giữa hồ, bày ra trận pháp huyền sư như thế mất công, thuyết minh tại đây phiến thần nữ hồ trung nhất định có thứ gì. Muốn hoàn toàn giải quyết oan khí tiết ra ngoài không có đơn giản như vậy. Nàng đi hướng đỉnh hành lang ngừng cano. Nói, đi về trước đi, bên này không có gì để xem. Hai người một lần nữa điều khiển cano trở lại bên bờ thời điểm, lo lắng đề phòng, sợ các nàng xảy ra chuyện gì mấy cái tổ viên đều nhẹ nhàng thở ra. Thế nào đầu nhi, ngươi cùng cố chỉ đạo phát hiện gì? Ngật liêu thiền đem cố chi tăng phát hiện cùng phỏng đoán cùng tồn tại chàng tổ viên nói, mấy người hai mặt nhìn nhau đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng, liền. Một ít phổ phổ thông thông thực vật, hoa A Thảo có thể tạo được lớn như vậy tác dụng sao? Cố chi tang dương mắt nhìn núi xa cùng bình tĩnh thần nữ hồ, nói Nhất hoa nhất thế giới, phong thủy khí vận lúc ban đầu chính là từ này đó trong giới tự nhiên không chút nào thu hút thảm thực vật, vật trang trí hình thành. Thường thường loại này không mượn dùng ngoại vật, khí cụ bày ra trận pháp, càng có thể thể hiện ra bảy trận người công lực người, thủ đoạn tinh diệu. Mấy người vẻ mặt nhận đồng, như thế thật sự, nếu không phải cố chỉ đạo ngươi nhìn ra vấn đề tới, chúng ta thật không biết nơi này thế nhưng cất dấu lớn như vậy thai hoàng ẩm đúng vậy này cũng quá vả mặt như vậy âm độc trận pháp liền ở bọn họ những người này mí mắt phía dưới bãi bọn họ cũng tới bên hồ trong hồ tra xét rất nhiều lần lăng là cái gì cũng chưa phát hiện một phương diện mấy cái tổ viên có chút ngượng ngùng về phương diện khác không khỏi bội phục khởi cố chi tang nhãn lực vây quanh ở bên người nàng nhỏ giọng dò hỏi các loại huyền học thượng vấn đề ngật liêu thiền ngắt lời nói được rồi được rồi chờ trầm thi án giải quyết ta sẽ giúp các ngươi thuyết phục cố chỉ đạo làm nàng chuyên môn cho các ngươi khai một kỳ hỏi đáp bục giảng hiện tại vẫn là trước làm chính sự nhi đi. Dựa theo tang tang suy đoán, là này đó thực vật xây dựng thang trời liên tiếp lục địa cùng đáy hồ, làm thủy quỷ hóa khí tràn ra, mà căn cứ trước đó không lâu khảo vấn diêu phương biết được, nàng bắt đầu bị quỷ áp dưỡng, không ngừng bị dây dưa thời gian là từ ba tháng trước bắt đầu. Nói cách khác đỉnh giữa hồ thang trời xuất hiện thời gian, rất có khả năng chính là ba tháng trước. Cố chi tang gật đầu, các ngươi ở bên này thuộc trong hồ trống rông xuất hiện thực vật bối cảnh, khẳng định có cư dân nhìn đến, biết có thể hỏi ra tới sao. Mấy cái tổ viên đáp, yên tâm đi cố chỉ đạo, nửa giờ trong vòng chúng ta đem chuyện này thăm dò rõ ràng. Nói mấy cái thanh niên nam nữ liền cắt tìm con đường, quả thực không bao lâu liền có mặt mày. Một người nữ huyền sư nói, cố chỉ đạo, ta cùng hồ thượng vất đội tàu có điểm liên hệ, vừa mới gọi điện thoại hỏi một chút, bọn họ nói đỉnh giữa hồ chung quanh thảm thực vật bối cảnh thật là hơn 3 tháng trước chuyên môn bày ra. Bởi vì 3 tháng trước thần nữ hồ chung ra một vụ án mạng Bọn họ đội tàu còn hỗ trợ vớt vài thiên, cho nên đối chuyện này nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Theo bọn họ nói lúc ấy kia khởi án mạng cũng là rất là cổ quái, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, cái kia đại sư là vì bình ổn cái kia án tử mới ở trong hồ cách làm, song việc còn làm người ở trong hồ bày ra các loại thảm thực vật. Mà chuyện này thực mau cũng bị một khắc danh tổ viên chứng thực. Người này treo điện thoại, đối cố chi tăng cùng Ngật Liêu thì nói, đầu nhi, cố chỉ đạo, xác thật là nàng nói được như vậy hắn liên hệ địa phương sở cảnh sát hiểu biết ba tháng trước phát sinh giết người án theo sở cảnh sát nói này án đã kết tương quan người bị hại đã hạ táng hung thủ cũng bắt được giam giữ sắp thượng tòa án tiếp thu thẩm phán án kiện ban đầu là phụ cận ngư dân nuôi dưỡng hộ khai thuyền vứt cá tôm khi phát hiện khắc thường bọn họ từ thần nữ hồ chung vứt lên cá tôm phần lớn tinh thần không phân chấn có số ít nửa chết nửa sống trên người có chứa tanh hôi dịch nhầy nấu chín lúc sau càng là chua sót quái dị ở trên thuyền thời điểm này đó ngư dân thường xuyên có thể ngửi được theo gió núi thổi quét tản ra khí vị kia đoạn thời gian ngay cả trong hồ thủy chất đều mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi tanh ngư dân vốn tưởng rằng đây là có lòng mang ý xấu trả thù xã hội người ở hồ nước đầu cái gì độc dược trong lòng thập phần sốt ruột đúng lúc này phụ trách trong hồ lắng động lại vật vớt đội tàu ở đồng thời đoạn vớt lên một ít đồ vật khiến cho các ngư dân hoài nghi nhân thần nữ hồ là phụ cận lớn nhất nước ngọc hồ chia làm trên dưới du chính trực hạ sơ đi bên hồ thừa lương bơi lội người cũng bắt đầu nhiều lên ở bên bờ chế tạo một ít tờ lạc thịt rác rưởi sẽ bị hồ nước vọt tới đáy hồ thoái biến sau thực ô nhiễm thủy chất vớt đội tàu chính là chuyên môn phụ trách mỗi ngày duyên hồ vớt rác rưởi một nhóm người ngày đó bọn họ vớt đi lên đồ vật phá lệ tanh hôi tựa như thịt loại lạn rất phát ra khí vị làm hàng năm cùng trong hồ rác rưởi giao tiếp đội tàu thành viên đều có chút chịu không nổi mấy cái chia ban đội viên ăn mặc quần áo lao động ủng cao su đeo cao su bao tay đem vứt đi lên rác rưởi phân loại lục tìm chất đống trong đó một người liên tục phạm ghê tởm mụ nội nó tích rốt cuộc là gì ngoạn ý nhi như vậy xú a so tôm nhừ cá thúi còn khó nghe trong miệng hắn chính oán giận sơ đến một cái mềm lạn lại có điểm độ cứng đồ vật túi đầu vừa thấy tận trời tanh tưởi trước hết tập vào trước mặt huân đến hắn đầu váng mắt hoa chờ hắn thấy rõ đây là thứ gì sau bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng phủi tay bỏ qua người người ngón tay kia mùi hôi tri vật là một đoạn ngón tay Bạch cốt từ đứt gãy khẩu toát ra, chung quanh bị cá tôm gặm cắn đến gồ ghề lồi lõm, còn dính liền bám vào ở trên xương cốt thịt bị hồ nước phao đến mềm lạn tanh hôi, bị kia vớt đội thuyền viên méo trụ trực tiếp nát như biến hình. Ngay sau đó các đội viên lại ở cùng phê trong hồ lắng động lại vật nội, tìm ra một chiếc giày, một cái bố tiền bao. Giày là nữ khoảng màu trắng vải bạt giày, giày mặt có một khối to nhàn nhạt vượng nhiễm phấn, thấy thế nào đều như là bị hồ nước phao lâu lắm mà phai màu vết máu. Đến tận đây vớt đội người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, liền chạy nhanh báo nguy. Cảnh sát trải qua kiểm nghiệm sau xác nhận, kia thật là người cốt, dày thượng cũng xác thật là vết máu. Nay thuyết minh rất có khả năng có một người nữ tính bị hại, cũng bị đầu nhập vào thần nữ hồ trung. Từ bố tiền bao tường kép cảnh sát phát hiện một trương bị phao đến nhăn mèo nhèo, thấy không rõ chi tiết ảnh chụp, trải qua nỗ lực chữa trị lúc sau, mặt trên là một đôi mẫu tử. Mẫu thân đại khái 20 hơn tuổi nhìn phi thường tuổi trẻ, dung mạo tú mỹ tươi cười tươi đẹp. Nhi tử mới 5-6 tuổi bị nàng ôm vào trong ngực. Thông qua đối chiếu phiến thăm viếng điều tra cảnh sát cuối cùng ở buồn thị nào đó thôn trang nội, tìm được rồi tên này nữ tử thân phận. Tổ viên nhìn di động thượng vừa mới điều tra đến tin tức, đọc nói, người chết lưu mộ hơn, năm nay 36 tuổi cũng không phải buồn thị người. Kết hôn sau đi theo trưởng phu định cư ở buồn thị tân tuyển thôn nội, có một cái 15 tuổi nhi tử ở buồn thị mộ ký túc trường học đọc sơ tam. Kia bức ảnh chính là nàng tuổi trẻ khi cùng nhi tử cùng nhau quay chụp. Cảnh sát thông qua điều tra phát hiện, nữ người chết ở thôn chấn rất có thanh danh, nhưng là là cảng không tốt thanh danh. Nàng Nhi tử đọc ký túc trường học một tháng nghỉ một lần, trưởng phu lại hàng năm ở buồn thị công trường thượng làm kiến trúc công nhân, đại khái một vòng mới hồi một lần thôn, ngày thường trong nhà chỉ có nàng một người. Nàng Liên thường xuyên buổi chiều trạng vạng thời điểm đi nội thành chợ đêm ra quán, bán bán kẹp tóc tay xuyến chợ cấp trong nhà. Bởi vì người chết tướng mạo tú Mỹ tính tình ôn hòa, lại thường thường một người xuất nhập, Trong thôn có người nhìn đến chợ đêm đồng dạng bảy quán nam thương hộ cùng nàng nói giỡn hai câu, hay là giúp nàng phụ một chút, trở lại trong thôn sau liền bắt đầu truyền nhàn thoại. Nói cái gì nhìn đến người chết cùng nam nhân khác gái mội không rõ, ở bên ngoài có người. Dẫn tới trong thôn một ít hốn không tiếc tên du thủ du thực, thường thường khai người chết thấp kém vui vừa. Theo cùng người chết trụ so gần hàng xóm nói, trước hai ngày đại buổi tối, hắn đêm khởi thời điểm mơ hầu nghe được người chết trong nhà truyền đến một ít động tĩnh cùng tranh chấp thanh. Nhân người chết ra là nhất bên trong phòng ở, cùng nhà hắn còn cách một cái đường nhỏ, thanh âm nghe không rõ ràng. Xuất phát từ tò mò hàng xóm ra cửa nhìn thoáng qua, liền nhìn đến một cái hoang mang dối loạn nam nhân bóng dáng, từ người chết ra trong viện chạy đi ra ngoài. Cái kêu bóng dáng hắn nhận thức là tân tuyển thôn một cái du thủ du thực, mỗi ngày chơi bời lêu lỏng ham ăn biếng làm. Mặt sau mấy ngày hàng xóm cũng chưa thấy qua người chết lại lộ diện, ra cửa, bởi vì nhiều ít có điểm lo lắng, hắn còn đi viện môn khẩu hô hai tiếng phát hiện sân bên ngoài đại khóa là bị khóa lại. tiêu thời điểm trong thôn mấy cái lười giải thôn dân nghe được, còn vẻ mặt chế nhạo, nhà ngươi kêu nàng làm cái gì a? hai ngươi quan hệ rất thục đâu? vì tỷ hiểm, hàng xóm cũng liền không lại hỏi nhiều. cảnh sát tìm được rồi người chết ra môn sau, từ ngoại phá khai rồi khóa cửa đi vào, phát hiện trong viện còn có một cổ tử nhàn nhạt gột rửa tề hương vị. trải qua ngân kiểm vẫn là bị cảnh sát phát hiện gạch khe hở còn xuất lại một chút khô cạn vết máu. thứ đây bọn họ có thể xác định lưu mộ hân đã ngộ hại căn cứ hàng xóm cung cấp lời chứng cảnh sát lại lần nữa đi trước cái kia đã từng lén lút từ người chết trong viện chạy ra du thủ du thực ra lại biết được đối phương đã sớm trốn chạy chóc nã truy nã trong quá trình bọn họ liên hệ tới rồi còn tại trong thành công trường đi làm người chết trượng phu thông chi hắn chuyện này hơn nữa tiếp tục thỉnh hồ thượng vớt đội tàu hỗ trợ vớt bắt lưu mộ hân thi thể từ trong thôn hàng xóm nhóm khẩu khẩu tương truyền trung bọn họ nhiều lần gặp qua kia chạy trốn du thủ du thực đi theo người chết phía sau Phi thường ân cần, nhàn thoại đã sớm ở trong thôn truyền khắp. Rất nhiều người đều cảm thấy người chết cùng cái này. Lưu Minh có một chân, phát sinh này án sau bọn họ càng là ngôn chi chuẩn xác, phảng phất tận mắt nhìn thấy đến quá. Ba ngày lúc sau, cảnh sát ở thành phố kế bên bắt được chạy trốn Lưu Minh Triệu Mô, hắn vẫn luôn giấu ở tiệm net ý đồ tránh thoát điều tra. Bị bắt được lúc sau Triệu Mô đối chính mình hành động thú nhận bục trực, thừa nhận là chính mình giết người chết Lưu Mô Hân. Triệu Mô tóc hôn đột, vẻ mặt thái sắp nói. Ta cùng cái kia nữ chính là tình nhân quan hệ, nàng lao công mỗi ngày gác bên ngoài không về nhà, vừa uống rượu tính tình cùng điều cẩu dường như còn đánh nàng, các người đi trong thôn hỏi một chút sẽ biết, ai đều không yêu cùng nhà nàng lui tới. Tuy rằng ta lão triệu không có tiền không công tác, nhưng là ta lớn lên không kém cũng sẽ hướng người, làng trên xóm dưới quả phụ tức phụ đều nói ta mồm mép lưu loát, thường xuyên qua lại đôi ta liền như vậy tốt hơn bái. Cảnh sát hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn giết hại nàng? Triệu mô nói, Nàng vẫn luôn hỏi ta đòi tiền A, làm ta cho nàng mua lễ vật mua trang sức, ta lão triệu ra đánh cuộc vận không kém, xoa mặt trượt kiếm tiền đều con mẹ nó cho nàng mua đồ vật, liền này nàng còn không thỏa mãn muốn bức tử ta. Nàng nói chính mình chịu không nổi cái kêu bạo tính tình lão công, cũng không nghĩ lại một người phòng không gối chiếc thủ sống quả, một hai phải đem đôi ta chuyện này thản lộ ra đi muốn cùng nàng nam nhân ly hôn, cảnh sát nhóm ngươi nói ta có thể đồng ý sao? Nàng nam nhân còn không được tìm ta liều mạng. Cảnh sát! Sau đó đâu? Triệu mũ vẻ mặt đau khổ nói, sau đó ta mới biết được cái này xú đàn bà nhi vẫn luôn ở tính kế ta. Nàng trộm đạo ghi lại bọn em làm chuyện đó khi còn nhỏ chờ ghi âm, để lại chứng cứ, nói ta nếu là không cho nàng tiền, không giúp nàng đem hôn ly liền lấy ghi âm đi cáo ta cưỡng bắt nàng. Trời đất chứng giám a cảnh sát, đôi ta ban đầu thời điểm thật là ngươi tình ta nguyện, nếu không phải nàng cô độc tịch mịch một hai phải thông đồng ta, còn muốn bức tử ta, ta cũng sẽ không vừa giận liền thất thủ cuối cùng triệu mỗ thừa nhận chính mình đêm đó ở cùng lưu mỗ hân yêu đương vụng trộm khi lại một lần bị đối phương lấy việc này uy hiếp hắn lúc ấy uống lên chút rượu lửa giận công tâm liền lấy đồ vật tạp đối phương đầu thất thủ đem đối phương giết chết vì trốn tránh pháp luật chế tài hắn nghĩ tới phụ cận liền có một mảnh thần nữ hồ hồ trung tâm phi thường thâm có thể nơi đó vứt xác hủy thi di tích cho nên triệu mỗ rửa sạch lưu mỗ hân trong nhà vết máu sau thừa dịp dạng sáng mang đi đối phương thi thể Bởi vì triệu mộ gia nguyên lai là ngư dân, cha mẹ cho hắn để lại một cái thuyền, hắn hiện tại duy nhất ổn định thu vào chính là thuê mậu con thuyền, cho nên trên người cũng có con thuyền khởi động chìa khóa. Hắn ở phụ cận loạn thạch đôi làm hai khối đại thạch đầu, dùng dây thừng gắt gao cột vào người chết trên người, giá thuyền tới rồi chính giữa hồ sau tính cả thi thể cùng cục đá cùng nhau đẩy đi xuống. Ở cự thạch lôi kéo hạ, lưu mộ hơn thi thể cuối cùng chìm vào trong nước, chầm tới rồi đáy hồ đây cũng là vì cái gì đến nay vớt đội tàu đều không có vớt đi lên thi thể nguyên nhân cảnh sát làm hắn chỉ ra và xác nhận vứt xác vị trí cùng đại khái cục đá lớn nhỏ cuối cùng xác định vứt xác mà chính là tới gần trong hồ nước sâu khu mà triệu mộ ước chừng dùng hai khối vượt qua nhị tam thạch kg cục đá xuyên ở lưu mộ hân trên người ở hắn trên thuyền cảnh sát cũng xác thật lấy ra tới rồi lưu mộ hân vết máu cùng sợi tóc cũng ở lưu mộ hân trong nhà tìm được rồi một ít đồ trang sức theo lưu mộ hân trưởng phu nói Này đó trang sức không phải hắn mua. Trừ cái này ra cảnh sát còn ở triệu mô di động thượng thấy được một ít chụp lén video. Từ hình ảnh chung biểu hiện, cỡ lạc mở cùng kết thúc quay chụp người sát thật là người chết bản nhân. Triệu mô nói này video là người chết chia chính mình, lấy thị uy hiếp. Mà người chết di động ở hắn vứt sát thời điểm, cùng nhau vứt vào đáy hồ. Nay khởi mưu sát án tới rồi này một bước liền kém bước khởi thi thể cuối cùng một bước, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan yêu đương vụ trộm, giết người. Vước sắc chờ đủ loại cầu huyết nhân tố, ở tân tuyển thôn nội bốn phía chuyên bá, thành các thôn dân sau khi ăn xong tán gẫu Không ít thôn dân đều tỏ vẻ, tuy rằng lưu mộ hân nam nhân sắc thật tính cách quái gở chút, hung điểm, nhưng ít ra hắn còn bên ngoài kiếm tiền dưỡng ra, lưu mộ hân cùng người khác yêu đương vụng trộm chính là không đúng. Nàng tử vong chỉ có thể quái nàng chính mình hành vi có mệt. Đồng thời thần nữ hồ thủy chất càng ngày càng kém, vớt đi lên cá tôm càng là tanh hôi vô cùng, vô pháp bán ra nôn nóng các ngư dân đành phải mời tới phụ cận trong trại rất có hy vọng linh ngôi hy vọng hắn có thể giải quyết chuyện này vị kia linh ngôi vừa đến hồ thượng liền nói thẳng tạo thành này đó nguyên nhân chính là trầm thi đáy hồ lưu mộ hơn thi thể linh ngôi tỏ vẻ nữ nhân này là bị mưu sát vốn dĩ liền có không nhỏ oán khí thi thể lại bị vứt vào trong hồ ngày đêm thừa nhận hít thở không thông tới cùng cá cua gặm thực xuyên tim thống khổ cũng không phải là oán khí càng trọng biến thành lệ quỷ trong hồ cá tôm chính là bởi vì ăn nàng mãn hàm oán khí thi thối mới có thể biến thành cái dạng này cần thiết mau chóng đem thi thể lộng đi lên nếu không ta cũng không có cách nào cái này phụ cận thôn dân cùng dân chúng câu đoán hận liền lớn hơn nữa lén cảm thấy cái này lưu mộ hơn quá phận chính mình bị chết không sáng giỏi còn muốn soàn soạt mãn thành dân chúng cảnh sát cũng ở cùng vất đội tàu đội viên thương lượng hy vọng thông hiểu biết bơi đội viên có thể mang lên lặn xuống nước dụng cụ xuống nước lấy thi nhưng trong đội ngũ người cũng sợ hãi đều nói cái kia lưu mộ hơn biến thành lệ quỷ hoán khí đại thật sự Như vậy thâm thủy vạn nhất ở phía dưới xảy ra chuyện gì, chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Giang có không giới khi, một vị vân du đến đây đại sư trải qua nơi đây, nghe nói lưu mộ hơn áng kiện. Hắn gần nhất liền nói chính mình có thể giải quyết chuyện này, nhưng là hết thể bố trí đều phải nghe chính mình. Vân du đại sư ở trong hồ khai đàn tố pháp, một phen thao tác lúc sau lưu mộ hơn thân thể quả nhiên phiêu đi lên, thi thể xương to hư thối, mùi hôi hơn thiên. Sau đầu chỗ rách bị cá tôm ăn không, hơn phân nửa khuôn mặt tái nhợt tím thanh thập phần quỷ dị eo bụng còn hệ dây thường truy cự thạch đem thi thể kia một vòng huyết nhục thật sâu thít chặt ra dấu vết vớt đi lên lúc sau vân du đại sư nói thi thể này lệ khí oán khí quá sâu tầm thường thổ táng nói áp không được nó thi khí cùng oán khí còn sẽ giống lan tràn ở trong hồ nước giống nhau dọc theo thổ địa ảnh hưởng đến toàn bộ thành thị hoàn cảnh cần thiết cách làm ba ngày ở thi thể trung đinh nhập trấn hồn đinh ở quan tài thượng dán lên bùa chú nghe được hắn nói như vậy Các thôn dân đều luôn cuống, lưu mộ hân trượng phu cũng đồng ý cách làm. Cuối cùng vân du đại sư liên tục 3 ngày cách làm, mới làm lưu mộ hân thi thể nhập quan tăng hạ. Đại sư nói thi thể trung oán khí đã khuếch tán tới rồi trong nước, cần thiết tinh lọc rớt, cho nên hắn lại làm người ở đỉnh giữa hồ chung quanh nổ trồng tương thổ, bố trí rất nhiều lục bình, hoa sen từ từ. Theo đại sư theo như lời, đây là bởi vì loại này thực vật hành côn chống rỗng, có thể hấp thu rất trong hồ hoán khí. Quả nhiên ở thực vật gieo không lâu lúc sau trong hồ nước mùi hôi liền dần dần biến mất vớt đi lên cá tôm cũng không hề là cái loại này thối hoắc hết thảy đều khôi phục bình thường chuyện này cũng dần dần bị người quên đi nghe song lưu mỗi hân mưu sát tán toàn quá trình cố chi tăng cười lạnh một tiếng người nọ xác thật cải thiện thần nữ hồ trong nước oán khí nhưng hắn không phải tinh lọc rớt mà là dùng một loại khác phương pháp làm trong nước oán khí tán tới rồi trên đất bằng ngược lại ra tốc này đó oán khí khuếch tán hắn có thể bày ra trận này ta không tin hắn không biết trận này tác dụng Ta hiện tại có cái hoài nghi Ngật Liêu Thiền hỏi, cái gì hoài nghi? Cố chi tăng nói, ta hoài nghi cái kia huyền sư căn bản là không có đem tên kia người chết thi thể hạ táng, mai táng người chết quan tài chỉ sợ là một bộ không quan. Nghe vậy Ngật Liêu Thiền cùng mặt khác tổ viên biểu tình khiếp sợ, trần trờ nói. Hẳn là không thể nào. Người nọ nếu là trộm thi thể nói trực tiếp lấy đi không phải hảo, vì sao còn muốn ở trong thôn dòng chống khua chiêng mà cách làm ba ngày? Cố chi tăng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đi trước nhìn xem cái kia cái gọi là giết người phạm đi. Ngật Liêu Thiền nghe vậy gật gật đầu, nói, ngươi muốn gặp cái kia Triệu Mỗ sao? Chờ ta an bài một chút. Đang đi tới trại tạm giam trên đường, Cố Chi Tang đám người vừa lúc có thể trải qua Tân Tuyền thôn. Bọn họ ở cửa thôn nhìn đến một ít ngồi ở dưới tảng cây phè phẩy cây quạt thừa lương, đánh bài lão nhân lão thái thái, Ngật Liêu Thiền đem đầu vươn ngoài cửa sổ xe, dương giọng hỏi, Đại gia đại nương, các ngươi biết mấy tháng trước thần nữ hồ ra cái kiêu mưu sắt vứt xác cán không? Đánh bại mấy cái thôn dân một bên xoa mặt trược, một bên lao đi lên, biết, sao không biết à, kia đều là sớm trước kia tin tức lâu. Các ngươi làm gì hỏi cái này a? Ngật liêu thiền, chính là nghe người ta nói cái đại khái, có điểm tò mò. Nhiệt tâm thôn dân lại cho bọn hắn nói một lần sự tình mọn nguồn, lúc này đây từ thôn người trong miệng nói ra chuyện xưa, liền mang theo rất nhiều bọn họ cá nhân quan điểm. Bọn em trước kia cũng chưa nhìn ra tới kia tiểu lưu là cái như vậy thức người, sao liền cùng triệu du thủ du thực làm đến cùng đi còn gác trong thôn đầu chồng người thật là mặt đều từ bỏ các ngươi nói ra loại chuyện này có thể đoán ai còn không phải đoán nàng chính mình không bị kiềm chế ta phía trước liền cùng các ngươi giảng quá nàng đại buổi tối hướng trong thành chạy cùng kết nhóm nam đồng chí vừa nói vừa cười lúc ấy liền có cái này manh mối các ngươi còn chưa tin ta ở này đó các thôn dân trong miệng lưu mộ hơn là một cái xinh đẹp nhưng không an phận nữ nhân nàng có như vậy kết quả tuy rằng đáng thương nhưng là cũng hoàn toàn không vô tội cố chi tang hờ hững nghe Đồng nhiên mở miệng hỏi một câu, nàng trượng phu đâu? Không phải nói nàng trượng phu tính tình rất kém cỏi sao. Thôn dân một ngẹn, nói, nàng nam nhân A tính tình sắc thật nặng nề chút, uống chút rượu lúc sau dễ dàng thượng tính tình, quái dọa người, chúng ta cùng bọn họ toàn ra giao lưu đều không nhiều lắm. Kỳ thật ta phía trước nhìn đến tiểu lưu trên người có vết thương A. Ai nam nhân sao động tay động chân thời điểm đem không được lực đạo, liền tính nàng nam nhân có sai lầm nàng cũng không thể yêu đương vụn chống đi. Làm nàng cha mẹ huynh đệ cùng nhi tử đều ném chết người, tiểu hài tử còn như vậy tiểu về sau nhưng như thế nào làm người. Nhắc tới lên, mọi người đều biết hắn có cái yêu đương vụng trộm bị giết mẫu thần. Hiện tại bọn họ toàn ra đều dọn đi rồi. Cố chi tăng hơi hơi lia mắt, không nói cái gì nữa. Xe chạy đến trại tạm giam lúc sau, phụ trách tiếp đái bọn họ cảnh sát dẫn bọn họ hướng bên trong đi, vừa đi một bên nói. Tòa án nhất thẩm kết thúc phán hắn chết hoãn, nhưng là hắn không phục lựa chọn tiếp tục chống án hậu thiên liền phải lần thứ hai mở phiên tòa hắn nói chính mình sở dĩ sẽ giết người vứt sắc là bởi vì uống nhiều quá rượu đây là ngộ sát hơn nữa đối phương tồn tại uy hiếp làm tiền hắn hành vi theo lý thuyết chuyện này bọn họ hai bên đều có tội quá hiện tại hắn lại thỉnh cái luật sư tóm lại còn có đến làm ầm ĩ đâu triệu ít ra tới hai vị này cảnh sát có chút việc muốn hỏi ngươi cạo viên tốc triệu mô ăn mặc hình phục mang theo còng tay đi vào dò hỏi thất sau Một đôi mắt ở cố chi tăng cùng ngật liêu thiền trên người lặp lại nhìn quét, hiển nhiên không nghĩ tới khảo vấn chính mình người là hai cái tuổi trẻ xinh đẹp, thấy thế nào đều không đủ nghiêm túc tuổi trẻ nữ nhân. Tức khác hắn trong xương cốt dáng vẻ lưu manh liền tiết lộ một vài, cũng không có như vậy khẩn trương, nghiêng đầu phiết miệng, không kiên nhẫn nói. Còn có cái gì muốn hỏi a? Quá trình ta đều nói tám trăm biến không gì tân đồ vật, ta nói ta nhận tội, ta thừa nhận là ta thất thủ giết nàng, nhưng là nàng trước đó xảo trá làm tiền ta như vậy nhiều tiền uy hiếp ta muốn đi bôi nhọ ta cứng rắn ta nếu là không phản kháng ta liền thành người bị hại a triệu mô nước miếng thẳng phun hai vị cảnh sát các ngươi nói nàng này này còn không phải là trên mạng nói vua ta sao ta tội không đến chết a ở hắn kích động mà nói chuyện khi cố chi tang vẫn luôn ở quan sát hắn tướng mạo cùng trên người có lẽ là bởi vì nàng ngũ cảm phá lệ nhanh nhẹn nàng có thể ngửi được cái này triệu mộ trên người có một cổ nhàn nhạt hà siêu mùi vị Giống như là không mới mẻ cá tôm sở có chứa thanh hôi. Trừ cái này ra chính hắn chỉ sợ đều không có ý thức được, hắn vẫn luôn ở cào ngứa, nói chuyện thời điểm khi thì cào cào mu bàn tay, khi thì nâng lên tay chảo một chút cổ. Cổ làn da bị hắn cào đến đỏ lên, rất là rõ ràng. Cố chi tăng lúc này mới đã mở miệng, ngự khí thực bình đạm, trên pháp luật ngươi sát thật tội không đến chết, bởi vì ngươi không có giết người. Triệu mô cà lơ phất phơ tươi cười cứng đờ, sau một lúc lâu mới lắp bắp lại cười vị này mỹ nữ cảnh sát ta cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện nhưng là đi ta láo triệu có lá gan có đảm đường làm chính là làm ta cũng không trốn tránh cố chi tăng nâng lên tay dùng đầu ngón tay hư hư chỉ phía dưới trung bước lên một cái tươi cười ngươi mệnh cách không có mạng người nghiệt lực chỉ có âm khí này thuyết minh ngươi xác thật ngươi không có giết người ngươi chỉ là làm chút tội ác tẩy trời đối lý thiếu đạo đức sự bị âm hồn lấy mạng hàng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ thôi triệu mỗi hoàn toàn cười không nổi nữa Đối tượng cố chi tăng cặp kia bình tĩnh ngăm đen đôi mắt, có chút hoảng loạn mà dịch khai tầm mắt, không biết người đang nói cái gì. Các ngươi cảnh sát còn làm đầu trâu mặt ngựa này một bộ. Họ triệu, ngươi năm nay bốn mươi ba tuổi không có con cái vô thế tử, là cái lao con côn. Ngươi phía trước bốn mươi năm chung duy nhất một cái nhân duyên tuyến, là bởi vì ngươi bệnh kín vô tật mà chết. Cái kia bệnh kín tạo thành ngươi nội tâm cực đoan tự ti cùng chán ghét nữ tính, ngày thường luôn muốn muốn vũ nhục nữ tính. Trên người của ngươi miệng lưới nghiệp rất nặng. Thuyết minh ngươi ngày thường luôn là đối người khác khẩu ra âu ngôn huyến ngữ, không biết hối cải. Cố chi tăng bình bình đạm đạm lời nói, lại làm triệu mộ sắc mặt đại biến, sắc mặt đỏ lên mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm nàng, mãn nhãn không thể tin tưởng. Hắn biểu tình văn mẹo, ngươi con mẹ nó đánh giám. Ngươi mới có bệnh kín. Cố chi tăng làm lơ hắn cuồng nộ, tiếp tục nói. Ngươi cả đời đều vô cùng thất bại, ham ăn biếng làm lại tự cho mình siêu phàm, trong túi vĩnh viễn không có mấy cái tử nhi. Đánh cuộc vận cũng xa xa không có người nói được như vậy hảo thậm chí thường xuyên thua thất bại thảm hại, bị muốn nợ người đuổi theo đánh. Chính là như vậy một cái khốn cùng thất vọng hơn phân nửa đời lưu manh, ba tháng phía trước nhân giết người bỏ tù, lại là như thế nào làm được ở cùng thời gian đoạn trời giáng tiền của phi nghĩa, làm ngươi một đêm phất nhanh. Triệu mô đồng tử co chặt, trong đầu nhịn không được hiện ra chôn dấu ở nơi nào đó ngầm gạch vàng. hắn đặt ở trên đùi bàn tay gắt gao nắm thành nắm tay, mồ hôi lạnh ứa ra cảm thấy trước mắt tuổi trẻ nữ nhân quả thực là cái quái vật cố chi tăng chỉ chỉ triệu mẫu cái mũi ngươi thọ thượng cùng chính xác vị có chứa phi thường rõ ràng kim lợi thuộc tính này thuyết minh ngươi hiện tại rất có tiền nhưng ngươi cánh mũi cùng khẹt miệng hai sườn lại toát ra phao tới làm ngươi ăn uống đều lần cảm đau đớn thuyết minh đây là một bút thình lình xẻ ra tiền của phi nghĩa hơn nữa ngươi không chịu nổi vô phúc hưởng thụ trừ cái này ra ngươi mấy ngày nay thường thường khát nước không ngừng uống nước ngồi cái gì đều không làm cả người đều phải mạo mồ hôi Hơn nữa trên người làn da phát làm lột da, ngứa khó nhịp, này đó đều là bị thủy quỷ oán khí quấn thân thể hiện. Nói nói, cố chi tăng mắt phượng hiếp lại, lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười tới. Không nói đến oán khí quấn thân ngươi còn có thể rất bao lâu, liền tính không có âm hồn lấy mạng, ngươi cũng mất mạng hưởng thụ kia so tiền của phi nghĩa. Ngươi mệnh trong cung có một đạo phi thường thâm kiếp, đại khái ở 2-3 năm lúc sau liền sẽ bởi vì ngoài ý muốn chết ở lao ngục bên trong. Vĩnh vĩnh viễn viễn mà đem ngươi hiện tại không nghĩ nói sự tình táng ở trong bụng mang tiến trong đất nàng thanh âm càng nói triệu mô nắm tay run rẩy biên độ càng lớn đến cuối cùng hắn chỉ có thể bắt tay đè ở chính mình chân phía dưới lấy này tới ức chế chính mình làm chính mình có vẻ không có như vậy sợ hãi hắn trong đầu nhịn không được suy nghĩ nữ nhân này nói rốt cuộc là có ý tứ gì chẳng lẽ chính mình sẽ bị giết người diệt khẩu sao hắn không nghĩ tin tưởng cố chi tang trói loại ly gián nhưng đối phương nói mỗi một loại tình huống đều cùng chính hắn trên người hoàn toàn phù hợp. Mấy ngày này hắn mỗi ngày tỉnh ngủ trên người đều ướt dầm dề, mỗi ngày bởi vì chạy hãn quá nhiều muốn uống vài chén nước, nhưng làn da vẫn như cũ làm ngứa khó nhịn. Triệu Mỗ thậm chí cảm thấy chính mình giống điều mắc cạn cá. Cố Chi tăng liễm đi trong mắt thần sắc, họ Triệu, ngươi còn có cuối cùng một lần suy xét cơ hội. Nữ nhân kia thật là ngươi giết sao? Chương Tám Mươi Tám đệ Tám Mươi Tám Trương. Thẳng đến cuối cùng một khắc, Triệu Mỗ vẫn cứ cắn chặt khớp hàm lựa chọn ngậm miệng không nói. Ta không biết người đang nói cái gì, xin hỏi hai vị cảnh sát hỏi xong sao. Ta có thể đi trở về sao? Cố chi tăng thật sâu nhìn triệu mỗ liếc mắt một cái, cười như không cười, đương nhiên có thể. Chỉ là hắn cũng mất đi duy nhất một lần khả năng nổ trên người hoàn khí cơ hội. Không biết hối cải người không xứng được đến giải thoát. Đại Cố chi tăng cùng ngật liêu thiền mới từ phòng thẩm vấn nội ra tới, trong phòng liền phát ra một trận bàn ghế cọ sát mặt đất trói hai thanh âm, triệu mỗ lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất đâm phiên ghế giữa thân thể không ngừng run rẩy phụ trách ký lục cảnh sát cả kinh vội đứng dậy qua đi nâng hắn triệu ít ngươi làm sao vậy cảnh sát lôi kéo thượng triệu mỗ cánh tay liền sờ đến đầy tay tâm chân trượt ướt mồ hôi lạnh tí hắn cảm giác chính mình bắt lấy không phải người làn da mà là một cái hoạt lưu lưu cá mồ hôi dưới còn mơ hồ sẽ có thể sờ đến triệu mộ không tính san bằng cánh tay hoa văn có chút thật nhỏ nhô lên sờ lên thực cụm tay Túi đầu vừa thấy cảnh sát phát hiện cái này ngại phạm triệu mỗi nhân khẩn trương đầy đầu là hãn, môi lại phát làm khởi ra, khép mở nói giọng khàn khàn, thủy, khát thủy. Này phúc trường hợp thấy thế nào, đều không giống như là bình thường sinh lý hiện tượng. Thấy thế ngật liêu thiền liền nhịn không được nói, hắn như vậy không biết còn tưởng rằng tăng tăng ngươi cho hắn hạ độc thủ đâu. Bất quá hắn thật sự không phải giết hại lưu mỗi hân hung thủ sao. Cố chi tăng nói, không phải hắn giết, giết chóc giả khí chất cùng linh hồn tương đối đặc thủ đặc biệt là tội phạm giết người cùng sở hữu tàn sát động vật giả đều không giống nhau bọn họ trên người thường thường sẽ có chứa một tầng nhiệt lực sẽ làm bọn họ linh hồn bày biện ra cho đen mang hồng đặc tính chỉ cần huyền sư có xem hồn năng lực là có thể phân biệt ra tới bất quá triệu mỗi hồn phách chỉ là vần đục lại không có nhiễm mạng người nhiệt lực thuyết minh ít nhất động thủ người không phải hắn cố chi tăng hừ lạnh một tiếng chỉ có thể nói hắn là cái lạ người làm nhiều việc gác bị âm hồn trả thù ngươi nhìn đến hắn bộ dáng kia sao thực hiện nhiên là thủy quỷ oán khí ngưng kết vì thật thể quấn lên hắn hơn nữa hóa hình oán khí phi thường cường đại hơn xa giống nhau thủy quỷ oán quỷ nàng biểu tình ngưng trọng nói ta hoài nghi là đúng lưu mộ hân thi thể nếu đúng như kia huyền sư theo như lời đã đinh thượng trấn hồn đinh xuống mộ vì an kia nó oán khí là tuyệt đối không có khả năng có lớn như vậy lực ảnh hưởng cho nên ta mới hoài nghi kia cổ thi thể căn bản là không có hạ táng ngược lại bị không biết thủ đoạn thôi hóa oán khí ngật liêu thiền có chút đau đầu Nguyên bản cho rằng trầm thi án cũng đã đủ ly kỳ, hiện tại kia Nam Hải Nhi thi thể còn không có tìm được, lại từ này một cái án kiện liên lụy phóng xạ ra mấy cái án tử, càng là khó bề phân biệt khó có thể suy cho cùng. Đúng lúc này, miễn cưỡng đem triệu mộ tình huống ổn định xuống dưới cảnh sát từ phòng thẩm vấn nội đi ra, cố tiểu thư, thiên tỷ, các ngươi vừa mới nói những lời này đó chúng ta đều nghe được, từ triệu ít tiểu tử này chột dạ bộ dáng tới xem, này cọc mưu sát án chỉ sợ thật sự còn có ẩn tình. Lúc ấy không có điều tra rõ là chúng ta sai lầm. Mặt sau chờ hắn tình huống hảo điểm, chúng ta liền một lần nữa thẩm vấn hắn, tranh thủ đem hắn làm một cái điểm đột phá mau chóng gõ khai hắn miệng. Cố chi tăng thoáng lắc đầu, không nhất định hữu dụng, ta có thể cảm giác được hắn rất sợ nói ra chuyện này, nếu không vừa rồi sẽ không phải chết đều không mở miệng. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngật Liêu Thiên hỏi. Cố chi tăng nói, ta còn cần đi gặp một người. Ai? Liêu mỗ hân trượt phu. Cảnh sát có chút kinh ngạc, cố tiểu thư hoài nghi hắn sao. Chúng ta lúc ấy cũng từng có cái này suy xét. Rốt cuộc căn cứ bọn họ tham viếng điều tra, xác định cái này lưu mộ hân trượng phu tính tình lại buồn lại quái, uống nhiều quá dễ dàng tức giận lung tung, không ngừng có một cái thôn dân nhìn thấy quá lưu mộ hơn trên người mang thương. Ngầm các thôn dân đều nói cái này nam nhìn trầm mặc ít lời, kỳ thật cũng không như vậy thành thật đáng tin cậy, là sẽ đánh lão bà. Người như vậy nếu là phát hiện thê tử có ngoại tình, ở nhà trộm người cũng có hợp lý gây án động cơ nhưng điều tra lúc sau cảnh sát phát hiện ngày đó công trường không luôn hắn nghỉ ngơi hắn đêm đó còn cùng công trường nhân viên tạm vụ nhóm cùng nhau ăn cơm uống rượu ngày hôm sau cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc hơn nữa hắn cùng lưu manh triệu mẫu quan hệ hẳn là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt nếu thật là hắn giết người triệu mẫu loại này không có lương chi không biết xấu hổ vô lại không lý do thế hắn khiêng tội lâu hình hắn cũng không có tiền mua được triệu mẫu gánh tội thay hơn nữa triệu mẫu trên thuyền Di động sát thật có loại loại chứng cứ, cảnh sát cuối cùng vẫn là bài trừ đối người này hoài nghi. Ở tân Tuyền thôn thôn dân trong miệng, hắn cũng thành đầu đội nón xanh người đáng thương, người thành thật. Thực mau cố chi tăng liền bắt được lưu Mỗ hân trượng phu trước mắt địa chỉ. Căn cứ cảnh sát tin tức cũng biết, người này tuy rằng mang theo nhi tử dọn ly tân Tuyền thôn, nhưng là lại không có rời đi thành phố này, cũng cũng không có cấp nhi tử chuyển trường. Mỹ rằng kỳ danh nhi tử hiện tại đã sơ tam đúng là muốn khảo cao chung mấu chốt tiết điểm. Không nên bị sự tình trong nhà ảnh hưởng. Nhưng có một chút kỳ quái chính là, ban đầu người này cư trú thành nội là hắn đi làm công trường bên. Do tới đó không đến một tháng thời gian, hắn liền lại dọn một lần ra, lúc này đây tuyển thành nội cùng diêu phương giống nhau, đều là khoảng cách thần nữ hồ xa nhất vùng ngoại thành. Bắt được người này hiện nay địa chỉ sau, ngật liêu thiền liền lái xe mang theo cô chi tăng đuổi qua đi. Tới đối phương tiểu khu thời điểm đã chẳng vạng, tiểu khu đối diện đường cái thượng chính là quán ba một cái phố. Xa hoa trụy lạc phá lệ náo nhiệt. Cố chi tang xuống xe thời điểm cứ việc đã mang theo mũ cùng khẩu trang, còn ăn mặc miêu phủ, nhưng không đi hai bước vẫn là bị mấy cái ra tới đi dạo phố người trẻ tuổi ngắm vài mắt, bắt được vừa vặn. Một cái tóc dài nữ sinh lấy hết can đảm, thật cẩn thận mà thấu lại đây, ngươi hảo. Ngươi là... Tăng tăng sao? Cố chi tang. Ở tránh đi phủ nhận cùng thừa nhận chi gian do dự một lát, nàng ngâng lên đôi mắt nhìn về phía nữ sinh, còn không có há mồm nói chuyện. Nữ Hải Nhi đôi mắt liền sáng, kích động đến sắc mặt đỏ lên chân tay luống cuống. Ngoạ tào thật là ngươi A Tang Tang, ta, ta nhỏ giọng điểm, cứu mạng ta quá kích động ta rất thích ngươi A, từ ngươi thượng tiết mục ta liền vẫn luôn cho ngươi đầu phiếu, đánh tạm, siêu thoại liền đánh dấu nửa năm. Nữ Hải Nhi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi như thế nào sẽ đến tương tỉnh A, ngươi xuyên mầm sức cũng quá xinh đẹp đi ô ô, chẳng lẽ có cái gì tân kịch muốn bắt đầu quay, vẫn là linh sự hạ kỳ muốn ở tương tỉnh tuyển chỉ tư nàng díu rít cố nén kích động nhỏ giọng chung cố chi tăng có thể nghe ra nàng hưng phấn cùng vui sướng cũng tin tưởng cái này nữ hải tử là thật sự thích chính mình rốt cuộc chỉ dựa vào thân hình cùng mặt mày nàng là có thể nhận ra mình cố chi tăng trong mắt nhiều chút độ ấm cùng nữ sinh hợp ảnh còn cho nàng ký danh rồi sau đó dựng thẳng lên đầu ngón tay dán ở bên môi quá mấy ngày có thể phát hai ngày này ta không hy vọng người khác biết ta ở tương tỉnh nữ sinh liên tục gật đầu lặp lại dặn dò nàng ăn nhiều một chút chú ý nghỉ ngơi. Đãi nàng đem trên đầu mũ đệ thấp chút, khẩu trang kéo cao điểm sau. ngật Liêu Thiền rất có hứng thú nói, ta biết vừa mới nữ hải nhi kia chính là trên mạng nói mụ mụ phân đi. Thật nhìn không ra tới tăng tăng ngươi đối fans còn rất ôn nhu. Cố Chi tăng nhợt nhạt cười một chút, không nói gì. Người chết lưu mộ hân trưởng phu họ lương, gọi là lương hữu khang. Hai người so đối với sở cảnh sát cho các nàng số nhà đi tới tương ứng hàng hiên, tìm được rồi đối ứng muôn hộ. Vừa mới đi lên thang lầu liền nghe được từng trận đoán giận thanh. Ở lương hữu khang thuê trụ tầng lầu, trùng hợp có một hộ nhà máy đo điện xảy ra vấn đề, gọi tới xã khu kỹ thuật công nhân hỗ trợ xem biểu tu biểu, đồng thời đệ thấp thanh em và hắn giận Ta nói các ngươi xã khu rốt cuộc quản hay không? Cái này tân chuyển đến 403 đều mau đem chúng ta một vòng hàng xóm lăn lộn đã chết, ngươi xem hắn cửa rác rưởi đều xếp thành sơn, lập tức muốn lạn xú cũng không ném, mỗi ngày rồi bỏ con dẹp mãn hàng hiên bỏ có ghê tởm hay không? Xã khu công tác giả lau mồ hôi, ngượng ngùng nói chúng ta này không phải điều tiết rất nhiều lần hắn cũng không nghe chúng ta vậy như vậy thôi ông trời ta mấy ngày hôm trước đại buổi sáng ra cửa đi làm thời điểm nhìn đến nhà hắn ra tới cái an mặc liền không đứng đắn tuổi trẻ nữ nhân quyến lính rũ buổi tối còn luôn là có nhiễu dân động tĩnh ngươi nói này có phải hay không ảnh hưởng xã khu không khí có phải hay không có rất lớn hiềm nghi an mặc áo ngủ đại nương đầy mặt tức giận các ngươi xã khu nếu là mặc kệ ta sớm hay muộn đến báo nguy cố chi tăng cùng ngật liêu thiên liếc nhau Các nàng trong tay địa chỉ cuối cùng liền viết 403. Hàng xóm đại nương nhìn đến các nàng hai người, lập tức dừng miệng, các ngươi tìm ai. Cảnh sát pha án. Ngật Liêu Thiền lấy ra khắc ấn có tương tỉnh sở cảnh sát huy trương công tác bài, rồi sau đó dò hỏi, vị này đại tỷ, ngươi có thể cùng chúng ta cụ thể nói nói. Cái này 403 sao? Đại tỷ sửng sốt ta mới vừa còn nói đến tìm người quản quản cái này 403 đâu. Đại mội tử các ngươi tới vừa lúc, có phải hay không đã có hàng xóm báo nguy à? Ta và các ngươi giảng cái này 403, ta là thật chịu không nổi. Cũng không biết từ đâu tới đây nhà giàu mới nổi dọn đến chúng ta bên này, mỗi ngày ăn mặc cùng cái thổ người giàu có dường như, lén lút mang quá vài cái nữ nhân về nhà qua đêm. Các ngươi nói này không phải phiêu, khách là gì người. Cố chi tăng không nói chuyện, nghe đại nương tiếp tục quán giận. Hắn mỗi ngày cũng không đi làm, ở hàng hiên gặp được luôn là say khước, trên người dơ hề hề xú đến muốn chết. Đóng cửa lại liền ở nhà phóng âm nhạc làm đến động tĩnh lao đại nga đúng rồi ta còn động bất động nghe được hắn uống say phát điên mắng chửi người thanh âm chúng ta trong lâu trên dưới vài cái còn ở đọc sách học sinh này ảnh hưởng nhiều không tốt còn có ta một cái khác lão hàng xóm bốn trăm linh một trong nhà có cái hai mươi mấy tuổi cô nương từ hắn dọn đến bên này sau cũng không dám ở nhà ở tóm lại ta là thật chịu không nổi người này đại nương thở ngắn than dài nếu không phải bọn họ này đó hàng xóm cũng sợ cùng cái này người thuê khởi mâu thuẫn cảm thấy hắn tinh thần trạng thái không quá bình thường sợ xảy ra chuyện gì bọn họ đã sớm nhịn không nổi muốn cùng người này lý luận cầm sửa chữa công cụ xã khu công tác giả cũng liên tục gật đầu cũng không phải là liên hệ chủ hộ chủ nhà hắn cũng mặc kệ nói nhân ra giao nửa năm tiền thuê nhà chúng ta đụng tới loại này không nói lý cản quấy hộ gia đình cũng rất khó xử từ hàng xóm trong miệng cố chi tăng có thể nghe ra thật sâu bất mãn chính như đại nương theo như lời lương hữu khang phòng ốc cửa đôi một đám đựng đầy rác rưởi túi có túi phá Bên trong nước bẩn chạy tới trên mặt đất khô cạn, hương vị một lời khó nói hết. Nàng hỏi, ngài nói hắn nhìn rất có tiền. Đại nương, hẳn là đi, cổ mang cái dây xích vàng sợ người khác nhìn không thấy, không biết là thật là giả. Đại nương hiểu môi nói. Thấy hai người muốn gõ lương hữu kháng môn, nàng còn có chút khẩn trương, hai người các ngươi tiểu cô nương, nhưng phải cẩn thận điểm. Gõ vài cái lên cửa bốn trăm linh ba đại môn mới từ nội mở ra. Môn chỉ khai một cái phùng. Một đạo khàn khàn khó nghe thanh âm trước truyền ra tới, ai a! Ngay sau đó từ kẹt cửa chung liền tràn ra từng trận khó nghe khí vị, cùng triệu mộ trên người cá mùi thanh vị không có sai biệt, nhưng lại càng sú, càng làm cho phạm nhân gây tẩm. Ngật Liêu Thiền cầm công tác chứng minh kiện, lạnh lùng nói, cảnh sát, là lương hữu khang đi. Bên trong cánh cửa người đốn một lát, sau một lúc lâu mới chậm gì gì giữ cửa phùng khai đến lớn chút, đứng ở phía sau cửa bóng ma, các ngươi lại tìm ta sự tình gì. Ta không phải nói cái kia tiện nhân cùng nàng gian phu làm ra tới sở hữu hậu sự đều cùng ta không quan hệ, ta không muốn biết cũng không nghĩ còn sao. Vô luận họ triệu chính là tử hình vẫn là phán niên hạn, đều cùng ta không quan hệ. Hắn nói chuyện thời điểm xú vị càng rõ ràng, lại là từ trong miệng của hắn phun ra tới khẩu thức. Ngật liêu thiền mày đều ở chịu động, chịu đựng không phải nói, chúng ta tới hỏi điểm khác. Vào đi. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, cố chi tăng dẫn đầu mại đi vào tiến vào nhà ở sau bên trong ấm áp dễ chịu mùi hôi càng là phá lệ khó nghe thanh toan mùi hôi đều hôn tạp ở bên nhau nhưng nàng vẫn như cũ thần sắc như thường liền biểu tình cũng chưa bằng một chút Phòng nội phi thường tối tăm trừ bỏ một chản mờ nhạt tiểu đèn bên ngoài một chút ánh sáng đều không có trên mặt đất nơi nơi đều là đồ ăn túi đựng rác trên sofa đôi lộn xộn đệm chăn quần áo trên mặt bàn là ăn xong không soát chén đũa lương hữu khang lấy cái ly cấp hai người tiếp chén nước xin lỗi hai vị cảnh sát Ta gần nhất tâm tình không tốt, cũng không có thời gian thu thập chính mình, các ngươi chắp vá chắp vá ngồi một chút. Lại có cái gì muốn hỏi ta? Cái ly ngật liêu thiền đều là cố nén không khỏe đắn đo. Bởi vì nàng phát hiện này cái ly tựa hồ uống nước xong không thể, ly khẩu mặt trên có thể nhìn đến một ít rõ ràng bất đồng với thủy nửa trong suốt dịch này, tản ra nhàn nhạt tanh hôi. Ngật liêu thiền nhìn xem cô chi tang, môi khẽ nhúc nhích đem thanh âm ép tới cực thấp, hắn có phải hay không trung cổ? Nương nhàn nhạt ánh sáng. Lương hữu khang bề ngoài nhìn không sót gì. Hắn hiện tại đã không thể tính một cái bình thường, khỏe mạnh người. Chỉ thấy nam nhân sắc mặt phiếm nhàn nhạt xanh trắng, tóc không biết bao lâu không có rửa mặt trải đầu mang theo một tầng mắt thường có thể thấy được dầu trơn, cả người tử khí trầm trầm. Làm ngật liêu thiền cảm thấy đáy lòng nhút nhát chính là, trừ bỏ này đó dơ loạn xú ở ngoài, lương hữu khang tròng mắt ở quang hạ có loại quỷ dị cảm giác cứng ngắc, Đồng tử cứng nhắc đen nhánh, trong trắng mắt vần đục, giống cá chết đôi mắt như vậy đôi mắt tựa hồ cũng ảnh hưởng tới rồi hắn thị lực ngật liêu thiền trộm sát tay cùng hơi chút nghiêng đầu động tác hắn liền hoàn toàn chú ý không đến trừ cái này ra lương hữu khang lỏa lộ ở quần áo bên ngoài làn da cổ cánh tay mu bàn tay thậm chí là trên mặt đều có từng viên màu đỏ thịt sắc viên mật ác hình dạng kỳ quái một bên từ cậy khởi cùng làn da chia lịa một bên gắt gao cùng da thịt lớn lên ở cùng nhau tựa như phiến phiến bể cá đồng thời lương hữu khang cũng cùng lao ngục trung triệu mô giống nhau Ngồi xuống hạ liền cầm hắn dơ hề hề cái ly bắt đầu uống nước, dùng trường mà nhét đầy cáo bẩn ra tiết móng tay gãi chính mình làng lằng ra, ra đầu bị sẹo cọ xuống dưới làm tiết nơi nơi tung bay. Cố Chi tăng mắt lại nhìn, nói: đây là thủy quỷ hoán khí trọng độ quân thân bộ dáng, quả quyết ngồi sổn cái kia họ triệu sớm muộn gì cũng sẽ biến thành như vậy. Nàng nói chuyện thanh âm không lớn, giống cá giống nhau ngũ cảm bắt đầu thoái hóa lương hữu khang không nghe rõ nội dung, ngươi nói cái gì? Ngật Liêu Thiền tiếp nhận đề tài, mở ra bút ghi âm. Lương tiên sinh, ngươi hàng xóm vừa mới ở cửa cử báo ngươi phiêu, sướng, ngươi có cái gì tưởng nói. Lương hữu khang tươi cười ngượng ngùng, cảnh sát ngươi đừng nghe đối diện cái kêu bà ba hoa nói bừa, nàng chính là chuyện này nhi tinh, vẫn luôn không quen nhìn ta, đây là bơi nhọ. Ta là chính thức mà muốn tìm cái tân ở chung đối tượng. Các ngươi cũng biết nhà ta trước đó không lâu phát sinh sự tình, bên ngoài đều chê cười ta, nói ta là cái nón xanh hiệp, này lòng ta cũng không thoải mái a không phải dọn đi rồi. Nàng đều có thể làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự tình, còn không được ta lại tìm sao. Nhắc tới đã qua đời vong thê, Lương Hữu Khang biểu tình đoán hận tức giận. Ngật Liêu Thiền, vậy ngươi hay không biết, Liêu Mộ Hân kỳ thật cũng không phải triệu ít giết hại. Đương nàng hỏi ra những lời này thời điểm, trên sofa ngồi Lương Hữu Khang bởi vì quá mức khiếp sợ, trực tiếp đứng lên. Ở hai nữ nhân nhìn chăm chú hạ, hắn ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, cương cười nói. Hai vị cảnh sát các ngươi ở vui đùa cái gì vậy? triệu du thủ du thực không đều thừa nhận là hắn làm còn bị các ngươi sở cảnh sát đại đội cấp bắt sao cố chi tăng nhàn nhạt mở miệng khoảng thời gian trước là cái dạng này nhưng ngươi không biết triệu ít ở tòa án thẩm vấn thượng nghe được phải bị phán tử hình thời điểm đổi ý sửa miệng sao hắn hiện tại nói chính mình là bị hoan uổng không có sát lưu mộ hân nói chính mình là thế chân chính hung thủ khiêm tội yêu cầu chúng ta trọng tra phúc thẩm lương hữu khang chừng lớn mắt cá chết chung dần dần có hung ác thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cố chi tăng cùng ngật liêu thiền Cảnh sát nhóm, một cái giết người tranh luận có thể nói ra cái gì chân tướng tới, các ngươi sẽ không thật sự tin tưởng hắn giảo biện đi. Hắn bản nhân đích xác này có cán kiện phi thường chú ý, vẫn luôn thật khi truy mới nhất tiến triển, đích xác biết triệu mộ nguồn chống án. Bởi vì chỗ dạ, hắn tâm lý phòng tuyến phi thường yếu ớt, rất dễ dàng liền tin cố chi tăng theo như lời nói. Lương Hữu khang tự nhận là cảm xúc tăng rất khá, không nghĩ tới ở cố chi tăng hai người trong mắt, hắn kia trương xanh trắng quỷ dị gương mặt dần dần vặn mèo, nhiễm hung ác. Lương hữu khang, hai vị cảnh sát tới tìm ta rốt cuộc muốn hỏi cái gì, ta không biết là ai giết Lưu Mô Hân. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được hai cái tuổi trẻ nữ cảnh chung cái kia khí chất lạnh leo chút mở miệng đánh gãy chính mình. Nghe rõ đối phương nói nội dung sau, hắn đồng tử run lên. Là ngươi, cố chi tăng ngữ khí chắc chắn, là ngươi giết ngươi vợ trước. Lương hữu khang trộm tàng đến sau lưng tay bỗng nhiên về phía trước huy khởi, hắn sát mặt giữ tợn hung ác. Hắn bàn tay nắm một chi trong phòng đồng giá cắm nến vật trang trí, liền phải hung hăng tạp mặt trên trước cố chi tăng đầu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cố chi tăng giữa mày vừa động ngâng lên tay tới, trưởng mặt dán một trường chỗ chống hoàng phù giấy để tránh bị lương hữu khang làn ra thượng dầu chân mồ hôi ố huế tay, trực tiếp dương ở nam nhân hầm dưới. Giang rác một tiếng giòn vang, lương hữu khang cầm cốt trực tiếp bị dương đến trật khớp, trong miệng nhân đau nhức phát ra kêu rên, về phía sau ngưỡng ngã vào một đống rác rưởi trên bàn trà. Trên bàn trà đồ vật lách cách lang cang nát đầy đất, hắn kêu lên không ngừng khi lại bị phẫn dựng lên thân ngật liêu thiển hung hăng đạp hai chân. Ngươi mẹ nó muốn làm gì? Chột dạ tập cảnh, vẫn là lại giết người trốn chạy. Giang đối với cảnh sát động thủ, ngươi lá gan không nhỏ a, cho ta thành thật điểm. Tuy rằng nàng cùng cố chi tăng đều không tính chính thức cảnh sát, nhưng linh tổ cũng coi như đặc thù tra xét bộ môn. Xem lương hữu khang vừa mới kia xuất kỳ bất ý tàn nhẫn kính nghi, người bình thường liền tính có thể phản ứng lại đây trốn một chút cũng muốn bị tạp chung địa phương khác tới người nếu không phải cố chi tăng mà là mặt khác bình thường cảnh sát chỉ sợ thật đúng là có thể bị hắn đắc thủ cố chi tăng mắt phượng hiếp lại ánh mắt lương bạc giống đang xem người chết giống nhau a thiền đem hắn miệng khép lại còn có chuyện muốn hỏi hắn đâu đến lạc ngật liêu thiền ấn lương hữu khang oai cầm không lưu tình chút nào mà uốn éo tức khắc từ lương hữu khang trong miệng lại phát ra một trận giết heo đau tê hắn cả người đổ mồ hôi đầm địa giống vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau hạ nửa khuôn mặt đã ma đến không trí giác cố chi tăng vứt khởi thông bảo tiền tệ vững vàng dừng ở lòng bàn tay liếc nhìn hắn một cái nói lương hữu khang tám mươi năm sinh ra năm nay ba mươi tám tuổi tướng mạo thượng dương huyệt cố lấy sưng to sung huyết hơn nữa hồn phách hát trung có chứa huyết hồng nhiệt lực này thuyết minh ngươi ở ba tháng trước đối thê tử đau hạ sát thủ đem nàng tàn nhẫn giết chết hơn nữa lựa chọn vứt xác từ ngươi phu thê cung vị chúng ta nhìn đến ngươi ngày thường chính là cái xúc sinh đối chính mình thê tử cũng không tốt Hôn nhân trung tràn ngập lạnh nhạt cùng bạo lực, ngươi tính cách nặng nghề, mang thủ, cho rằng trên thế giới này có rất nhiều không công bằng, là thổ hỏa tinh tượng mệnh cung. Cố chi tăng cười nhạo một tiếng nói, ta có thể hợp lý suy đoán, ngươi ngày thường chính là nhân viên tạp vụ nhóm có thể tùy ý lấy tới chế nhạo đối tượng. Mỗi khi lúc này ngươi trong lòng đều tràn ngập hung ác, hận không thể một đao thọc chết bọn họ, nhưng là ngươi không dám. Ngươi không dám đánh trả những cái đó thân cường thể tráng nhân viên tạp vụ. Về đến nhà uống lên chút rượu liền ở nhà đối thê tử ra vẻ ta đây. Ngật liêu thiền mặt lộ vẻ chẳng ghét, cái gì chủng loại đại phế vật. Chứ bỏ phu thê quan hệ, ta có thể nhìn đến ngươi lựa chọn đối vong thê ra tay nhân quả là. Nàng xuất quỹ. Nhìn đến nhà gái quan sát chết đi hỗn loạn, cố chi tăng nhịn không được những mày. Xuất quỹ đối tượng còn không ngừng một cái. Nàng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, lập tức bậc ba lần hỏi thiên quẻ, được đến kết quả giữa lưng sinh lần đầu ra tức giận. Nàng không phải xuất quỹ nàng là bị cưỡng bách bởi vì ngươi phát hiện chuyện này cho nên ngươi đối nàng hạ độc thủ hơn nữa từ đầu đến cuối ngươi đều biết nàng không phải tự nguyện là như thế này sao lương hữu khang trong khoảng thời gian này bởi vì thân thể biến hóa mỗi một ngày đều sống ở đối vong thê hoán hận sợ hãi cùng với trong thống khổ Thân chí hắn đã bị hoán khí tra tấn đến không thanh tỉnh, chật vừa nghe đến cô chi tăng những lời này giống một đoàn hồ nháo dường như đầu góc căn bản vô pháp tự hỏi chỉ dư điên cuồng cùng hận ý nàng cấp lao tử mang non xanh xứng đáng đi tìm chết ta nàng mẹ đã sớm nên đem cái kia tiện nhân lộng chết ta có thể sát nàng một lần biến thành quỷ ta cũng căn bản là không sợ nàng tới trả thù tập chết ngươi chết đuối ngươi cố chi tăng ngại thượng hai trong mắt giơ ra bàn tay chế trụ lương hữu khang lô đỉnh vừa rồi hắn buột miệng thốt ra mắng kỳ thật đã biến tướng mà thừa nhận chính mình hành vi phạm tội thừa nhận hắn xác thật là thấy được chút cái gì cũng xác thật biết vong thê lúc ấy không phải tự nguyện nhưng hắn vẫn là giết chết cái kia đáng thương nữ nhân tưởng tượng đến sự tình chân tướng như thế, cố chi tăng liền cảm thấy ghê tởm. nàng lươi đến lại cùng lương hữu khang ma thời gian, không lưu tình chút nào địa chấn dùng bị huyền học giới mấy trăm năm tới liệt vào cấm thuật siêu hồn, mạnh mẽ cướp đoạt lương hữu khang ký ức. theo nàng lực lượng chạm đến linh hồn, lương hữu khang đôi mắt đột nhiên mở to, đau đến cả khuôn mặt đều vặn mèo. cố chi tăng tiến vào hồn phách của hắn cùng ký ức khi trước hết cảm nhận được cũng không phải thuộc về hắn ký ức, mà là đến từ một người khác như có thực chất toán hận. kia cổ án ký ức lãnh mang theo ngập trời hận ý, hận không thể đem lương hữu khang kéo xuống địa ngục. Cũng đúng là này cổ dị thường cường đại thủy quỷ hoàn khí, dẫn tới lương hữu khang cùng triệu mộ trên người một loạt biến hóa. Cố chi tăng đã biết nó chủ nhân là ai, là cái kia hàm đoan mà chết, lương beo đãng, phụ đeo đáng, phủ danh đáng thương nữ nhân, là chết thảm sau còn phải bị đầu thi thâm hồ, chịu đựng trùng mâu cá cua toàn hồn vệ cốt vòng nữ. cảm thụ được này như có thực chất hoàn khí, cố chi tăng không chút do dự, dùng hồn lực bao bọc lấy. Dây tiếp theo nàng cả người đều bị túm vào nước sâu trung, hồ nước mặn quá lồng ngực phế phủ hít thở không thông cảm, bị gặm thực huyết nhục thống khổ cảm đều như có thực chất. Nếu là một ít năng lực cùng thừa nhận lực yếu kém huyền sư, ở chợt gặp đến như thế mãnh liệt cộng cảm cùng mặt trái cảm xúc, rất có khả năng đương trường thất bại, lọt vào bị thương nặng bị âm khí phản phệ, nhưng Cố Chi tang mày cũng chưa nhăn một chút. Thực mau này hư vô thống khổ lôi tán, nàng thấy được ở án hận dưới chôn giấu rất nhiều đồ vật. Nàng không gọi cái kia không an phận nữ nhân không gọi lương hưu khang tức phụ tên là lưu thuần hân tuy rằng sinh hoạt quá đến gian khổ không giàu có trợ phu tính tình quay uống nhiều rượu liền nổi điên nhưng nàng có một cái thực ưu tú thực hiểu chuyện hài tử đây là nàng tại đây thẻ nhặt vô vị trong thế giới duy nhất vui mừng trợ phu rượu ngon lại là cái bình thường công nhân một tháng tiền lương phần lớn đều bị chính hắn lấy ra đi soạn soạn căn bản lưu không bao nhiêu cho nàng cùng nhi tử lưu thuần hân tuy rằng không có gì bằng cấp nhưng nàng muốn đi ra ngoài công tác Muốn cho phi thường tiết kiệm nhi tử quá đến càng tốt. Nhưng mỗi lần nhắc tới thời điểm, trượng phu đều sẽ dùng âm chắc chắc ánh mắt nói nàng. Ngươi như thế nào liền như vậy không an phận, một hai phải đi ra ngoài chơi hoa gẹo nguyệt. Dân ra nàng cũng chỉ dám ở trượng phu không ở thời điểm, đi chợ đêm lúc lắc quán. Nhưng tuy là như vậy, nàng ôn hòa, hảo nhân duyên, thậm chí là còn tính không tồi bề ngoài, đều thành các thôn dân trong miệng không giữ phụ đạo chịu tội. Nàng cùng nam tính bằng hữu nhiều lời hai câu lời nói. Bị trong thôn không biết xấu hổ lưu manh khai hai câu hoàng khang, đều thành sau lưng bị chỉ chỉ trỏ trỏ lý do. Vì thế nàng nhiều ăn thật nhiều thứ đánh chửi. Mỗi khi nàng nhìn đến trượng phu trướng đến đỏ bừng đôi mắt, nàng đều phi thường tâm mệnh, khóc lóc hỏi trượng phu vì cái gì không thể nghe một chút nàng giải thích, nhưng lương hữu khang vĩnh viễn chỉ biết nói. Ngươi nếu là không ra đi lãng người trong thôn còn nói như thế nào? Còn không phải ngươi không an phận. Cho nên đương lưu thuần hân trợn tao vũ nhục sau, nàng cả người đều hỏng mất. Nàng căn bản là không quen biết khinh nhục nàng người, cũng không rõ vì cái gì chính mình muốn tao này đó thương khổ. Lưu Thuần Hân thực kiên định mà nghĩ tới muốn đi báo nguy, nhưng người kia chụp nàng ảnh chụp, còn uy hiếp nàng nói. Ngươi có biết hay không ta ở bên này cái gì thành phần, nhà ta có tiền có thế ở tương tỉnh đều là kêu thượng danh hảo, ngươi đi ra ngoài cáo ta. Ngươi nhìn xem ngươi cáo đến tháng sau, ngươi nhìn xem cái nào luật sư dám cho ngươi thưa kiện. Ai sẽ tin tưởng ta một cái có sự nghiệp có tiền thành công nam nhân muốn đi bức bách ngươi một cái thôn phụ ngươi nhìn xem ai sẽ tin tưởng ngươi ngươi nọ cười đến kinh miệt ngươi nhi tử còn ở hai trung học đọc sách đi ngươi cái kia phế vật nam nhân ở công trường dọn gạch làm công một tháng có thể tránh mấy cái tiền ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời về sau ta làm ngươi ăn sung mặc sướng nếu là ngươi một hai phải lấy trứng trọi đá ca ta động động ngó út là có thể đem ngươi toàn ra nghiền chết lưu thuần hân thế mới biết chính mình sở gặp sở hữu hai bay vạ gió đều là cùng thôn họ triệu lưu manh rước lấy Cái này triệu lưu manh lạm đánh cuộc, đánh cuộc nghiện đại lại kỹ thuật lạ, thiếu cái này xâm hại nàng cầm thú rất nhiều tiền. Bởi vì biết cái này cầm thú có một ít đặc thù đam mê, cho nên hắn liền đến chỗ cấp đối phương tìm kiếm người được chọn, lấy này tới hoàn lại nợ nần, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở chính mình trên người. Hai người nên ngang mà đi thời điểm còn mang theo lệnh nàng buồn nôn kinh miệt. Ai làm ngươi ở trong thôn vốn dĩ thanh danh liền không hảo đâu. Lưu thuần hân rất thống khổ. Cùng ngày nàng kéo muốn cùng kia hai người đồng quy vu tận tâm thái về tới ra, vừa lúc thấy được về nhà Lương Hữu Khang, trong lòng sinh ra một kia kỳ ký. Nàng hy vọng trượng phu có thể bồi nàng đi báo nguy, còn không đợi nàng mở miệng, liền lại bị một hồi quả trách, nói nàng lại chạy ra đi lãng. An cơm thời điểm, Lưu Thuần Hân còn cố ý nhắc tới một ít bị cưỡng gian đáng thương nữ tính, nhưng Lương Hữu Khang lại lạnh mặt nói, kia các nàng đều ô hế, còn như thế nào không biết xấu hổ mặt dậy mày dạn tồn tại. Ta nếu là này đó nữ nhân đều hổ thẹn đi tìm chết. kia một khắc lưu thuần hân tâm lạnh thấu, nàng đem sở hữu nói nuốt trở về trong bụng, biết trên thế giới này có thể cứu chính mình, cũng chỉ có nàng chính mình. Nàng có ảnh chụp ở những cái đó xuất sinh trên tay, cũng nghe được người kia trong nhà đúng là địa phương có thế lực, nàng sợ hai chính mình bị buộc đã chết không có gì, nhưng ở thượng sơ tam nhi tử sẽ đã chịu lan đến. Suy nghĩ rất nhiều cuối cùng vẫn là không có lựa chọn báo nguy. Nàng làm bộ ép dạ cầu toàn. Nhìn như tiếp nhận rồi hai cái cầm thú làm lục, tiền tài, trên thực tế nàng trên đầu giường trộm an trí thiết bị ghi âm, ghi hình, lục hạ kia hai người uy hiếp nàng lời nói cùng sát mặt, còn đem đối phương đưa những cái đó vật phẩm trang sức giấu đi làm tương lai cử báo đối phương chứng cứ. Nhưng nàng quên mất, lời đồn đãi là sẽ hại chết người. Bởi vì kia ghê tẩm triệu du thủ du thực luôn là ở nhà nàng bồi hồi, trong thôn lén bố trí nói càng ngày càng khó nghe cuối cùng cùng lương hữu khang cùng tồn tại một cái công trường làm việc nhân viên tạp vụ uống nhiều quá liền trực tiếp làm trò sở hữu nhân viên tạp vụ mặt chê cười lương hữu khang nói hắn lao bà cho hắn mang nón xanh xài hắn tiền ở nhà cho người toàn thôn người đều biết hắn là cái coi tiền như rác không loại người phẫn nộ không thôi lương hữu khang cùng người nọ vung tay đánh nhau cuối cùng bị mặt khác nhân viên tạp vụ khuyên lại được rồi được rồi hắn chính là chỉ đùa một chút ngày mai còn phải xuất công đâu đi ngủ sớm một chút đi ban đêm hàm thanh phập phồng bị phẫn nộ cùng xấu hổ buồn bực nướng trước lương hữu khang khó có thể đi vào giấc ngủ cuối cùng hắn thừa dịp bóng đêm cùng nhân viên tạp vụ đều ngủ rồi suốt đêm hướng ra đuổi kết quả khiến cho đụng vào hắn trong nhà trường hợp tới cưỡng bách lưu thuần hân xúc sinh bị dọa đến mặt đều thanh quần áo cũng chưa lấy hoang mang rối loạn chạy Lửa giận công tâm lương hữu khang nhận ra thân phận của hắn bởi vì sợ hai đối phương quyền thế hắn lại một lần đương rùa đen rút đầu trơ mắt nhìn người nọ biến mất ở trong sân hắn trong lòng vô pháp phát tiết lửa giận cuối cùng đều nghiêng tới rồi thê tử trên người làm lơ thê tử giải thích cùng cầu xin hóa thành tay đấm chân đá cứ việc lưu thuần hân lấy ra di động thả ra ghi âm cùng bảo tồn chứng cứ vì chính mình giải thích nhưng lương hữu khang vẫn là cảm thấy là nàng sai là nàng không biết xấu hổ phụ trách thông khí triệu du thủ du thực chỉ nhìn điên rồi lương hữu khang hai nắm tay liền đem thê tử đánh đến đổ máu hắn nơi nào còn giám đốc vội vội vàng vàng cũng chạy trốn kết quả chạy thời điểm quá hốt hoảng Bị nghe được điểm đánh tạp động tĩnh ra tới nhìn thoáng qua hàng xóm thấy được bóng dáng. Cuối cùng trong phòng cầu xin thanh càng ngày càng yếu, mà lương hữu khang trong tay hung khí, từ ghế toái chén biến thành nhiễm huyết cây búa Lưu thuần hân đồng tử tan rã ngã xuống vung mau chung. Nàng đến chết đều không rõ, vì cái gì chính mình là người bị hại, lại rơi vào kết cục này. Nàng hôn phách bởi vì đối này ba nam nhân đoán hận biến thành quỷ hồn, ngưng lại ở nhân gian, sâu kín mà đi theo lương hữu khang. Ý thức được chính mình giết người lúc sau lương hữu khang bình tĩnh lại, cũng có chút hoảng, nhưng hắn vẫn là thực mau phản ứng lại đây, dùng trong nhà gột rửa tề vọt một lần hiện trường, rồi sau đó đem thê tử thi thể bao vây lấy mang đi tìm triệu du thủ du thực. Ở nhà đã ở thu thập đồ vật, chuẩn bị trốn chạy triệu mỗi nhìn đến lương hữu khang cả người huyết, đổ ở chính mình cửa nhà, còn tưởng rằng hắn muốn tới sát chính mình, lá gan đều dọa phá quỳ trên mặt đất xin tha. Lương hữu khang lấy ra thê tử di động thu video chứng cứ nhưng hắn cũng không phải cầm đi báo nguy vì thê tử khiếu nại oan tình mà là uy hiếp triệu mộ giúp nàng xử lý thi thể hắn này sinh ác độc nói mọi người đều là hung thủ nếu chính mình không hảo quá liền tất cả mọi người cùng nhau xong đời rơi vào đường cùng hơn nữa triệu mộ phi thường sợ hãi lương hưu khang cũng đối chính mình động thủ liền tham dự trói cục đá khai thuyền vứt xác lén lút rửa sạch hiện trường vụ án một loạt hành động cùng ngay rạng sáng tắm rửa lúc sau lương hữu khang liền phi thường bình tĩnh mà vớt bóng đêm về tới công trường một đêm chưa ngủ không có người phát hiện hắn từng đi ra ngoài quá lại trở về mơ màng hồ đồ một ngày lương hữu khang tan tầm sau lại cầm video ghi âm tìm tới một cái khác chủ mưu xuất sinh nếu cảnh sát phát hiện ngươi muốn giúp ta nghĩ cách giải vây nếu không ta liền lấy ghi âm cử báo ngươi ta là cái không quyền không thế cũng không có tiền tiểu nhân vật nhưng ngươi không giống nhau ngươi có phong cảnh công tác cùng lão bà hài tử trong nhà có người ở làm quan cùng lắm thì đại gia cùng chết đối phương cũng không nghĩ tới lưu thuần hân thế nhưng vẫn luôn ở trộm tồn chứng cứ hắn biết rõ đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc cuối cùng hắn cho lương hữu khang rất nhiều tiền làm bồi thường lại đem ánh mắt đặt ở triệu mộ trên người vừa đe dọa vừa rụ dỗ triệu mộ gánh tội thay hắn hứa hẹn triệu mộ nhất định tìm tốt nhất luật sư bảo hắn sẽ không bị phán tử hình lúc sau lại thông qua thủ đoạn vận tác, làm hắn ngồi sổm cái mười năm liền ra tới đến lúc đó bọn họ cả nhà đều cảm kích triệu mộ cho hắn tìm công tác tìm lão bà, bảo hắn nửa đời sau vô ưu. Triệu mẫu không thể giống Lương Hữu Khang giống nhau tàn nhẫn, cũng không có một cái khác chủ mưu như vậy có tiền có thế, hắn biết chính mình không đáp ứng khẳng định cũng không ngày lành quá. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này ăn bài, cùng ngày liền mang theo tiền chuẩn bị đi ra ngoài trốn tránh gió đầu. Mà đã biến thành oan hồn lưu thuần hân liền như vậy đi theo Lương Hữu Khang bên người, nhìn chính mình trượng phu giết hại chính mình, giết người hung thủ dùng chính mình liều mạng bảo tồn xuống dưới chứng cứ đi thay đổi một bút xa xỉ dơ tiền nàng thi thể chìm vào đáy sông không người có thể phát hiện càng nhân bị cá tôm gặm thực liền hồn phách đều không được căn bình nhưng này ba cái xúc sinh lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật thậm chí trong miệng từng câu mà nhục mạ chính mình lưu thuần hân hảo hận nàng hận không thể đem những người này sống sờ sờ xe rách cương đại oán niệm làm nàng trầm ở trong nước thi thể đã xảy ra biến chất quần quận không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuyết tán đoán khí ảnh hưởng tới rồi chung quanh thủy chất cùng trong nước cá tôm cố chi tăng bỗng nhiên mở hai mắt bởi vì trong lòng còn còn sót lại lưu thuần hân cộng cảm đoán hận nàng năm ngón tay cơ hồ muốn đem lương hữu khang đầu niết bạo mắt nhìn lương hữu khang trong mắt ngoại đột mạn thượng nhẹ nhẹ vệt đỏ gương mặt vặn vẹo yết hầu chung chỉ có thể phát ra hồng hộc thở dốc thanh ngật liêu thiền ý thức được không thích hợp nàng giơ tay mạnh mẽ gián đoạn cố chi tăng siêu hồn tăng tang nên ngừng còn như vậy đi xuống hắn sẽ chết cố chi tăng đôi mắt hơi rũ sau một lúc lâu mới bình phục chút tức giận bọn họ đang chết Chương 89 đệ 89 chương Siêu hồn lúc sau, lương hữu khang nguyên bản liền ở hỏng mất bên cạnh tâm lý trạng thái hoàn toàn cầm giữ không được, ôm đầu run rẩy gầm nhẹ. Đừng, đừng. Ta tất cả đều chiêu, ta đều nói. Bị mạnh mẽ xâm lấn hồn phách, cấp đoạt ký ức thống khổ, xa so tầm thường thân thể chịu hình còn muốn đau đớn. Thẳng đến cố chi tang bông ra tay rất dài một đoạn thời gian, hồn phách xe rách truy đau vẫn như cũ làm hắn cả người run run, nhấc không nổi một chút kiên trì hoặc lòng phản kháng. Lương hữu khang run run rảy rảy mà thừa nhận chính mình giết hại thê tử Lưu Thuần Hân toàn bộ sự thật. Những lời này cũng đem làm lật đổ này án, một lần nữa thẩm tra xử lý cùng định tội trình đường lời khai. Ở nhận tội trong lúc, hắn cũng từng có trong nháy mắt do dự cùng dây rua, tưởng ở nào đó chi tiết càng thêm lấy dấu dếm, lấy này tới vì chính mình giảm bất điểm tội danh. Nhưng bị cố chi tăng lãnh đạm tầm mắt đảo qua, vừa mới bị siêu hồn khi cái loại này hận không thể làm hắn trực tiếp ngất xỉu thống khổ. Lại phá hủy hắn muốn trêu đùa tiểu thông minh lá gan. Đương Ngật Liêu Thiền hỏi Lương Vĩnh Khang vì cái gì chuyển nhà ở đây khi, hắn run giọng nói. Cái kia tiện. Lưu Thuần Hân đã chết lúc sau đại sư đều cách làm chấn áp nàng, nàng vẫn là không yên phận. Ban đầu thời điểm, Lương Hữu Khang căn bản là không tin trên thế giới có quỷ, đối cái gọi là lệ quỷ lấy mạng cũng khịt mũi coi thường. Lưu Thuần Hân thi thể vớt đi lên thời điểm, đã ở hồ nước ngâm vài thiên, thi thể sưng to, bị gặm thực đến không thành bộ dáng. Phía trước dây rùa khi nàng móng tay phùng có lẽ tàn lưu quá một chút lương hữu khang làn ra tổ chức, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn bị nước trôi không có. Pháp y rìa giám định lúc sau cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức, lương hữu khang liền thành công mà đảo thoát hiểm nghi. Bởi vậy hắn trong lòng càng thêm không có sợ hãi. Ở vị kia vân du đại sư đưa ra phải làm pháp chấn áp vong thê đoán khí khi, hắn thực không để bụng. Bởi vì trong thôn phụ cận người đều thực tin tưởng này đại sư nói, lương hữu khang cũng nhu cầu cấp bách một chút hảo danh Tiến thêm một bước rửa sạch chính mình hiểm nghi cùng tội danh, cho nên hắn vui vẻ đồng ý kia Vân Du đại sư nói, tùy ý đối phương nốc tại thê tử linh đường chung cách làm ba ngày. Trong lúc linh đường phụ cận tanh tưởi Vân Thiên, Lương Hữu Khang ở linh đường ngoại xa xa mà xem qua liếc mắt một cái. Hắn chỉ nhìn đến không có phong quan quan tài trung, Lưu Thuần Hân rưng to phát tím một chút thân thể, lập tức lại ghê tẩm lại cảm thấy có điểm khiếp người, vội vàng rời đi. Kế tiếp phong quan hạ táng toàn quá trình, hắn cũng không có tham dự. Lưu Thuần Hân hạ táng triệu du thủ du thực bị bắt lúc sau, lương hữu khang liền cảm thấy chính mình hoàn toàn an toàn, nhưng hắn vẫn cứ chịu đựng không được người trong thôn nhóm dùng đáng thương cùng chế nhạo ánh mắt nhìn lén chính mình, ở sau lưng bố trí chính mình. Vô luận hắn đi đến nơi nào, hắn đều cảm thấy này đó lươi dài thôn dân không có hảo ý. Cuối cùng hắn mang theo kia bút bồi thường khoản dọn tới rồi nội thành, từ đi công trường dọn gạch công tác, thuê ở một đống hai phòng một sảnh. dùng thê tử bán mạng tiền ăn chơi đàng điếm vài ngày sau ngày nọ ở quán bar uống đến say khứt lương hữu khang nửa đêm về nhà khi cảm thấy phía sau lạnh bước ở thang máy gian thời điểm nhỏ hẹp trong không gian thang máy đèn tư xèo xèo vang lúc sáng lúc tối lương Vĩnh khang mắng một câu bất động sản kết quả bỗng nhiên ở lúc sáng lúc tối ánh đèn hạ thấy được chính mình trước mặt thiết chế cửa thang máy trên vách phản chiếu một cái mơ hồ bóng người bóng người kia bạch sâm sâm, chỉ có một đầu rối bời tóc dài đen nhánh đến rõ ràng có thể thấy được chặt mặt hắn lập tức bị dọa đến rượu tỉnh hai chân núm ra Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình tiến vào thang máy thời điểm, bên trong không có một bóng người, chỉ có chính hắn. Ngay sau đó hắn cảm giác bên chân ướt rầm rề, một túi đầu liền nhìn đến thang máy tựa như vào thủy, bốn phương tám hướng góc đều thủy say xưa. Lại vừa nhấc đầu, thang máy trên vách sâm bạch ảnh ngược cũng không biết khi nào nâng lên mặt, rõ ràng là có chút mơ hồ mông lung hình ảnh, nhưng ở lương hữu khang trong mắt lại là như vậy rõ ràng, như vậy đáng sợ. kia bóng trắng đầu tóc hạ, là một chương xanh tím sắc che kín loang lổ mặt nửa bên đầu tàn khuyết một khối tóc trên người nhìn đều ướt ngượng ngủng giống mới từ trong nước ra tới chỉ có cặp kia hắc hồng vạt mẹo mãn hàm đoán khí đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lương hữu khang lương hữu khang nhận ra tới đây là sớm đáng chết rất lưu thuần hân vừa lúc gặp lúc này thang máy tới tầng lầu len ken một tiếng khai lương hữu khang bị dọa đến tệ ra quần đỡ bắt tay thất tha thất thểu chạy đi ra ngoài vào lúc ban đêm tuy là hắn tìm điểm kinh phật cùng hộ thân phù chú đọc nhưng buổi tối ngủ thời điểm vẫn là mơ thấy tới lấy mạng lưu thuần hân liên tiếp vài lần lúc sau hắn tinh thần hề vải không phân chấn nghĩ vậy cao lầu mỗi ngày buổi sáng cùng nhau tới là có thể từ cửa sổ nhìn đến điểm thần nữ hồ phong cảnh hoài nghi là chính mình tổng mơ thấy quỷ hồn lấy mạng có khoảng cách hồ nước thân cận quá nguyên nhân lương hữu khang chạy nhanh lại dọn tới rồi ly thần nữ hồ xa nhất thành nội sở dĩ không có lập tức rời đi bổ thị là hắn tâm tư kín đáo cẩn thận triệu lưu manh tội không có phán xuống dưới hắn trước sau không yên tâm Hắn cũng lo lắng thê tử vừa chết chính mình liền dọn rời thành thị, sẽ làm cảnh sát hoài nghi hắn muốn trốn chạy. Đại lương hữu khang dọn lại đây ở một đoạn thời gian, hắn phát hiện chính mình tuy rằng mơ thấy lưu thuần hân số lần ở giảm bớt, nhưng thân thể thượng lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Khát thủy, miệng khô, dễ dàng ra mồ hôi thân thể hư. Thị lực cùng tính giác đều không có trước kia như vậy nhanh nhẹ, còn có chút sợ quang, trên người dài quá một tầng phập phập phồng phồng ngạnh ngất đáp, không cào liền ngứa một cào lại đau đớn đôi khi chính hắn nghe nghe chính mình trên người đều có loại ở nghe xú cá mặn sợ hãi cảm giống như là thân thể hắn bên trong đang ở hù bại thối giữa ban đầu lương hữu khang còn tưởng rằng chính mình ít sinh hoạt không bị kiềm chế bị lây bệnh bị bệnh nhưng thực mong hắn liền ý thức được này tuyệt đối không phải bình thường biến hóa hắn cho rằng chính mình thoát khỏi lưu thuần hân trên thực tế cũng không có hắn thể sắc và tinh thần trạng hứng đều càng ngày càng kém ở mấy lần bị ánh sáng bỏng rác cổ quái bề ngoài dọa tới rồi hàng hiên hàng sóng sau Lương Hữu Khang cũng từ tạm thời không thể dọn đi, biến thành vô pháp dọn đi. Lương Hữu Khang giống dấu ở hang động chuột chạy qua đường, mất đi đi ở dưới ánh mặt trời quên lợi. Hắn trong lòng oán hận, sợ hãi sợ hãi, mỗi ngày ở tối tăm trong phòng tìm tòi như thế nào diệt quỷ trừ tà. Cho tới bây giờ bị Cố Chi Tang chọc phá, hắn nội tâm vẫn không có đối chính mình hành động một chút ít thấy nấy, hối hận, chỉ có đối Lưu Thuần Hân thống hận, oán hận. Nghe hắn đẩy mặt nước mùi nước mắt, Đức Quang nói xong những lời này khi ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân bản địa sở cảnh sát người nhận được thông chi đổi lại đây chuẩn bị đem lương hữu khang áp giải hồi trong cục phúc thẩm bọn họ mở ra cửa phòng lúc sau cũng bị trong phòng tận trời tanh tưởi hơn cái đầu váng mắt hoa không ít tham dự quá án mạng điều tra ngửi qua hư thối thi thể hương vị cảnh sát đều có chút chịu đựng không được trong phòng này khí vị dạ dày từng trận mà chịu động đem lương hữu khang áp đi ra ngoài thời điểm hắn giống chỉ thấy không được quang lao thử liều mạng đem đầu hướng cảnh sát phía sau trốn Nói chính mình đôi mắt đau. Rất nhiều nghe được động tĩnh hàng xóm sôi nổi mở cửa, ở cạnh cửa quan vọng. Nhìn đến lương hữu khang đầy mặt mãn cầu ngạnh ngất áp, đều cho rằng hắn được cái gì bệnh truyền nhiễm, mặt lộ vẻ kiêng kỵ cùng chán ghét không dám ra cửa tới gần. Cố chi tăng cùng ngật liêu thiền vào nhà trước liêu quá hai câu hàng xóm đại nương cũng dối đầu nhìn náo nhiệt, hướng hai người dựng dựng ngon cái. Hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương đều đến không được, ta ở bên ngoài đều nghe được hắn giết heo giống nhau tiếng kêu ác. Nàng ở bên ngoài trợt vừa nghe đến bên trong ầm ầm đánh tạm thanh, còn có điểm lo lắng cô Chi Tăng hai người xảy ra chuyện, ai ngờ truyền ra tới kêu thảm thiết rõ ràng là cái nam nhân thanh âm. Cô Chi Tăng. Ngật Liêu Thiền Cố nén cười ho nhẹ một tiếng, cùng đại nương Hàn huyên hai câu, rồi sau đó rời đi này sở tiểu khu. Bởi vì có lương hữu khang chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội kỹ càng tỉ mỉ ghi âm, cảnh sát trực tiếp đem hắn một lần nữa liệt vào trọng đại hiểm nghi đối tượng. Bị áp đến sở cảnh sát sau bởi vì cố chi tăng không ở bên cạnh không có cảm giác áp bách không lâu phía trước siêu hồn chi đau cũng dần dần biến mất một lần nữa khôi phục ý thức thanh minh lương hữu khang lại phản bội thề thốt phủ nhận chính mình nói qua nói hắn rảo biện nói những cái đó ghi âm là cố chi tăng cùng ngật liêu thiền đối hắn tiến hành rồi nghiêm hình bức cung cưỡng bách hắn thừa nhận nhưng lúc này đây hắn vô pháp giải vây căn cứ cố chi tăng cộng cảm lưu thuần hân quỷ hồn khi xem đến một ít nội dung sở cảnh sát người dọc theo này đó manh mối khuynh lực điều tra Cuối cùng tìm được rồi Lương Hữu Khang phạm tội thực tế chứng cứ. Ngày đó buổi tối Lương Hữu Khang là sau nửa đêm lén lút hồi trong thôn, không có đi đại lộ, mà là đi đường nhỏ, trên đường không có theo dõi. Nhưng trải qua đối lập bài tra, cảnh sát vẫn là ở nào đó giao tiếp giao lộ theo dõi hình ảnh chung, với đen nhánh màn đêm chung bắt được một cái chớp mắt mà qua thân ảnh. Bọn họ phái người đi một lần nữa thăm viếng Lương Hữu Khang nhân viên tạp vụ. Theo một cái mơ hồ ký sự nhân viên tạp vụ nói, hắn tuy rằng không biết lương hữu khang có hay không rời đi công trường nhưng ngày hôm sau hắn lên thời điểm lương hữu khang xác thật đã thay đổi kiện quần áo mặt khác nhân viên tạp vụ nhóm say túc một đêm cũng chưa tới kịp đuổi nhân diệu hậu thân thượng sẽ tàn lưu rất lớn hương vị cho nên lương hữu khang thay đổi quần áo chuyện này hợp tình hợp lý cảnh sát thượng một lần tới điều tra thời điểm hắn liền đem chuyện này xem nhẹ người này nhớ rõ lương hữu khang buổi sáng thay đổi quần áo đích sắc cùng theo dõi mơ hồ bóng người sở xuyên áo khoác rất giống đồng dạng là áo khoác đồng dạng là thiện da sắc rồi sau đó cảnh sát lại phái người đi lương vĩnh khang thuê trụ trong phòng thảm thức điều tra tìm được rồi kia kiện thiện da sắc áo khoác lương hữu khang lôi thôi lại lười biếng ngày thường ở nhà căn bản không giặt quần áo nấu cơm chính mình một người trụ càng là như thế kia kiện quần áo hắn xuyên qua lúc sau căn bản là không có tẩy dạy cũng là cuối cùng cảnh sát tuy rằng không có ở áo khoác thượng tìm được hữu dụng sinh vật dấu vết lại ở hắn trong đó một đôi đế dày khe hở trung lấy ra tới rồi nhẹ nhẹ huyết vậy trải qua kiểm nghiệm kết án lý kiểm chứng chính là lưu thuần hân huyết có như vậy một cái như thế nào giảo biện đều giải thích không rõ ràng lắm thật chú ý, lương hữu khang khí thế hoàn toàn dập tắt hắn ngồi ở cục cảnh sát trên ghế trầm mặc thật lâu sau cuối cùng mới chậm gì gì mà thừa nhận chính mình hành vi phạm tội rốt cuộc trần ai lạc định vội cả đêm cảnh sát nhóm đều nhẹ nhàng thở ra có vị tuổi trẻ nữ cảnh thật sự vô pháp lý giải nhịn không được hỏi người rốt cuộc là nghĩ như thế nào có sai căn bản là không phải lão bà ngươi nàng là người bị hại. Người rõ ràng đều thấy được những cái đó chứng cứ, vì cái gì ngược lại cùng những cái đó cầm thú cùng nhau giấu dếm, hành hung. Thẳng đến lúc này lương hữu khang đều chỉ là biểu môi, vẫn không cảm thấy chính mình là sai, trong miệng mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm lẩm bẩm. Ở phòng thẩm vấn bên ngoài nhìn ngật liêu thiền mặt mang tức giận, thật là không biết hối cải. Cố chi tăng thanh âm lãnh đạo, cùng loại này xuất sinh là vô pháp giảng người đạo lý, hắn ích kỷ, nhát gan yếu đối lại tự ti tự phụ trong lòng ái người chỉ có chính mình siêu hồn thời điểm cố chi tăng còn nhìn đến lương hưu khang ở nhi tử trước mặt nhục mạ thê tử trường hợp hắn thậm chí hoài nghi nhi tử không phải chính mình lấy nhi tử đầu tóc đi làm xét nghiệm adn Liên tính cuối cùng xác nhận hài tử thân phận bình thường hắn cũng, cũng không có đối hài tử thật tốt ngoài miệng nói sợ cấp sơ tam hài tử truyền trường sẽ ảnh hưởng hắn học tập hoàn cảnh cùng tâm thái trên thực tế hắn căn bản là lười đến quản hài tử chết sống trực tiếp đem đối phương ném vào ký túc trong trường học nay hơn hai tháng thời gian, hắn cũng chỉ ở cái thứ nhất thời điểm cấp nhi tử đã phát tám trăm đồng tiền, kế tiếp liền cầm thê tử bán mạng tiền bên ngoài ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng, đã sớm đã quên trong trường học còn có cái đọc sách tiểu hải tử, hơi chút động não ngẫm lại đều biết, trong nhà ra chuyện như vậy khẳng định sẽ truyền khắp phụ cận, con của hắn ở trong trường học cũng sẽ bị bộ phận học sinh chỉ chỉ trò trò, mau chóng cho hắn chuyển trường mới là bình thường nhất, quan tâm hải tử gia trưởng sẽ làm sự. ở lương hữu khang cung khai lúc sau. Cảnh sát một lần nữa thẩm vấn lưu manh triệu mỗ. Nhìn đủ loại chứng cứ triệu mỗ biết chính mình mạnh miệng cũng không có gì dùng, rốt cuộc thừa nhận chính mình vì người khác gánh tội thay sự thật, đến tận đây đệ tâm danh, cũng là cưỡng bách lưu thuần hân làm chủ, rốt cuộc trồi lên mặt nước. Bắt được thân phận của người này sau, sợ cảnh sát cảnh sát nhóm đều phi thường khiếp sợ. Thế nhưng là hắn, triệu mỗ cung ra tới người, đúng là một vòng phía trước chết đuối bỏ mình, thi thể chìm vào thần nữ hồ trung biến mất không thấy nam hải Nhi phụ thân. Căn cứ hồ sơ thượng tin tức cũng biết, người này họ văn danh lực sinh, gia đình bối cảnh sát thật coi như giàu có. Văn lực sinh bản nhân 44 tuổi, ở tương tỉnh mẫu có tiếng thanh nhàn, tiền lương cũng không tồi bộ môn đương phó khoa trường, thê tử gia là ở buồn thị làm buôn bán. Hắn bản nhân năng lực thường thường cũng, cũng không có tân chức quá cao chức vị, nhưng thân đệ đệ rất là lợi hại, so với hắn nhỏ 2 tuổi còn so với hắn chức vị cao 2 giai tương lai phát triển tiền cảnh khả quan. Trừ cái này ra văn lực sinh phụ thân tuy rằng chết nhưng lại là bổn thị nổi danh người tốt tồn tại thời điểm đã làm rất nhiều công ích thấy việc nghĩa hăng hái làm quá cuối cùng cũng là ở một lần cứu người chung bị nộ thương cuối cùng chết đi cho nên văn gia cả gia đình ở bổn thị phong bình đều còn tính không tồi phía trước văn lực sinh nhi tử chìm vong bọn họ hai vợ chồng lén bàn bạc mua sắm đồng nam nữ điền hà sự tình bại lộ ra tới sau bị chúng quanh dân chúng chụp được tới tuyên bố tới rồi trên mạng cũng đã ảnh hưởng tới rồi bọn họ toàn ra vận thế không ít các vong hữu nghe được văn lực sinh câu kia người biết nhà ta là cái gì thành phần sao khiến cho xã hội rộng khắp hưởng ứng cho rằng hắn phía sau nhất định có người như vậy kéo tơ lột kén một bái liền bái tới rồi văn lực sinh đệ đệ trên người tuy rằng văn lực sinh đệ đệ đích sắc không biết tình cũng có rất nhiều lịch sử trò chuyện chứng minh hắn cũng không hy vọng văn lực sinh bị hài tử chết choáng váng đầu óc nhưng hắn thanh danh vẫn là có vết nhơ sự nghiệp cùng tiền đồ vẫn là bị ảnh hưởng nguyên bản hắn có rất lớn hy vọng ở sang năm lại động nhất động nhưng hiện tại lao lãnh đạo đã ở đề bạt một người khác Văn Lực sinh bản nhân hôm trước vừa mới đi ra sở cảnh sát, đã bị đơn vị cách chức. Bởi vì chuyện này quá mức vớ vẩn, ở hợp cái bộ môn trung truyền lưu cực quảng. Sở cảnh sát người cũng nghe tới rồi một vài, còn sôi nổi cảm khái Văn Lực sinh đệ đệ thật thảm, bị ngu xuẩn ca ca hủy hoại tân chức tiền đồ. Cảnh sát nhóm hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới phun ra một câu: Nếu thật là cái này Văn Lực sinh, kia bọn họ toàn gia thật sự đều phải bị hắn hại chết. Đối với kết quả này, Cố Chi Tăng cũng không ngoài ý muốn. Nam Hải Nhi thi thể vô cớ trầm hạ, là không có khả năng không có nguyên nhân, thế tất là hắn bản nhân hoặc là cùng quan hệ chặt chẽ người đã từng gieo quá cái gì ác nhân. Cảnh sát, chính là ta còn có cái nghi vấn, nếu Lưu Thuần Hân thật sự bởi vì oán hận biến thành lệ quỷ, nàng muốn trừng phạt Triệu Lưu Minh cùng Lương Hữu Khang ta có thể lý giải. Nhưng hôm trước chúng ta đem Văn Lực Sinh cùng hắn lão bà trộn tới thời điểm, ta giống như không có nhìn đến hắn trên người giống mặt khác hai người như vậy, che kín hồng ngật đáp cùng mùi hôi. Vì cái gì cứ bách gián tiếp hại chết lưu thuần hân người rõ ràng là văn lực sinh nhưng nàng lại không có trả thù văn lực sinh mà là đem phẫn nộ phát tiết ở tiểu hài tử trên người cố chi tăng muốn tới văn lực sinh ảnh chụp, đồng thời nàng cũng ở trên mạng thấy được văn lực sinh đệ đệ ảnh chụp. xem qua lúc sau nàng nói không phải bởi vì lưu thuần hân không có trả thù mà là nó đoán khí không có hiệu quả tuy rằng kinh nàng phỏng đoán lưu thuần hân trước mắt cấp bậc cùng năng lực không yếu nhưng nó bản thể hẳn là còn bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp hiện thân chỉ có thể đem đoán khí hóa hình đi trả thù ba người đối với giết hại nó lương hữu khang nó đoán nghiệm nặng nhất cho nên lương hữu khang tình huống muốn so triệu lưu manh nghiêm trọng không ít ba người trông được tựa không có lọt vào trừng phạt đồng dạng cũng là tạo thành nó chết thảm bi thảm kết cục văn lực sinh không phải không có bị đoán khí ăn mòn ở cố chi tăng đã khai linh giác trong mắt nàng có thể nhìn đến văn lực sinh trên người bọc một tầng thật dày đen nhanh đoán khí hóa thành dữ tợn tàn hình trên ở hắn trên người lại không cách nào xâm nhập ở đoán khí dưới Có một tầng nhàn nhạt thiển kim sắc thân sắc bao vây ở văn lực sinh trên người, gian nan chống đỡ hoàn khí sấm lớn. Đó là một phần công đức chi lực. Nó nguyên bản hẳn là càng hồn hậu hữu lực chút, có thể bảo văn lực sinh cả đời phú quý bình an, nhưng ở quán khí 3 tháng tiêu ma hạ, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Chỉ sợ nhiều nhất lại quá 3 tháng đến 1 năm thời gian, chờ này phân công đức chi lực hoàn toàn triệt tiêu, đến lúc đó văn lực sinh kết cục cũng sẽ không so mặt khác hai người hảo đến chỗ nào đi. Loại này công đức chi lực ở văn lực sinh đệ đệ trên mặt cũng có thể nhìn đến một vài, lại xa xa không có hắn ca ca như vậy hậu. Cố chi tăng nói, văn gia bậc cha chú tổ tông hẳn là thường thường tích thiện hành đức, tích lũy xuống dưới một phần phong phú công đức chi lực, bọn họ sau khi chết đem này phân công đức chung rất lớn một bộ phận cho văn lực sinh. Đúng là này đó công đức, giúp hắn chắn một hai. Có nghe nói qua văn gia chuyện cũ cảnh sát gật đầu nói, ta nghe nói văn lực sinh ba ba người khá tốt. kia hắn ba cùng hắn ca cũng quá không đáng giá đi như thế nào sinh ra cái như vậy nhi tử cùng đệ đệ a cố chi tang hơi hơi liếc mắt nhìn trên màn hình vẻ mặt nghiêm túc chính khí trung niên nam nhân xả khoe môi cái này đệ đệ thật sự liền như vậy vô tội sao Hắn nuôi chính mình ca ca làm những chuyện như vậy thật sự liền hoàn toàn không biết gì cả sao cố chi tang ta phỏng đoán lưu thuần hơn đúng là bởi vì bị văn lực sinh quanh thân công đức chi lực kích thích tới rồi vô pháp báo thù oán hận càng bị đại đại kích phát tại đây loại cực cường hận ý cùng mặt trái cảm xúc chung Nó hoàn toàn mất đi lý trí, tội liên đối công kích văn lực sinh nhi tử. Văn lực sinh nhi tử không nhất định là chủ động đi thần nữ hồ, hắn rất có khả năng cũng là cùng phía trước cái kia đầu hồ tự sát đại nương giống nhau, là bị thủy quỷ hoán khí ảnh hưởng, bị hấp dẫn tới rồi thần nữ hồ biên, rồi sau đó bị lưu thuần hân bắt được cơ hội. Nàng hơi hơi nhũ mày, cảm thấy này từng cọp từng cái thẳng án, đều như là bị một con bàn tay to đẩy về phía trước phát sinh. Kia vân du đạo sĩ tới thời cơ quá xảo văn lực sinh đúng lúc có công đức hộ thể cùng đệ đệ bảo hộ thân phận quá xảo hết thể đều như là vì thôi hóa kích phát biến thành lệ quỷ lưu thuần hân mất đi lý trí do đó hoàn hoàn tương khấu đem nó oan khi phóng xạ đến toàn bộ thần nữ hồ thậm chí quanh thân cự mạc lúc này ngật liêu thiền mở miệng hỏi có triệu lưu manh cùng lương hữu khang lời chứng có thể đem cái này họ văn xuất sinh bắt sao cảnh sát lắc đầu chỉ có nhân chứng rất khó định tội chúng ta còn khuyết thiếu một cái hắn cũng tham dự tiến việc này mạnh nhất vật chứng ai này nhưng như thế nào cho phải, triệu mô cùng lương hữu khang bắt được tay tiền phần lớn là tiền mặt cùng hoàng kim, tài khoản ngân hàng cũng là ngoại cảnh, bên ngoài thượng tạm thời tìm không thấy cùng văn gia người có quan hệ, bọn họ lời khai nhưng thật ra nói lưu thuần hân đã từng lục quá giống đương chứng cứ, nhưng kia bộ di động cũng bị bọn họ cùng nhau ném tới rồi đáy hồ, xem ra chúng ta thật phải gọi chuyên nghiệp thợ lặn đi vớt vật chứng. cố chi tăng nhẹ nhàng lắc đầu, không cần như vậy phiền thoái, chứng cứ sẽ chính mình đưa tới cửa. ngày hôm sau buổi chiều một cái người mặc giản lược đồ thể dục, mang theo khẩu trang cùng mũ tuổi trẻ nữ nhân xuất hiện ở buồn thị tốt nhất, phong bế tính quản lý sơ trung trường học nội. Cứ việc nàng đã che đậy đến kín mít, nhưng dơ tay nhấc chân gian đặc thù khí chất, cùng với khẩu trang phía trên hơi lộ ra một ít ngưng da trắng da, vẫn là khiến cho không ít học sinh chú mục. Nàng tới thời điểm vừa mới tan học, dọc theo thang lầu đi vào mục đích lớp, nàng nghỉ chân ở phòng học ngoài cửa, lặng lặng mà từ cửa sổ khẩu nhìn về phía trong phòng học. Phòng học hàng sau cùng. Tuy là tan học một cái gầy nam sinh vẫn cứ ngồi ở ghế trên, đối chung quanh ầm ĩ hoàn cảnh phảng phất giống như vô nghe, vùi đầu khổ học. Mấy cái ôm bóng rổ nam đồng học giơ tay, đem bóng rổ tạp tới rồi trên vai hắn, không nhỏ lực độ trực tiếp đánh bay nam sinh trong tay cắn bút, xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nha nha nha, lương đại học bá chính là không giống người thường, tan học còn muốn học tập trang gì đệ tử tốt đâu. Các nam sinh hi hi ha ha cười, tam câu nói không nói chuyện, liền làm mặt quỷ đem để tài dẫn tới vai môn sách ta liền đặc biệt tò mò một vấn đề liền mẹ ngươi chuyện đó nhi cầm đầu nam sinh lời nói còn chưa nói xong những người khác liền cười đến ngã trái ngã phải nàng gác trong nhà chồng người thật không sợ bị người ta phát hiện sao họ lương nam sinh đột nhiên nắm chặt nắm tay căng chặt khước hàm miễn bàn nàng sao mà bắt quái còn không cho người hàn huyên ngươi với ai hoành đâu đúng lúc này cửa sổ lao sư quen thuộc thanh âm vang lên làm mấy cái nam sinh tức khắc dừng miệng cố tiểu thư ngoài cửa sổ cố chi tang nghiêng đầu nhìn lại ngài hảo không cần ý tư a ta không biết ngươi đã tới các ngươi mấy cái còn không chạy nhanh đi xuống lầu học thể dục chủ nhiệm lớp chừng mắt nhìn mấy cái náo sự nam sinh rồi sau đó đối hàng sau cùng gầy nam hải nhi ôn thanh nói lương trình ngươi đi trước cấp thể dục lão sư thỉnh cái giả liền nói ta tìm ngươi có chút việc chờ chủ nhiệm lớp đem cô chi tang đưa tới văn phòng cho nàng tiếp chén nước sau liền bắt đầu hoan thanh nói kỳ thật từ lương trình mụ mụ xảy ra chuyện lúc sau Trong ban có chút làm người đau đầu hài tử xem hắn liền mang theo thành kiến, biến đổi pháp mà khi dễ hắn tìm hắn phiền thoái, ngài vừa mới cũng thấy được. Chúng ta lão sư đều biết cũng có tâm đi quản, chính là ngầm trở về ký túc xá bọn họ có cọ sắt cũng là thật sự quản không được. Hài tử hắn ba cũng mặc kệ sự, hắn đặc biệt hiểu chuyện học tập thành tích cũng thực không tồi, hiện tại đúng là sơ tam thời điểm. Chúng ta đương lão sư nhìn hắn này hai tháng lời nói cũng không nói, người cũng có chút hậm hực, trong lòng cũng khó chịu. Đang nói, cửa văn phòng bị gõ văng lên lương trình cũng chính là lưu thuần hân cùng lương hữu khang nhi tử đứng ở cửa lý lao sư lý lao sư hướng hắn với tay ngươi tới vị này tỉ tỉ họ cố nàng có chút việc tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút nói chủ nhiệm lớp thực chi kỷ mà rời đi phòng đem nơi này phương để lại cho cố chi tăng cùng lương trình nam hải nhi rũ đầu không nói lời nào cố chi tăng nói ta hôm nay tới là tưởng dò hỏi một ít về mâu thân ngươi sinh thời sự tình sau một lúc lâu lúc sau lương trình chỉ nói ra một câu nàng không phải những người đó nói như vậy hắn ngẩng đầu hốc mắt hồng hồng nàng là cái hảo nữ nhân không có làm những cái đó sự tình cố chi tăng rõ ràng chưa nói cái gì an ủi nói chỉ là bình bình đạm đạm mà nhìn hắn nhưng hắn đáy lòng phòng tuyến cùng ủy khuất chính là một chút sụp đổ gắt gao cắn môi khẽ thở dài một hơi sau cố chi tăng vô vô nam hài nhi bả vai ngự khí trịnh trọng ngươi nói được không sai mụ mụ ngươi là một cái thực tốt nữ nhân Những cái đó lời đồn đãi là giả, ta bảo đảm ngươi thực mau là có thể chờ đến chân tướng đã đến kia một ngày. Cố chi tăng trước khi đi thời điểm, ra vẻ kiên cường lương trình đã khóc một hồi, tiếp theo đi học thể dục. Nàng hướng Lý Lao Sư biểu đạt một chút cảm tạ chi ý, ngự khí đốn một lát, huyển chuyển nói. Lý Lao Sư, trong ban kia mấy cái phẩm hạnh trường ai tiểu tử, nhiều khuyên nhủ bọn họ thiếu phạm tiện nhiều tích thiện hành được đi. Chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư biểu tình có chút ốc. Cố chi tăng cũng không có nhiều giải thích chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua nàng phía sau chỉ thấy đóng cửa ánh đèn phòng học nội lược hiện nặng nề ở hàng phía sau lương trình chỗ ngồi chính phía trên góc tường đọc lại một đoàn thật lớn đen nhánh như mực còn ở mấp máy hoa khí tựa hồ ở âm u mà nhìn chằm chằm nàng không lâu phía trước cách phòng học cửa sổ cố chi tang rõ ràng nhìn đến kia mấy cái xô đẩy khi dễ lương trình các nam sinh trên mặt che một tầng than trí sắc là gần chết trí tướng trạng vạng phía chân trời dáng màu ảm đạm toàn bộ thành thị trên không bao phủ mộ màu xanh lá, cùng nặng nghề thần nữ hồ mặt cơ hồ hòa hợp nhất thể. trở lại dân túc cô chi tang cởi ra áo ngoài, đi hướng phòng khách. đương nàng bước chân vừa mới đi đến phòng khách trung ương sofa bên, chuẩn bị ngồi xuống khi, toàn bộ phòng nội hơi thở nháy mắt trở nên lạnh băng, ở bớt vết nước từ cửa vách tường nhanh chóng hướng lan tràn, toàn bộ trong phòng ánh sáng đều bắt đầu trở nên làm đạm. nàng tâm bình khí hòa mà dương mắt, dây tiếp theo khoảng cách nàng thân thể chỉ kém một cái cánh tay khoảng cách trên mặt đất đột nhiên sáng lên hình tròn hồ quang bốn phương tám hướng ẩn nấp màu vàng bùa chú đều ở cùng thời khắc đó hiện hình không gió bị thổi quét đến khen khen rung động một đoàn bành trướng vằn mẹo miễn cưỡng có thể nhìn ra là một cái cả người ướt lộc cộc hình người quỷ vật ở trận pháp trung bị bắt hiện hình thái nó hồn phách bất đồng với bình thường quỷ hồn thế nhưng cũng giống bị phao chướng người khổng lồ xem thi thể như vậy che kín sưng vụ xanh tím huyết quản nhìn dị thường đáng sợ dãy rủa là lúc phòng nội toàn bộ trận pháp đều bị cường đại đoán khí đánh sâu vào đến quang mang trận lóe nhưng vẫn cứ ổn định vững chắc mà giam cầm hóa hình đoán khí thật thể cố chi tang sợi tóc bị âm khí thổi quét đến hơi hơi di động nàng trong tầm mắt kia đoàn đoán khí vặn vẹo xanh tím gương mặt thượng mang theo một đôi nhân sung huyết trướng đến đỏ bừng đôi mắt chính gắt gao chăm chú vào nàng trên người sắc nhọn mà chói hai thanh âm ở trong phòng khách vang lên là đến từ đoán khí hóa hình ý hiếp cùng cảnh cáo Đừng tới quản nhàn sự Chương 90 đệ 90 chương. Phòng nội lại lánh lại triều, tước dầm dề vách tường hiện ra khối khối mốc đốn phảng phất tùy thời đều có thể tích thủy. Gần trong gang tức quán khí hóa hình âm lẫnh cùng táo, cơ hồ muốn cùng cố chi tang mặt dán mặt. Nếu không phải phòng nội trước tiên bố trí tốt khóa hồn trận chặt chẽ đem nó vây khốn, chỉ sợ nó liền phải trực tiếp nhảy vào cố chi tang linh đài, xé nát cố chi tang linh trí. Người đã bị hận ý căn nuốt, nhập ma trướng. Từ đầu đến cuối cố chi tang đều rất bình tĩnh cũng không có bị oán khí hóa hình thình lình xảy ra đánh lén dọa đến vì mấy cái cặn bã lôi kéo toàn thành vô tội ba cánh trốn cùng trở thành tội nhân thiên cổ mỗi người thống hận kêu đánh ngắc quỷ thật sự đáng ra sao hiện tại thu tay lại ngươi còn có thể có cơ hội độ địa ngục nghiệp hỏa có trọng hoạch tân sinh cơ hội thẳng như lại chấp mê bất ngộ đi xuống không có bất luận kẻ nào có thể độ được ngươi lưu thuần hân đích sắc đáng thương cũng sắc thật vô tội nhưng nói chung quy ở thù hận cùng oán niệm chung mất đi lý trí đúc hạ đại sai theo lý thuyết chìm vòng với trong hồ thủy quỷ tuy rằng cũng có nhất định em khí hoang khí dọc theo đỉnh giữa hồ thang trời tản mạn khắp nơi đến trên đất bằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối quanh thân bá tánh tạo thành một ít ảnh hưởng lại sẽ không lớn như vậy chúng nó năng lực dựa vào ở lưu thuần hân vì trả thù lương hữu khang ba người mà tùy ý này tùy ý thổi quét ở thành thị trung lan tràn đoán khí thượng bị phóng đại mấy lần do đó có thể xâm lấn vô tội tâm lý tương đối yêu đất người cuối cùng dẫn tới những người này đi thần nữ hồ biên phí hoài bản thân mình trở thành thủy quỷ thế thân. Đầu hồ đại nương là như thế, văn lực sinh nhi tử cũng là như thế. Bọn họ cũng không có tàn hại Lưu Thuần Hân, lại nhân Lưu Thuần Hân oán khí trôn vùi sinh mệnh. Cùng lúc đó những người này tử vong cũng để lại nghiệt lực, gắt gao chiếm cư ở Lưu Thuần Hân trên người, là nó tạo thành hậu quả xấu. Cố chi tăng theo như lời địa ngục nghiệp hỏa, ý làm ác nghiệp hại thân như hỏa, cũng là địa phủ 18 tầng trong địa ngục một loại đặc thù ngọn lửa, chuyên môn bị bỏng tội nhân. Nếu là sinh thời chuyện xấu làm nhiều Hại qua người, sau khi chết liền phải đi địa ngục chịu hình, bị nghiệp hỏa bị bỏng. Chờ hồn phách ác nghiệp tất cả đều bị thiêu đến hầu như không còn, nên chịu hình phạt cũng đều thừa nhận qua, này đó ác quỷ, hư quỷ tài có tân cơ hội chuyển thế đầu thai. Nhưng gặp gỡ cái loại này phạm phải tội lớn, liên lụy hại chết quá nhiều người quỷ hồn, chúng nó sẽ liền thừa nhận nghiệp hỏa trách phạt cơ hội đều không có. Hoặc là trực tiếp bị phán quan điểm vì hồn phi phách tán, hoặc là trực tiếp mất đi chuyển thế đầu thai quyền lợi vĩnh viễn lưu tại 18 tám tầng địa ngục hạ chịu núi đao biển lửa hàn băng hẹn nóng bức vệ tình về lý cố chi tăng đều không hy vọng lưu thuần hơn là cái dạng này kết cục thiên đạo bất công báo thủ Văn vẹo hoán khi phát ra từng trận khắp huyết tiếng động kêu rên mũi bén nhọn một phân trận pháp trung quần quận âm xương mù liền càng nồng đậm rất nhiều liên quan trong phòng khách độ ấm cũng càng ngày càng thấp cố chi tăng thấy thế giữa mày nhữ lại ý thức được bị hoán hận ngầm chiếm sở hữu lý trí quỷ vật là không có khả năng đem chính mình nói nghe đi vào. Nàng than nhẹ một hơi, chỉ có thể lựa chọn cường ngạnh thủ đoạn. Chỉ căn cứ đoán khí hóa hình chi vật cường đại trình độ tới xem, cố chi tăng suy đoán lưu thuần hân bản thể đã vượt qua bình thường đại quỷ, tiếp cận lệ quỷ trung nhất cường đại hồng lệ quỷ. Lấy nàng năng lực gần lấy pháp chú tinh lọc siêu độ cũng có thể, nhưng sở cần thời gian cùng tinh lực xóa so trường. Mắt nhìn dân túc trên vách tường nơi nơi là nấm mốc trạng loang lổ về đốm lập tức đều phải lan tràn về đến nhà cụ thượng nàng lựa chọn một cái càng mò phương pháp tinh lọc gâm khí hoàn khí cố chi tang đôi tay kết ấn đầu ngón tay nhẹ nhàng kết thành một cái tam chỉ khấu đơn chỉ dựng thẳng lên ấn nàng nghiệm chú là lúc biểu tình phá lệ túc mục quanh thân dòng khí cũng đã xẻ ra ẩn ẩn biến hóa thanh âm mang theo linh hoạt kỳ ảo cùng nói không nên lời thần thánh ngọc thanh thủy thanh thật phù cá minh đẩy rời nhị tất trộn lẫn trở thành sự thật ngũ lôi ngũ lôi cấp sẽ hoàng ninh mở miệng biến hóa giống điện tấn đỉnh nghe hô tức đến tốc phát dương thanh này chú tên là ngũ lôi chú tác dụng vì dẫn lôi tụ dương mà lôi điện đúng lúc là thế gian tà ám chi vật nhất sợ hai đồ vật Niệm ra chú ngữ lúc sau có thể tụ tập mà đến lôi điện thường thường muốn căn cứ cách làm huyền sư năng lực vì căn cứ huyền sư năng lực càng cường ngũ lôi chú đưa tới lôi điện liền càng nhiều càng cường đại cố chi tăng chỉ nổi lên cái thế quanh thân liền vang lên rất nhỏ đùng thanh sợi tóc hồ quang ở nàng quanh thân du tẩu tức khắc xua tan vũ điệu khí cảm nhận được trên người nàng trí dương trí cương lực lượng điên cuồng hóa hình oán khí khí thế yếu đi vài phần sinh ra vài phần lưu ý còn không đợi nó ý đồ lộn địa cuối cùng một tiếng rơi xuống cô chi tăng đống nhiên mở hai trong mắt ngân bạch hồ quang trống rông tụ lại với phòng khách trần nhà phụ cận hung hăng bổ về phía trận pháp trung quỷ vợt lưu thuần hân hóa hình oán khí trong miệng phát ra bén nhọn kêu thảm thiết điên cuồng giấy ruộng đem chung quanh bửa chú chấn đến phần phật văng lên tuy là như thế cố chi tăng bày ra khóa hồn đại trận vẫn như cũ không chút sức mẻ không có chút nào muốn rách nát dấu hiệu dây đặc mà thanh thế to lớn lôi điện chỉ bổ số hạng trận pháp trung oan khí hóa hình liền xúc thành nắm tay lớn nhỏ phong khách vách tường nguyên bản bị thủy quỷ hoán khí sở ảnh hưởng mà che kín ở mức kế đốn hiện tại cũng trở thành hư không bạch tường đạm vách tường hảo không sạch sẽ bởi vì cố chi tang hồn phách quá mức cường đại nàng đưa tới lôi điện cũng là phi thường cường đại cái loại này kia cuối cùng liền này phụ cận không trung đều tụ tập ảm đạm mây tía vài phút sau liền có mưa gió sắp tới khuyên thế Ngật liêu thiền cấp cố chi tăng thuê trụ dân túc trùng hợp liền ở thần nữ hồ biên phòng ban công là cửa sổ sắt đất ngày thường có thể từ cửa sổ nhìn đến thái dương dâng lên rơi xuống lúc này xuyên thấu qua cửa sổ cố chi tăng có thể nhìn đến bên bờ một ít tản bộ cư dân cùng tới nơi đây du ngoạn lữ khách bước đi vội vàng tựa hồ đều bị đột biến hiện tượng thiên văn kinh tới rồi vừa mới còn đại thái dương đâu êm đẹp như thế nào lại đột nhiên trời đầy mây này quỷ thời tiết chạy nhanh đi thôi muốn xét đánh khẳng định muốn trời mưa nhìn trên mặt hồ giống hơi nước người mắt thấy không đến nhàn nhạt xương xám cố chi tăng như suy tư gì nguyên bản tính toán như vậy dừng lại ý niệm một đốn ngược lại lại từ trong bao lấy ra một chương vẽ tốt hơi mỏng ngọc phụ lục đây là một chương thỉnh thần phụ tác dụng vì thỉnh thần thượng thân có thể sử dụng thần minh một chút năng lực lời tuy như thế nhưng tới tất không có khả năng là chân thần nhiều nhất là một sợi phân thần thậm chí chỉ là một chút linh thức nhưng này cũng không gây trở ngại thỉnh thần phụ là huyền học giới sử dụng thất bại suất tối cao khó khăn lớn nhất bùa chú không phải thực lực cường đại huyền sư thường thường mười thỉnh chín mặc đã xúc đến nhỏ nhất thập phần mỏng manh lưu thuần hơn đoán khí thấy được cố chi tang động tác không ngọn nguồn đến liền sinh ra một loại khủng hoảng cảm đem thỉnh thân phu kẹp ở đầu ngón tay cố chi tang niệm ra thỉnh thần chú nàng đầu ngón tay chung bùa chú hơi hơi run rẩy đương nàng cuối cùng một câu chú thuật niệm xuất khẩu nàng đem bùa chú hướng về phía trước ném đi cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngọc sắc bùa chú hóa thành bụi dây tiếp theo bao phủ ở thành thị cùng thần nữ hồ trên không ú ám kích động, nguyên bản chỉ là ở tầng mây trung nóng lòng muốn thử thật nhỏ hồ quang ngưng tụ thành một đoàn, ở thần nữ hồ trên không ầm ầm nổ tung, tiếng sấm nứt hai. Bạc trung nhàn nhạt tím ngân điện quang cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời, đem tới gần thần nữ hồ các bá tánh sợ tới mức kinh hô một tiếng, lại là lưỡng đạo khí thế hơi yếu một ít lôi điện đánh xuống, tinh tế nước mưa rừng ở trên mặt hồ, ước chừng rằng co vài phút thời gian, liền lại ngừng. Lúc này đây thành thị trên không u ám tán đến cũng cực nhanh, còn không có tới kịp tránh mưa người qua đường cũng đều chậm lại bước chân, có chút ngạc nhiên. Hạ quá vũ lúc sau thần nữ hồ sóng nước long lánh, xa không có phía trước cái loại này tử khí trầm trầm cảm giác, thành thị không khí cũng tươi mát rất nhiều. Ngay cả không ít ngốc tại trong nhà tâm tình bực bội người cũng cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng ngoài cửa sổ tiếng sấm nhiễu người, nhưng hiện tại bọn họ trong lòng nặng nề cảm thấy nhưng trở thành hư không. bổn thị ba tánh không biết chính là ở có được linh giác Cố Chi Tăng trong mắt bị thiên lôi phách quá trên mặt hồ âm khí hoàn khí thậm chí toàn bộ thành thị góc trung khuyết tán hoàn khí đều không còn sót lại chút gì trong khoảng thời gian ngắn thần nữ hồ hạ thủy quỷ nhóm cũng không dám lại hưng phấn làm lãng ngay cả nàng bản thân đều có chút ngoài ý muốn lần này thỉnh thần uy lực Cố Chi Tăng lần thứ hai nhìn về phía phòng khách trung vách tường cùng đỉnh đầu đèn treo đều khôi phục nguyên dạng trận pháp trung hoàn khí hóa hình cũng biến mất không thấy nàng lại lần nữa méo cái pháp quyết Tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Sau một lát trông trải mặt đất lại một lần xuất hiện một đoàn nhàn nhạt xương sám. Chỉ là lúc này đây liền phải so với phía trước bình tĩnh, thu nhỏ lại rất nhiều. Đại xương sám một lần nữa ngưng kết sau, cố chi tang mở to mắt thấy được một cái cùng phía trước hoàn toàn bất đồng hình người quỷ hồn. Quỷ hồn dung mạo dừng hình ảnh ở ba mươi xuất đầu, tóc lược trường, khuôn mặt là tiêu chuẩn chứng ngũ mặt, nhưng cái gãy chỗ lại có rõ ràng và chạm ao hãm. Đúng là trước khi chết kia một khắc lưu thuần hân. Khôi phục lý trí nó cũng không hề là giữ tận đáng sợ bộ dáng. Nó đỏ lên trong mắt chung mang theo cảnh giác cùng kinh ngạc, càng nhiều tự nhiên là dạy đặc quán nghiệm cùng bi hay, thật lâu không nói chuyện. Nó chán ghét huyền sư. Đúng là cái kia huyền sư đem nó biến thành kia phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, làm nó ngày đêm gặp xuyên tim thích cốt chi đau, cho nên nó đối cố chi tăng cũng không có hảo cảm. Lưu Thuần Hân biết chính mình so giống nhau quỷ hồn cường đại rất nhiều, đáy nước hạ qua đi hơn trăm năm chết thủy quỷ đều có thể bị nó dễ dàng xé nát. Nhưng cho dù như vậy nó bản thể vẫn như cũ vô pháp rời đi giam cầm, vô pháp rời đi đáy hồ. Nhưng mà trước mắt cái này tuổi trẻ huyền sư lại có thể đem nó hồn thể triệu hoán đến trên mặt đất, thực lực sâu không lường được, có thể nào không cho nó tâm sinh kiên kỵ? Lưu Thuần Hân không mở miệng, Cố Chi Tăng liền chủ động nói, ngươi cũng biết chính mình phạm phải rất nhiều âm phủ điều lệ, hại vô tội người. Lưu Thuần Hân lạnh lùng cười nhạo, ta sinh thời không vô tội sao? Văn Lực Sinh không có tội sao? Nhưng cho dù là như thế này ta còn là rơi vào như thế kết cục, cái kia cầm thú không bằng xuất sinh lại bị công đức che chở ung dung ngoài vòng pháp luật, lúc ấy công đạo cùng lý pháp lại ở nơi nào. Một khi đã như vậy, ta đây liền chính mình cho chính mình thảo một cái công đạo, đến nỗi tân tuyển thôn những cái đó bị đặt ta cho người, không bị kiểm chế thôn dân, bọn họ xứng đáng. Còn lại người, chỉ có thể trách bọn họ chính mình vận khí không hảo. Nghe được nó lạnh như băng lý do thoái thác, Cố Chi Tăng liền minh bạch Lưu Thuần Hân đây là tâm thái hoàn toàn bị vặn mẹo. Nhưng cũng may nó cũng không phải toàn vô uy hiếp. Nó còn có để ý người, chính là nó nhi tử Lương Trình. Nếu không có như thế Lưu Thuần Hân cũng sẽ không sinh thời liền bởi vì đủ loại băn khoăn nhẫn nhục phụ trọng, sau khi chết toán khí mất khống chế còn muốn dừng lại ở Lương Trình trong trường học. Vì thế Cố Chi Tăng nói, nếu ngươi không thèm để ý chính mình, kia Lương Trình ngươi cũng không để bụng sao. Lưu Thuần Hân tầm mắt đột nhiên nảy sinh ác độc. Gắt gao nhìn chằm chằm cố chi tang cơ hồ muốn đem nàng xé nát. Sau một lúc lâu nó mới cười lạnh một tiếng, các ngươi ra vẻ đạo mạo ra hỏa cũng chỉ biết lấy hài tử tới làm uy hiếp, ta liền biết ngươi tiếp cận lương trình bất an hảo tâm. Thôi, ta cùng các ngươi những người này cùng tồn tại một cái trong thế giới cũng cảm thấy ghê tởm, còn không phải là muốn ta chết muốn ta biến mất sao. Dù sao lương hữu khang là sống không lâu, văn lực sinh nhi tử cũng bị nó làm đã chết, triệu lưu manh thừa nhận chính mình giết người bỏ tù ít nói cũng muốn ngồi xổm cái hai ba mươi năm nó cũng coi như vì chính mình báo thủ cố chi tăng nghe quỷ hồn một bộ thấy chết không sờn tùy thời chuẩn bị hồn phi phách tán bộ dáng ngươi có phải hay không còn không biết triệu lưu manh phản cung hiện tại lương hữu khang bị sát phán vì giết hại ngươi hung phạm mà văn lực sinh hành động cũng tất cả đều bị hắn tuân ra tới chúng ta hiện tại ở siêu tập chứng cứ chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực tùy thời có thể hạ lệnh bắt trả lại ngươi một cái công đạo lưu thuần Hân ngây ngẩn cả người Ngươi, ngươi nói cái gì? Cố chi tăng nói, là thật sự. Giọng nói của nàng bình tĩnh, đêm ngày hôm qua phát sinh hết thảy, bao gồm vật chứng phát hiện đều nói một lần, qua hồi lâu lưu thuần hân trên mặt mới lộ ra một cái tựa cười phi khóc biểu tình. Rõ ràng là như gỡ xuống gánh nặng, nhưng lại không ngọn nguồn làm người cảm giác được nó chưa xót cùng bi ai. Cho nên ngươi tiếp cận lương trình, ngươi lại đây không phải vì đối phó ta. Cố chi tăng nói, ta xác thật là ngươi ảnh chụp nhìn thấy. Ngươi là một cái đối hải tử rất tốt rất tốt mẫu thân, ngươi không yên lòng lương trình, xác thật cũng biết tiếp cận lương trình là có thể đem ngươi dẫn ra tới, nhưng mục đích của ta là bắt được vật chứng, cái kia ném ở đáy hồ có ghi hình ký lục di động, là vì đem văn lực sinh trừng trị theo pháp luật. Cũng là vì cha tìm ngươi ngưng lại tại nơi đây, ở thần nữ hồ chung nguyên nhân, rồi sau đó siêu độ ngươi. Đến nỗi ngươi bản nhân đau khổ cùng chịu tội, là trừng phạt vẫn là đánh tan hồn phách này đó đều là phải đợi ngươi tới rồi địa phủ từ diêm vương điện bình phán cố chi tang càng nói lưu thuần hân biểu tình càng phức tạp trong đó còn kèm theo vui sướng thật lâu sau lúc sau nó trên người màu xám đậm chuyển nhạt meo chút thật sâu hướng tới cô chi tang cúc một cung tỏ vẻ chính mình sở dĩ dị thường phẫn nộ này đây vì cố chi tang nhắc tới nhi tử lương trình là cùng văn lực sinh giống nhau lấy nhi tử uy hiếp chính mình cố chi tang ngươi suy nghĩ nhiều ta làm ngươi vì lương trình ngẫm lại chỉ là tưởng nói cho ngươi tổ tông hành vi xác thật sẽ ảnh hưởng đến hậu bối phúc trạch lương trình đã có một cái như vậy giết người phạm phụ thân nếu là trên người của ngươi nghiệp chướng lại thâm hậu hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng tới rồi hắn khí vợ huống hồ người quỷ thu đô liền tính ngươi là tồn bảo hộ hắn tâm lưu tại hắn bên người trường kỳ xuống dưới ngươi hoán khí âm khí vẫn là sẽ tổn hại hắn khỏe mạnh bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng ta xem qua lương trình tướng mạo hắn xác thật là cái rất không tồi hài tử tính tình kiên nghị tương lai liền tính không có gia đình duy trì cũng sẽ có tiền đồ Tuy rằng ấm đức cùng chịu tội sắc thật có thể ảnh hưởng đến hậu đại, nhưng mỗi người nhân sinh đến tuột cùng có thể sống thành bộ dáng gì, vẫn là muốn xem chính mình. Chính như văn lực sinh trên người công đức chi lực. Đó là phụ thân hắn cả đời phúc trạch, hiện tại lại đều bị hắn hoác hoác không có. Mấy tháng lúc sau không có công đức bảo hộ, qua đi hắn sở làm ác sự đều sẽ phản vệ đến hắn trên người. Lưu Thuần Hân hoàn toàn không nghi hoặc, nó cúi thấp đầu xuống lô, đại nhân, ta nhận tội. Ta xác thật vì báo thù thương tổn thành phố này cùng một ít người. Nhưng ta nói thật, có thể thân thủ trừng phạt kẻ thù, ta không hối hận. Ta nguyện ý đi địa ngục tiếp thu trừng phạt, chẳng sợ hồn phi phách tán ta cũng nhận. Nó dừng một chút lại nói, đến nỗi ngài nói di động, văn lực sinh hắn không yên tâm lương hữu khang, cho tiền khiến cho lương hữu khang đem điện thoại cho hắn. Hắn tạp nát lúc sau ném tới rồi đáy hồ, vớt đi lên cũng vô dụng, nhưng là ta biết người kia là cái biến thái, ta hoán khí ngưng kết thành thật thể sau đã từng đi theo hắn trở về văn gia rất nhiều lần, nhìn đến hắn. Câu nói kế tiếp lưu thuần hân không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình chán ghét mà căm hận. Ta nhìn đến hắn đem ta chụp video đều copy đi tới rồi chính mình trong máy tính, không ai thời điểm liền chính mình quan khán, máy tính phốn đỡ không chỉ có ta video ảnh chụp, còn có vài cái nữ nhân. Cố chi tăng làm nàng hình dung một chút văn lực sinh phóng điện não vị trí, nói, yên tâm đi, bắt được video sau là có thể cho hắn định tội. Đúng rồi, ta xem ngươi cấp bậc lại tiến giai, liền phải bước vào quỷ tướng. Ngươi vì sao tiến giai nhanh như vậy? Thân thể của ngươi có phải hay không không ở trong quan tài, có khác huyền cơ? Lưu Thuần Hân có chút mờ mịt, nói, ta không rõ ràng lắm cái gì là quỷ tướng, nhưng ta biết sở dĩ tiến giai mau, hẳn là ta quá hận những người đó. Ván niệm cuồn cuộn không ngừng, ảnh hưởng đến người, năng lực liền càng cường. Đại sư ngươi đoán được cũng đúng, ta thi thể hiện tại còn ở đáy hồ. Nói đến nơi này, Lưu Thuần Hân trong mắt lại lần nữa buộc phát ra hận ý. Theo nó theo như lời. Ba tháng trước cái kia vân du đạo sĩ căn bản là không có vì nó cách làm siêu độ, càng không có hạ tăng nó. Kia huyền sư đem nó phơi thây ở linh đường, không biết vì sao mấy ngày nay nó ngũ cảm còn đặc biệt cường, có thể đem trong thôn người kia từng câu trêu chọc, mắng chửi nghe được rõ ràng. Lưu Thuần Hân ở linh đường nằm ba ngày, liền nghe xong ba ngày chính mình phong lưu vận sự. Nguyên bản liền đoán khi tận trời nó càng là bị kích phát rồi hận ý. Lại sau đó nó chỉ nhớ rõ cái kia vân du đạo sĩ ở nó thi thể trái tim bộ vị đinh một cái huyết hồng cái đinh, rồi sau đó đêm đen phong cao là lúc, lại một lần đem nó thi thể đầu nhập vào trong hồ. Lúc này đây nó không phải bị cục đá đè nặng, mà là vô hình núi lớn đè nặng, thi thể phiêu không đi lên, hồn phách không thể rời đi thần nữ hồ. Vô luận ban ngày ban đêm, kia cái cái đinh đều làm nó thần hồn đau nhức thống khổ bất kham. Tóm lại này từng cọp từng cái sự, đều ở đem nó bức thượng giận mà điên cùng lộ. Cuối cùng Lưu Thuần Hân lý trí rốt cuộc bị oán hận bao phủ, không kiêng nể gì mà phóng thích âm khí làm hại nhân gian. Hai ngày lúc sau, cảnh sát thành công tìm được rồi văn lực sinh máy tính, từ máy tính chung bắt được Lưu Thuần Hân chính mình lục chứng cứ. Trừ Chứ cái này ra còn có mặt khác vài vị người bị hại, ở bị cảnh sát liên hệ sau cũng lục tục đứng dậy, chỉ ra và xác nhận văn lực sinh.